Mời các bạn cùng nghe phần 8 của chuyện trường tương tư. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 5, ngán nỗi can qua. Mùa xuân năm đó đến rất muộn cuối tháng riêng mà tuyết vẫn chưa tan trên đỉnh tiểu nguyệt. Nhưng như vậy lại rất hợp ý tiểu yêu, vì nàng có thể vùi một hũ rượu hoa quả dưới lớp tuyết, đến bữa thì đào lên, đổ vào chén lưu ly, li, hương vị rất đặc biệt ngon hơn nhiều so với rượu ướp nhanh bằng linh lực. Tuy có cung điện Trương Nga, nhưng phần lớn thời gian tiểu yêu vẫn sống trong thung lũng thuốc cùng danh y ngân nghiên cứu, trao đổi về y thuật. Thỉnh thoảng nàng lại cùng ngân đến tiệm thuốc thực hành việc khám chữa. Quan điểm về y thuật của tiểu yêu và ngân rất khác nhau, nên giữa hai người thường xảy ra tranh cãi về việc lựa chọn các vị thuốc khi chữa bệnh chốc chốc lại thấy họ hoa chân múa tay, cãi cọ ôm sùm Một ngày nọ tiểu yêu tức tối kéo ngân đến chỗ hoàng đế, nhờ ngài phân giải. Cháu công nhận phương thuốc của Ngân không sai, trái lại, hiệu quả bài thuốc của ông ấy rất tốt. Nhưng cháu và ông ấy đang nói đến những người bệnh sống ven sông, hồ. Cháu kê ra những loại thảo dược mọc quanh vùng nhiều nước. Nếu gặp may, người bệnh có thể tìm và hái được nếu phải đi mua thì giá cả cũng phải chăng Còn loại thảo dược mà ông ấy kê đơn mọc ở vùng núi cao, rừng sâu, người dân vùng đó buộc phải mua với giá cao. Ngân già giấu tay thư chuyện với tuấn đế tiểu yêu dịch lại. Chữa bệnh cứu người điều đầu tiên phải nghĩ đến là làm thế nào để có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho họ. Tiểu yêu sử dụng phương thuốc phát huy tác dụng chậm ngoài ra người bệnh uống loại thuốc này còn nảy sinh cảm giác chán ăn. Hoàng đế cười, bảo, cả hai người đều không sai. Đến bước này thì việc lựa chọn bài thuốc nào phù hợp không do trình độ y thuật của các người quyết định mà do hoàn cảnh gia đình của người bệnh quyết định. Nếu người đó giàu có thì nên theo bài thuốc của Ngân. Người ta có điều kiện thì việc gì không chọn phương thuốc hiệu quả hơn Nhưng nếu người đó nhà nghèo thì nên dùng bài thuốc của tiểu yêu Chữa bệnh là việc quan trọng nhưng sinh kế của cả gia đình cũng quan trọng không kém Khỏi bệnh mà cả nhà chết đói thì cũng không nên ngần ngẫm ngợi một lát đồng tình với hoàng đế Bệ hạ dạy chí phải Bệnh nhân của thần đều thuộc giới quý tộc thần đã lãng quên những người bệnh không đủ tiền mua thuốc Tiểu yêu cũng thưa, cháu cũng quá chú trọng việc kiếm cây thuốc ở quanh mình Hoàng đế thở dài, chữa bệnh cứu người không nên gõ ép trong phạm vi một bài thuốc. Ví như trường hợp hai người vừa nhắc đến, nếu người bệnh đó sống ở miền núi thì bài thuốc của Ngân lại thành ra tiết kiệm hơn so với bài thuốc của tiểu yêu. Tiểu yêu cười, nói, đúng vậy, vì thế khi kê đơn không nên chỉ dựa vào gia cảnh của người bệnh mà còn phải tìm hiểu xem người đó sống ở đâu. Năm xưa, cháu mở tiệm thuốc ở Cao Tân, đa số bệnh nhân là ngư dân. Đơn thuốc mà cháu kê cho bệnh nhân theo thần nông bản thảo kinh rất hiệu nghiệm nhưng các vị thuốc đều có nguồn gốc từ Trung Nguyên, không quen thuộc với ngư dân cao tân và họ cũng không đủ tiền để mua. Sau đó cháu đã thử kê đơn dựa trên các vị thuốc sẵn có nơi họ ở thì thấy rằng nó hữu dụng hơn bài thuốc của thần nông bản thảo kinh. Ngân lấy làm bất ngờ ông ấy ra dấu tay, không thể tin nổi có người dám chê bài thuốc trong thần nông bản thảo kinh. Hoàng đế trầm ngâm một lát đột nhiên ngài bảo. Thủy thổ khí hậu ở mỗi nơi mỗi khác một cuốn thần nông bản thảo kinh rõ ràng là không đủ, không thể đủ. Các người có muốn tập hợp và biên soạn thêm vài chục cuốn thần nông bản thảo kinh nữa không? Tiểu yêu và Ngân cùng tròn mắt nhìn Hoàng đế. Ngân ra giấu tay, không thể nào, không làm nổi. Mấy vạn năm mới có một cuốn thần nông bản thảo kinh. Tiểu yêu cũng nói, quá khó, không thể làm được. Cả đời Nam Trinh bác chiến, lập nên vô số kỳ tích trong suy nghĩ của Hoàng đế không bao giờ tồn tại hai chữ không thể ngài nói. Ta chỉ hỏi các ngươi việc này có tốt đẹp không? Có đáng để bỏ công sức ra làm hay không? Nếu có thể tập hợp và chỉnh lý các loại thảo dược và các bài thuốc dân gian ở khắp mọi nơi trong đại hoang thì đó sẽ là một việc vô cùng lớn lao, vĩ đại và tốt đẹp. Vì nó sẽ cứu giúp được muôn người, mọi thế hệ. Hoàng đế tiếp tục truy hỏi. Nếu đã khẳng định giá trị to lớn của việc này, thì tại sao không làm? Chỉ vì một chữ khó mà không dám làm hay sao? Cả Ngân và Tiểu Yêu đều tỏ ra ái ngại. Không phải ai cũng như Hoàng đế, dám nghĩ những điều người khác không dám nghĩ, dám làm những việc người khác không dám làm. Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, hạ quyết tâm, làm được bao nhiêu lợi bấy nhiêu, dù chỉ thu thập được thêm 100 phương thuốc tất có người sẽ được cứu nhờ nó. Ngân gật đầu, 10 bài thuốc cũng là rất đáng quý. hoàng đế nói tốt Tối hôm đó, Hoàng đế bảo với chuyên húc rằng ngài muốn biên soạn sách chi thuật và cần đến sự giúp sức của hắn. Từ ngày truyền lại ngôi vị đến nay, đây là lần đầu tiên Hoàng đế mở lời cậy nhờ chuyên húc, hắn nhận lời không hề do dự. Hoàng đế tuyển chọn hàng loạt thầy thuốc từ khắp nơi trong nước hiên viên, rồi lại lọc lựa trong số đó ra hơn 20 người giỏi nhất triệu tập đến tiểu Nguyệt đỉnh Tiểu Yêu và Ngân phụ trách việc chuẩn bị. Ngày nào cũng bận bịu thảo luận về y thuật với các danh y tiểu yêu không hề hay biết từ vào xuân đến nay, đỉnh từ kim rất mực nhộn nhịp. Đèn thắp sáng suốt đêm trong điện Càn Dương, nơi ở của Chuyên Húc. Các vị đại thần tướng lĩnh ra vào tấp nập. Đã hơn 2 tháng, Chuyên Húc chưa ghé tầm cung của bất cứ phi tần nào. Nhưng dẫu bận ruột, mệt mỏi đến đâu, dù mưa gió bão bùng thế nào, Chuyên Húc vẫn đều đặn đến tiểu nguyệt đỉnh thăm hỏi Hoàng đế hàng ngày. Đối với các triều thần và phi thần của hắn thì hành động ấy khiến họ không khỏi cảm động vì nghĩ rằng hắc đế bệ hạ quả là người cháu hiếu thuận nhưng trong mắt hoàng hậu hình duyệt hành động ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, khiến nàng mất ăn mất ngủ. Có lúc nàng cảm thấy chỉ mình nàng biết được bí mật của chuyên húc nhưng cũng có lúc nàng tự trách mình hay suy nghĩ lung tung. Đêm mùng 7 tháng 3, nữ tướng của hiên viên là sách thủy hiến dẫn quân tấn công và nhanh chóng chiếm lĩnh đất kinh độ của cao tân nằm ở phía nam sách thủy. Kinh độ giống một con dao găm thọc sâu vào vùng bụng Cao Tân, đảm bảo việc cung cấp lương thực quân nhu bằng đường thủy cho đại quân hiên viên khi quân đội nước này tiến sâu vào lãnh thổ Cao Tân. Ngày hôm sau, Hắc đế phong xích thủy phong long làm đại tướng quân, dẫn theo 30 vạn quân tấn công Cao Tân. Đã hàng vạn năm không trải qua chiến tranh, quân đội Cao Tân giống một thanh gươm báu được giấu kín dưới đáy dương. Dẫu là gươm báu, nhưng vì đã vạn năm không được mài rũa thanh gươm ấy mất đi độ sắc bén. Trong khi đó, từ ngày lập quốc quân đội Hiên Viên không ngừng xông pha nơi chiến trường, trải qua hàng nghìn năm rèn luyện, đội quân nước này trở nên hùng mạnh như mãnh hổ, vững vàng như bàn thạch. Tướng quân Tiên Phong Ngô Cương vốn là người của hy Hòa Bộ ở Cao Tân, linh lực dồi dào, giỏi điều khiển nước tinh thông thủy chiến, lại thông thục địa hình và khí hậu Cao Tân. Vì vậy dưới sự thống lĩnh của Ngô Cương, quân đội Hiên Viên đã mạnh càng thêm mạnh, chỉ trong 3 ngày đã hạ được hai thành trì của Cao Tân. Đại Hoang chấn động bởi cuộc binh biến này. Trên đỉnh tiểu nguyệt tiểu yêu không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ cảm thấy các vị danh y kiệm lời hơn, và họ thường lơ đãng khi làm việc. Cảnh đến thăm nàng, nàng hỏi, không lẽ chuyên hút quên phát tiền công cho họ, em cảm thấy họ không nhiệt tình làm việc như trước nữa. Cảnh chưa kịp mở lời, hoàng đế đã hắng giọng cảnh cáo. Cảnh thinh lặng, nhưng chàng hiên ngang đón lấy ánh mắt sắc lạnh của hoàng đế chiếu về mình và không tỏ ra sợ hãi. Tiểu yêu hết ngó hoàng đế lại nhìn sang cảnh, lần đầu tiên nàng nhận ra, vẻ uy nghi của cảnh không hề thua kém hoàng đế. Nàng sợ hãi nhảy ra chặn trước mặt hoàng đế, bảo vệ cảnh, rồi le lưỡi cười nịnh bợ và hỏi. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Gái lớn là con người ta mà. Hoàng đế lắc đầu chán nản, muốn biết chuyện gì hãy đi hỏi chuyên húc ta và cảnh không gánh nổi tội nhiều lời đâu. Tiểu yêu cười thật tươi, kéo hoàng đế ngồi xuống hiên nhà. Ông hãy ngồi xuống chơi cờ với cảnh, cháu sẽ pha trà cho hai người. Tiểu yêu lôi bộ đồ trà ra pha, xong xuôi, nàng chạy tọt vào bếp như thế không hề có chuyện gì xảy ra. Mặt trời vừa ngả về tay tiểu yêu căn dặn miêu phủ. Em sai người lên đỉnh từ kim, báo rằng hôm nay ta vào bếp nếu bệ hạ rảnh rỗi, mời ngài lại dùng bữa. Nửa canh giờ sau, chuyên hút có mặt, thấy bàn ăn vẫn trống không tiểu yêu vẫn thùng thẳng say thuốc, hắn cười, hỏi. Nghe nói muội vào bếp kia mà, đồ ăn đâu?" Tiểu Yêu đùng đỉnh rửa tay, "Chỉ chờ huynh đến thôi." Tiểu Yêu vừa dứt lời, người hầu lập tức bày bốn bếp lò nhỏ gọn lên bốn chiếc bàn, đặt cạnh bếp những chiếc kìm gắp than, rồi lại tất tả chuyền những đĩa thịt mà Tiểu Yêu đã tầm ướp lên bàn. Những dải thịt dê bầy trong đĩa ngọc trắng mướt thịt hươu thái mỏng xếp trên những chiếc lá chuối xanh mướt, ngoài ra còn có thịt hoẵng, thịt thỏ thái nhỏ chừng hai đốt tay. Tiểu Yêu nói với chuyên hô Ngoài các loại thịt còn có các loại nấm rừng và rau dại mới hái sáng nay. Nấm to được chọn riêng để nướng cùng thịt nấm nhỏ bỏ vào nấu canh. Rau dại rửa qua nước cho bớt đắng rồi làm thành món trộn. Lát nữa, sẽ có canh nấm để uống, rau trộn để ăn cho bớt ngấy. Hoàng đế chuyên húc và cành lần lượt vào bàn. Tiểu yêu trộn bột thuốc vừa xay xong vào những đĩa gia vị đã chuẩn bị sẵn, rồi chia cho hoàng đế chuyên húc và cành. 5 chiếc đĩa ngọc màu trắng hình cánh sen đựng 5 loại gia vị khác nhau, ở giữa bầy một đĩa tròn màu xanh ngọc bích đựng bột cải cay. Chuyên hút hít hà và bắt đầu động đũa, nướng thịt hương. Lần gần đây nhất được ăn thịt nướng là vào giảm tháng giêng năm ngoái, rau dại thì đã mấy chục năm không được thưởng thức. Mùa xuân năm nào cũng nhớ và thèm, nhưng việc chiều chính bận ruột, đã quên đi mất. Tiểu yêu cười, bảo Chế biến cách nào cũng không hết được vị đắng của rau giải, ăn lần đầu thường không quen, nhưng khi đã quen thì sẽ nghiện. Cháu thèm rau dại lắm, cháu nghĩ ba người cũng từng ăn loại rau này, nên quyết định đổi khẩu vị. Thời trẻ cơm chẳng đủ ăn, hoàng đế chẳng lạ mấy món rau dại. Trong khoảng thời gian lưu lạc trốn nhân gian, rau dại cũng thường xuất hiện trong các bữa cơm của chuyên hốc. Những ngày còn ở thị trấn Thanh Thủy, vào mùa xuân, lão Mộc thường hái rau dại về nấu ăn cho đỡ tốn kém. Nên cảnh cũng đã quen với hương vị của loại rau này. Bữa tối kéo dài suốt cả canh giờ, họ đã được đánh chén no say, sau đó, hoàng đế và cảnh tiếp tục ván cờ giang dở. Chuyên húc nằm trên giường mây, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tiếng hoa rơi xào sạc bên tai, hương thơm ngào ngạt ùa tới cánh mũi. Hắn cảm thấy khoảnh khắc đẹp nhất của đời người chính là đây. Chỉ đơn giản là sau một ngày vất vả, được cùng người mình thương ăn một bữa tối ngon lành. Tiểu yêu ngồi bên giường, một tay sách bình rượu tay kia cầm hai chiếc cốc lưu ly. Li. Chuyên húc đón lấy chiếc cốc tiểu yêu mở nắp bình rượu, rót cho hắn đầy một cốc rượu dâu đỏ sánh đã ướp lạnh, chẳng mấy chốc những giọt nước li ti thụ lại trên thành cốc. Chuyên húc uống một ngủ, ngủ trong hầm băng đúng không? Quả nhiên ngon hơn ướp bằng linh lực. Tiểu yêu cười, bảo Dĩ nhiên, nghe Ngân nói, sau khi trở về từ chuyến du lịch năm ngoái, muội không ngừng thu thập tài liệu về thuật sử dụng sâu độc. muội đã tới cửu lê một chuyến, nên rất có hứng thú với thuật sử dụng sâu độc. Chuyên húc nhìn tiểu yêu chăm chăm, mấy năm nay sức khỏe của muội thế nào? Huynh ra lệnh cho ngân kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm cho muội lẽ nào ông ấy không báo cáo với huynh? Ông ấy bảo sức khỏe của muội rất tốt, nhưng ta muốn biết muội cảm thấy thế nào? muội cũng thấy rất tốt, sâu độc trong cơ thể muội và tương liễu được loại bỏ hay chưa? Cứ coi như loại bỏ được rồi, một mình cảnh lo lắng cho nàng là đủ rồi, nàng không muốn thêm chuyên húc nữa. Sao lại là cứ coi như... Muội là người nuôi nó, cây nó, huynh lo lắng gì chứ? Không lẽ huynh cho rằng muội sẽ bị loại sâu độc do chính muội nuôi cây hại chết hay sao? Huynh nghe quá nhiều tin đồn thất thiệt rồi đó. Thuật sử dụng sâu độc không thần bí, đáng sợ như vậy đâu. Dù huynh không tin muội thì cũng nên tin tộc Cửu Lê. Ta không tin tương liễu, Muội nên thận trọng, nếu y đến tìm muội, phải báo cho ta biết ngay. Tiểu yêu gật đầu liên lỉ, "Tuân mệnh, thưa bệ hạ." Chuyên húc dơ tay lên, tiểu yêu rụt cổ lại, bàn tay chuyên húc nhẹ nhàng đỗ lại trên tóc tiểu yêu, ngón tay hắn lướt qua làn tóc mềm mại như nhung, giặt rìu, quyến luyến, không muốn dứt khỏi. Tiểu yêu nhấp rượu, hỏi, ông ngoại cảnh và mấy vị danh y đều có gì đó rất lạ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Chuyên húc ngập ngừng không đáp, bàn tay hắn đông đưa chiếc chén lưu ly, li, hắn như đang mải mê ngắm nghĩa chất rượu sóng sánh trong cốc. Tiểu yêu nói. Chỉ cần xuống núi một chuyến là biết liền, nhưng muội muốn huynh nói cho muội nghe. Chuyên hút uống cạn ly rượu chống tay xuống giường, ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt tiểu yêu, nói. Ta đã hạ lệnh tấn công cao tân. Nụ cười trên khóe môi tiểu yêu bỗng đông cứng lại. Nàng vốn đoán rằng, có lẽ chuyên hút đã làm điều gì đó liên quan đến thân thế của nàng. Nào ngờ tiểu yêu nghĩ mình vừa nghe lầm. Huynh nói lại một lần nữa xem nào. Ta đã hạ lệnh tấn công cao tân. Tiểu yêu bật giày. Ném thẳng cốc rượu vào chuyên hốc Chiếc cốc rơi trúng chán Rượu dâu vương khắp mặt hắn Tiểu yêu quay người chạy biến Chuyên hốc chẳng buồn lau mặt vội vã đuổi theo nàng Nghe thấy tiếng động cả hoàng đế và cảnh cùng ngẩng lên Cảnh định đứng lên Nhưng hoàng đế đã giữ chàng lại Hoàng đế đẩy cảnh vào phòng Và ra lệnh cho người hầu đóng cửa sổ lại Tiểu yêu chạy về phòng mình Đóng sầm cửa lại trước mặt chuyên hốc Chuyên hốc đập cửa gọi Tiểu yêu tiểu yêu Tiểu yêu chặn cửa bằng lưng, kiên quyết không cho chuyên hút vào. Tiểu yêu, hãy nghe ta nói. Nghe gì nữa? Nghe chuyện năm sư huynh bị bốn ông cậu dồn tới đường cùng, may nhờ cao tân cưu mang. Hay nghe chuyện ông ấy nhận huynh làm đồ để, dạy huynh chơi đàn ủ rượu, dạy huynh quan sát dân tình, xử lý việc chiều chính còn giúp huynh huấn luyện cả đội ám vệ. muội không hiểu đâu, muội không hiểu điều gì. Huynh nói đi, những gì muội vừa nói đều là giả dối ư. Những gì muội vừa nói đều là sự thật, nhưng còn rất nhiều chuyện muội chưa biết. Nếu không vì ông ấy, ta và muội sẽ không trở thành trẻ mồ côi, mà nếu thế ta đâu cần ông ấy cưu mang Muội cũng không phải lưu lạc nhân gian suốt 300 năm. Tiểu Yêu sững sờ, huynh nói sao? Muội không hiểu, khi kể lại mọi chuyện trước kia cho muội, cô hành đã kể rất chi tiết về cha muội, nhưng lại giấu muội những chuyện về tuấn đế. Có lẽ vì cô đã tha thứ cho ông ấy, cũng có lẽ vì cô muốn bảo vệ muội nên mới không cho muội biết. Chuyện nào, rốt cuộc huynh muốn nói gì? muội biết vì sao bác cả bị cha muội ngộ sát không? Mẹ nói, bác cả muốn ông ngoại nhường ngôi, nên mẹ đã chế một loại thuốc cho bác ấy. Loại thuốc đó có thể khiến một người không thể hội tụ linh lực trong vòng vài tháng. Không may, bác cả uống nhầm loại thuốc đó, nên mới bại dưới tay cha. Không phải bác cả muốn ông nhường ngôi mà chính sư phụ đã thuyết phục bác ấy, cũng chính sư phụ đã đưa chai thuốc mà cô hành điều chế cho bác cả. Khi điều chế loại thuốc ấy, cô hành không hề biết bác cả cần dùng nó, cô hành chế thuốc theo đề nghị của sư phụ, mục đích là giúp sư phụ ép cha mình thoái vị. Sau đó, vị tuấn đề ấy bị giam lỏng, cho đến khi ông ấy qua đời một cách hết sức thần bí. Vì sao xảy ra loạn ngũ vương, vì sao sư phụ tắm máu cuộc biến loạn ấy? Giờ đây đã không còn bất cứ tiếng nói hoài nghi nào về việc sư phụ trở thành tuấn đế. Tiểu yêu, khi đó muội vẫn ở ngũ thần sơn, nếu nghĩ kỹ chắc chắn muội sẽ nhớ ra. Vị tuấn đế đời trước người mà muội vẫn thường gọi là ông nội, đã bị sư phụ đầu độc. Năm vị vương ra giấy loạn chính vì nguyên nhân này. Tiểu yêu rất muốn phủ nhận, nhưng những ký ức vụn vặt hiện ra trong đầu, khiến nàng hiểu rằng, những gì chuyên húc nói đều là sự thật. Nàng nhớ lại người ông tuấn đế của nàng. Nàng đã tận mắt chứng kiến ông qua đời, mẹ nàng đã gào khóc đau đớn và tát cha nàng. Chuyên húc đau đớn nói, nếu không vì sư phụ liệu bác cả có chết không? Nếu bác cả không chết cha và mẹ muội sẽ không bị đẩy tới chỗ không thể cứu vãn. Tiểu yêu ngả người vào cánh cửa, mệt mỏi nói, không thể hoàn toàn trách phụ vương. Vậy còn cha ta thì sao? Khi phát hiện ra âm mưu của Trúc Dung, cô hành lập tức đến cầu xin sư phụ cứu giúp nhưng sư phụ đã từ chối. Tiểu yêu lắc đầu, lầm bẩm Không đâu, không thể nào. Đó là người thầy tận tâm của chuyên húc là người cha hết lòng thương yêu chiều chuộng nàng kia mà. Không thể có chuyện cha từ chối cứu bác tư của nàng. Nhưng đó cũng là vị tuấn đế không nương tay với 5 người em trai của mình và cả phụ vương của mình nữa. Chuyên húc nói, hồi nhỏ, mụi từng hỏi cô Hành, vì sao bàn tay mẹ thiếu một ngón tay? Cô Hành trả lời rằng... Vì mẹ bất cần nên đánh rơi mất sư phụ luôn đeo một chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay út bên trái, chắc chắn mụi từng nhìn thấy. Mụi có biết chiếc nhẫn màu trắng ấy làm từ thứ gì không? Đó chính là ngón tay của cô Hành. Cô Hành khóc lóc cầu xin ông ấy cứu cha ta, rồi còn tự chặt đứt một ngón tay của mình để thề độc nhưng ông ấy vẫn từ chối. Chuyên hút nghẹn ngào, tiểu yêu ơi, ông ấy đã từ chối. Tiểu yêu đưa tay lên giữ chặt miệng, nàng từ từ trượt xuống. Nàng còn nhớ một ngày nọ khi phát hiện trên bàn tay của mẹ chỉ còn lại bốn ngón tay, nàng đã hỏi mẹ vì sao thiếu một ngón tay mẹ tươi cười, đáp rằng mẹ bất cần làm rơi mất nàng hỏi mẹ, mẹ đau không? Mẹ đáp không đau. Người đau khổ nhất bây giờ là bác gái của con và chuyên hút. Tiểu yêu ngoan của mẹ con hãy ở bên động viên anh con nhé. Nếu bác trai không chết bác gái sẽ không tự vẫn, bà ngoại sẽ không ốm nặng, mẹ sẽ không phải ra trận. Có lẽ mọi thứ, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Chuyên hút tiếp tục, và còn cả cha muội nữa. Mãi đến bây giờ người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện về hai viên tướng dũng mãnh dưới chướng si vương. Một người là thần gió, người kìa là thần mưa. Mụi có biết thân phận thật sự của thần mưa là gì không? Ông ta có tên gọi khác là Hy Hòa Nhược này. Ngày nay không ai biết gì về ông ta, nhưng ngàn năm về trước ông ấy là một tay công tử hào hoa, phong nhã nước tiếng ở cao tân. Ông ta là đại tướng quân của Hy Hòa Bộ cũng là bản trí cốt của sư phụ. Vì sự việc xảy ra quá lâu, những người thời đó đều chết cả ta không điều tra được rốt cuộc thần mưa đã làm những gì. Nhưng mũi thử nghĩ xem, sư phụ có khi nào vô duyên vô cớ sai phái ông ta đến bên cạnh cha muội Có thể muội nói đúng, rằng không thể chút mọi tội lỗi lên đầu sư phụ. Nhưng tiểu yêu ơi, mỗi khi nghĩ đến việc cha ta có thể không phải chết, mẹ ta không phải tự vẫn trước mặt ta, bà nội có thể sống thêm vài năm nữa, cô hành không phải ra trận, muội không phải xa ta thì ta... Hơi thờ của chuyên hút ngày càng trở nên nặng nhọc, thì ta không thể coi ông ấy là sư phụ của mình được. Tiểu yêu mỏi mệt khép mắt nàng cảm thấy khổ họng mình như nghẹn lại, hơi thờ khó khăn. Chuyên húc nói, ngày trước sư phụ thường bảo ta con không cần cảm ơn ta, ta nợ thanh dương, a hành và cha con ta chưa bao giờ coi những lời đó là thật. Thậm chí ta đã nghĩ tấm lòng của sư phụ thật bao la. Cho đến khi lên ngôi và điều tra ra những chuyện này, ta mới thực sự hiểu, sư phụ không nói sai. tiểu vẫn nhớ rõ Hôm đó, trên sông Sách Thủy, nàng quỷ lại tạ ơn phụ vương đã cứu nàng, và người bảo rằng. Đây là món nở của ta với Thanh Dương, Sương Ý và mẹ con. Tiểu yêu ta không bao giờ quên ông ấy là sư phụ của mình, nhưng ta cũng không thể quên tiểu yêu, mội còn nhớ con dao gam đó. Con dao gam bác gái đã dùng để thự vấn. Con dao gam ấy là cơn ác mộng hàng đêm của chuyên hút, nhưng ngày nào hắn cũng dắt bên mình. Ừ, chuyên hút cười mỉa, sư phụ đã tự tay rèn nó làm quà cưới tặng cha mẹ ta. Mẹ dùng nó để tự vẫn vì mẹ hận ông ấy. Huynh tấn công cao tân vì hận ông ấy. Không phải, ân oán giữa ta và ông ấy rất sòng phẳng. Này ông ấy là tuấn đế cao tân còn ta là hắc đế hiên viên ta quyết định tấn công chỉ bởi vì ta là bậc đế vương. Tiểu yêu nói, ở đó có nhục thu câu mang, những người lớn lên cùng huynh và còn cả an niệm người gắn bó với huynh từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành chuyên húc huynh có nghĩ đến cảm xúc của họ. Nhục thua câu mang là những người đàn ông, dù phải đứng ở vị trí đối đầu với ta, họ sẽ hiểu quyết định của ta. Còn A niệm có lẽ mội ấy sẽ cam ghét ta. Tiểu yêu ta chưa từng nghĩ đến cảm xúc của họ cũng không bận tâm ta sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Nếu Huynh không buồn quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi thì Huynh đi đi, tôi không muốn thấy mặt Huynh. Từ nay về sau, Huynh đừng đến tiểu nguyệt đỉnh nữa. Tiểu yêu chạy vào gian trong, đổ người xuống giường, kéo chăn bịt đầu lại. Tiểu yêu. Tiểu yêu, chuyên húc đập cửa căn phòng im phăng phắc, chỉ cần đẩy mạnh là cánh cửa sẽ bật mở, nhưng hắn không dám xông vào. Chuyên húc mệt mỏi gục đầu vào cánh cửa, khẽ nói. Ta rất xem trọng cảm nhận của muội Chính vì coi trọng cảm nhận của tiểu yêu, nên hắn mới trì hoãn kế hoạch tấn công mà lẽ ra đã phải được tiến hành từ 3 năm trước. Và hắn nhất quyết tìm mọi cách cắt đứt quan hệ cha con giữa Tuấn Đế và tiểu yêu, bất chấp hành động ấy có thể khiến Tuấn Đế nghi ngờ và đoán ra ý đồ của hắn. Sau quyết định này, là một cuộc chiến vô cùng gian nan, cam gâu, hao người tốn của vô số. Chuyên hút không dám vào phòng, nhưng cũng không muốn bỏ đi. Hắn ngồi dưới nền đất tựa lưng vào cửa buồn bã hướng mắt về vùng sâu tối vô tận của đêm đen. Lúc nào hắn cũng sáng suốt và đa mưu tốc trí trong mọi tình huống, nhưng lúc này, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn không nghĩ được điều gì. Hắn nhớ lại những chuyện quá khứ xa xưa. Hắn nhớ hồi nhỏ, khi mới gặp nhau, hắn và tiểu yêu không hề thân thiết vui vẻ. Tuy là con trai, nhưng lúc đánh nhau, hắn thường thua nhóc tiểu yêu tinh quái, đánh đá. Khi ấy hắn đã hầm hực tìm cách trả thù và tống cổ tiểu yêu đi chỗ khác. Nhưng dần dần hai anh em đã trở nên thân thiết hơn. Sau khi cha mẹ qua đời, đêm nào tiểu yêu cũng ở bên động viên an ủi hắn. Lúc hắn gặp ác mộng tiểu yêu thường hôn lên chán hắn, và hứa rằng, muội sẽ ở bên huynh mãi mãi hắn không tin, bảo rằng, muội phải đi lấy chồng, rồi muội sẽ rời khỏi đây tiểu yêu vội bảo, muội sẽ không lấy ai khác ngoài huynh, muội không đi đâu cả. Từ ngũ thần Sơn đến hiên viên Sơn, rồi từ hiên viên Sơn đến thần nông Sơn, tiểu yêu luôn ở bên hắn qua mỗi bước gian nan. Dù xảy ra chuyện gì, dù hắn có thế nào tiểu yêu vẫn kiên trì đứng về phía hắn, ủng hộ hắn. Tiểu yêu đã lấy thân mình che chắn cho hắn khi hắn bị ngu cương ám sát. Tiểu yêu đã thức trắng đêm cùng hắn trong hầm tối, trong suốt chuỗi ngày hắn cai nghiện. Tiểu yêu sẵn sàng chịu đau và cự tuyệt lời đề nghị của Kim Huyên, dùng dây thường trói hắn lại, dù tiểu yêu biết rõ, chỉ cần nàng đề nghị, hắn không từ nan. Nửa đêm tiểu yêu nghĩ rằng chuyên húc đã rời đi, nàng mở tung cửa sổ, lặng nhìn đêm tối. Chuyên hút không đoán được nàng đang nghĩ gì, có phải nàng đang nghĩ về những ngày tháng trên ngũ thần sơn. Một người thu mình nơi ngưỡng cửa, một người tựa bên cửa sổ cách nhau chỉ vài bước chân, họ cùng đắm chìm trong bóng đêm thâm u, xương răng lạnh buốt suốt đêm trường. Vừng đông ló dạng tiêu tiêu xuất hiện giữa màn sương sớm, nàng quỳ trước nhà trúc. Tiểu yêu cứ ngỡ tiêu tiêu hành lễ với nàng, vội dơ tay cho phép nàng đứng lên. Nhưng tiêu tiêu bỗng nói, xin mời bệ hạ quay về đỉnh từ kim các vị đại thần đã có mặt. Tiểu yêu sững sờ trong ánh sáng lờ mờ, nàng trông thấy chuyên hút bước ra. Huynh ấy đã ngồi cả đêm ngoài cửa phòng nàng ư, tiểu yêu cúi đầu để không phải nhìn thấy hắn, chuyên hút lặng lặng lên tọa kỵ tiêu tiêu vội kìm cương tọa kỵ thưa. Xin bệ hạ hãy đi rửa mặt, tiểu yêu ngẩng lên, đúng lúc chuyên hút cũng vừa quay đầu lại. Cả hai cùng sững sờ khi bốn mắt giao nhau. Tối qua tiểu yêu đã ném cốc rượu vào chuyên hút, hắn vội vàng nên chỉ lao quyệt qua loa, những vệt trắng đỏ đan xen gương mặt hắn lúc này mới thật đặc sắc nhưng chuyên hút đã quên bắn, với bộ dạng này mà quay về đỉnh từ kim ai trông thấy hắn chắc sẽ sợ chết khiếp. Tiểu yêu mở cửa, nói với tiêu tiêu, vào buồng tắm lao mặt đi. Tiêu tiêu chưa kịp trả lời, chuyên hút đã rào bước vào buồng, như thể lo sợ tiểu yêu sẽ rút lại câu nói ban nãy. Trong tù vẫn treo bộ đồ cũ của chuyên hút, tiểu yêu lấy ra đưa cho tiêu tiêu. Giàn kế bên có khăn sạch trên giá gỗ, chuyên hút vội vã tắm gội qua loa thay y phục chỉnh trang lại đầu tóc mũ áo, bôi thuốc rồi mới bước ra. Tiểu yêu đứng trong sân, nghe tiếng bước chân của chuyên hút, nàng quay lại nhìn thấy vết bầm tím trên chán hắn, hẳn là do cốc liu ly li gây nên. Khi nãy gương mặt hắn lấm lem nên không thấy rõ, lúc này thì rõ mồn một. Tối qua, vì quá tức giận tiểu yêu đã ném chiếc cốc rất mạnh, chuyên hút chảy khá nhiều máu. Tùy hắn đã bôi thuốc nhưng linh dược chỉ giúp vết thương lành lại mà không thể khiến vết bầm tím tiêu tan ngay tức khắc. Chuyên hút cười, bảo. Không sao đâu, vài hôm sẽ hết. Tiểu yêu cúi đầu đi lướt qua chuyên hút, vào nhà. Chuyên hút đứng lặng một lúc mới quay người lên tọa kỵ, bay về đỉnh từ kim. Vết thương trên trán chuyên hút khiến các cung nữ phi tần trong cung từ kim choáng váng, hoảng sợ cũng khiến triều thần băn khoăn, nghi ngại. Chuyên hút không giải thích cũng không ai dám gạn hỏi. Ai nấy đều thận trọng dò la tin tức thông qua đám người hầu. Câu trả lời của Tiêu Tiêu là bệ hạ ngủ gật va đầu vào bàn. Tất cả mọi người đều biết thời gian qua chuyên húc đã rất vất vả, mệt mỏi nên ai nấy đều tin lời giải thích của Tiêu Tiêu. Dù có hoàng hậu hình duyệt thì không, nhưng hình duyệt thà tin lời giải thích ấy hơn là phải tin vào suy đoán của mình vì sự suy đoán của nàng khiến nàng vô cùng sợ hãi. Hoàng đế rời khỏi phòng ngủ thấy cảnh vẫn ngồi ngay ngắn trên giường trúc. Chăn gối vẫn gọn gàng nguyên trạng như tối qua chỉ có bàn cờ là khác trước rõ ràng đêm qua cảnh đã thức trắng đêm và một mình chơi hết nửa ván cờ. Hoàng đế cuối nhìn cuộc cờ ôn tồn bào. Chuyên húc là bậc đế vương, nó cho phép tiểu yêu ném cốc vào nó, sẵn lòng xuống nước xin tiểu yêu tha thứ, nhưng nó chưa hẳn cho phép người ngoài chứng kiến tình cảnh thê thảm của nó. Từ nhỏ chuyên húc và tiểu yêu đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, đôi khi đối với chúng ta cũng chỉ là người ngoài. Cảnh cung kính thưa. Thần hiểu, tạ ơn bệ hạ che chở. Hoàng đế nói, người là người thông minh, nên nhớ cứng nhắc sẽ hỏng chuyện. Cảnh thưa, thần xin ghi nhớ, Hoàng đế cười, bảo. Đi thăm tiểu yêu đi, rồi cùng ăn sáng. Tiểu yêu vừa tắm gội xong, nàng ngồi trải đầu bên song cửa. Đang vấn tóc cài châm thì nhìn trong gương thấy cảnh cất bước giữa thông lũng, hướng về nơi ở của nàng. Tay chắp sau lưng, chân dẫm trên xương sớm, chàng chậm chậm lại gần song cửa nhà nàng. Thấy chàng vẫn mặc bộ đồ cũ tiểu yêu biết hôm qua chàng đã ở lại tiểu Nguyệt Đỉnh Tối qua chàng nghỉ ở đâu, ta nghỉ nhờ một đêm trong phòng hoàng đế bệ hả, cảnh trao cho tiểu yêu một bó hoa hàm tiếu màu xanh lam, những cánh hoa mơn mờn còn ngậm sương đêm. Tiểu yêu hít hà hương hoa, ngạc nhiên vui thích, thơm quá, nàng bỏ châm cài xuống, trò tay vào búi tóc trên đầu, xoay người lại, đầu cúi thấp. Hoa hàm tiếu thơm lâu, hương hoa rìu giặt thấm vào lòng người, bông hoa chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, cài tóc có vẻ không hợp. Cảnh ngẫm ngợi một lát chọn ra một cành hàm tiếu uốn thành nửa vòng châm cài lên tóc tiểu yêu. Xong rồi, tiểu yêu cầm gương lên soi, cành hoa hàm tiếu uốn thành hình trăng lưỡi liềm bên phải búi tóc nàng, giống hệt một chiếc châm ngọc hình vành trăng tuyệt đẹp. Nhưng châm ngọc quý giá nhất trên thế gian cũng đâu thể tỏa ra được thứ hương thơm làm sai lòng người thế này. Tiểu yêu đặt gương xuống nói Cảm ơn chàng, không phải chỉ vì hoa này, mà còn vì em đã gây ra nhiều phiền toái cho chàng. Cảnh cốc nhẹ vào chán tiểu yêu, ai từng nói với ta, muốn chọn đời bên nhau thì hãy chăm sóc nhau. Tiểu yêu cúi đầu, giọng buồn bã, cảnh em phải làm gì bây giờ, nàng nghĩ nàng có đủ khả năng buộc hắc đế bệ hạ rút quân không. Tiểu yêu lắc đầu, nàng rất hiểu chuyên húc, không ai có thể ngăn cản hắn dành lấy thứ hắn muốn. Vậy nàng có muốn đứng về phía cao tân, giúp họ chống lại hiên viên không? Tiểu yêu lắc đầu, em chỉ am hiểu y thuật và độc thuật, ngoài ra em nào có tài cán gì. vả lại tuy không thích chuyên hút làm vậy, nhưng em không bao giờ giúp người khác chống lại huynh ấy. Tiểu yêu, đây là chuyện của các bậc đế vương, nàng chẳng thể can thiệp. Nhưng một người là người thân thiết nhất của em, một người có công nuôi dưỡng em. Lẽ nào bảo em thờ ơ nhìn họ đánh nhau sao? Nàng không thờ ơ mà là đau khổ. Đồ sơn cảnh, tiểu yêu chừng mắt nhìn cảnh, chàng đang đùa giỡn với em đấy ư, chàng có biết đêm qua em đã chẳng chọc suốt đêm không? Cảnh véo má tiểu yêu, không nên lúc nào cũng nghĩ mọi việc theo hướng tồi tệ như vậy. Cuộc chiến này chẳng thể kết thúc trong vòng 10-20 năm đâu. Nước hiên viên ngày nay không giống hiên viên năm xưa, Hắc đế cũng không giống hoàng đế. Tuấn đế cũng không phải si vưu năm xưa, hoàng đế đứng ngoài cửa cao rọc. Hai người định sẽ dùng bữa hay tiếp tục thì thầm nhỏ to thế. Tiểu yêu ngượng ngùng, đáp, ăn cơm thôi, xong bữa sáng, cảnh xuống núi. Tiểu yêu ngồi ngẩn ngơ dưới hiên nhà. Hoàng đề để mặc nàng. Tiểu yêu ngồi vẩn vơ đến tận trưa, rồi nàng đột nhiên bật dậy, vớ lấy cây cung, lao vào rừng, tập bắn tên suốt hơn 2 canh giờ. Mãi đến khi mệt mỏi dã rời, nàng mới quay về, bỏ lên giường và thiếp đi. Buổi tối, lúc chuyên hút ghé thăm, tiểu yêu vẫn đang say ngủ. Tỉnh giấc nàng căn dặn miêu phù từ nay nàng sẽ ăn tối một mình và nghỉ đêm ở cung điện Trương Nga. Chuyên húc đến thăm mà không gặp được tiểu yêu, nhưng hắn không tỏ ra bực bội hay thất vọng, hắn vẫn bình thản trò chuyện với hoàng đế một lúc rồi lặng lặng ra về. Đúng như cảnh dự đoán, cuộc chiến giữa hiên viên và cao tân không thể phân thắng thua trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau khi phát lệnh tấn công, chuyên hút bố cáo thiên hạ không cho phép binh lính gây thương tổn cho dân thường Thời gian đầu cuộc chiến quân đội hiên viên chiếm thế thượng phong, nhưng càng tiến sâu vào lãnh thổ cao tân quân đội hiên viên vấp phải sự kháng cự ngày một quyết liệt của người dân nước này. Các cánh quân dưới chướng phong long, ngô cương và hiến dũng mãnh là thế, vũ khí trong tay sắc nhọn là thế, nhưng họ lại không được phép đả thương dân thường cao tân, nên lợi thế vốn nghiêng về hiên viên này đã xoay chuyển hoàn toàn. Chuyên hút sớm đã chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ và đã căn dặn phong long từ lâu. Nên, Phong Long không nôn nóng thúc đại quân tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ Cao Tân, mà dồn tâm trí và sức lực vào việc kiến thiết và ổn định các thành trì đã chiếm được. Tháng 5 vốn là mùa lũ ở Cao Tân, mưa bão trút xuống khắp nơi trên mảnh đất này, lũ lụt là điều không thể tránh khỏi. Phong Long lớn lên ở đất sách thủy từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến thảm họa vỡ đê, nước lũ tràn vào cuốn trôi cả thôn làng. Được sự chỉ dạy tận tình của ông nội, hắn chăm chỉ học cách khơi thông dòng chảy để dẫn lũ và xây đập kè đê để chống lụt. Trước mùa lũ ở Cao Tân, Phong Long điều động một đội anh em và con người xếch thủy, những người giỏi chỉ thủy đến Cao Tân, phân họ đến các đội quân làm nhiệm vụ canh giữ các thành trì, để chỉ đạo quân đội hiên viên tại các thành trì đó giúp dân chúng địa phương khơi thông sông suối thoát lũ và đắp đê, sự kè chống lụt. Dân chúng cao tân lúc đầu tỏ rõ thái độ phản đối, dần dần họ nhận thấy đám binh lính này không giết hại dân lành, không phóng hỏa đốt nhà trái lại, bọn họ rất mực cần cù lao động ngoài việc bất đồng ngôn ngữ, họ chẳng khác nào những thường dân cao tân khác. Mùa mưa lũ sắp đến gần, để bảo vệ mùa màng ruộng nương và già trẻ lớn bé trong gia đình, họ không thể từ chối sự giúp đỡ của binh lính hiên viên. Tuy tiến quân vào sâu trong lãnh thổ cao tân, nhưng nhờ có sách thủy và kinh độ, lương thực vẫn được cung cấp đầy đủ cho quân đội hiên viên bằng đường sông. Quân đội cao tân không làm cách nào lấy lại được những thành trì đã bị hiên viên chiếm đóng. Nhưng càng xuôi xuống phía nam, thời tiết càng nóng bức oi nồng, thêm vào đó, mùa mưa sắp tới. Tuy phong Long không lạ lẫm với kiểu thời kết nóng ẩm này, nhưng nhiều binh lính hiên viên khó thích nghi với điều kiện khí hậu nơi đây. Bởi vậy quân hiên viên không thể tiếp tục công phá chiếm đóng quân đội hai nước rơi vào trạng thái rằng co căng thẳng. Tiểu yêu tìm mọi cách tránh né chuyên hút nhưng nàng không thể trốn tránh cuộc chiến tranh đang diễn ra ngoài kia. Vẫn biết chẳng có cách gì xoay truyền cục diện hiện tại nhưng nàng vẫn nôn nóng nghe ngóng tin tức. Phong Long hiện đang ở đâu? Gần đây có trận đánh lớn nào không? Cảnh trêu đùa. Nàng hãy cẩn trọng nếu người khác nghe thấy những lời này lại tưởng nàng đã hối hận vì hủy hôn với Phong Long và vẫn ngày đêm thương nhớ huynh ấy. Tiểu yêu cười không được khóc không xong, nàng tức giận xông vào nện cảnh. Chàng vừa né đòn vừa diễn vẻ nghiêm túc nói, Phong Long bây giờ là đại tướng quân tương lai rộng mở quyền cao chức trọng hơn rất nhiều gã tộc trường tép siêu là ta. Nàng hãy nói thật lòng cho ta biết nàng có hối hận không? Phong Long vẫn chưa cưới vợ, nếu bây giờ nàng đổi ý, vẫn còn kịp đó. Tiểu yêu những muốn véo miệng cảnh thật đau, nhưng nàng không tóm được chàng, đành nhiến răng nhiến lợi. Trước khi nghe người ta nói công tử thanh khâu phản ứng nhanh nhạy khôi hài hoạt ngôn, em chẳng tin, thậm chí còn cho rằng bọn họ châm chọc chàng. Bây giờ em thấy hối hận rồi, hối hận không phải vì tiền đồ của Phong Long tươi sáng, mà vì em nhận ra chàng là tên xấu xa, đáng ghét. Cảnh sát lại gần tiểu yêu. Vậy làm sao để trở thành một người tốt bây giờ Ta cho nàng đánh một đòn nhé Tiểu yêu ngoảnh đi, vênh mặt lên trời Không thèm, cảnh chạy ra trước mặt nàng Hai đòn nhé, hứ, tiểu yêu lại quay mặt sang hướng khác Ba đòn nhé, tiếng cười của hoàng đế vọng tới tiểu yêu và cảnh vội vã đứng cách xa nhau Hoàng đế hắng giọng nói Ta đến uống miếng nước, hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi Vui vẻ gì đâu chàng bắt nạt cháu thì có Tiểu yêu đỏ mặt vội chạy lại, rót một cốc nước mời hoàng đế. Hoàng đế nhìn nàng, mỉm cười. Ta thấy thế cũng tốt. Lúc cảnh không ở đây cháu ủ rũ buồn chán, cậu ta vừa đến, cháu đã vui cười hớn hở. Tiểu yêu lít nhìn cảnh, rồi thinh lặng. Tháng 5, Cao Tân bước vào mùa mưa, đối với quân đội hai nước, mùa mưa có nghĩa là chiến tranh tạm ngừng. Đối với cảnh, thời gian để tang vợ đã hết, và chàng có thể nghị bàn hôn sự. Một buổi chiều nọ cảnh đến Tiểu Nguyệt Đỉnh thăm Tiểu Yêu chàng nói với nàng. Chúng ta ra ngoài đi dạo nào. Tiểu Yêu đang bận rộn sắp xếp lại những ghi chép về y thuật của các bậc tiền nhân. Nàng đã thấm mệt nên vui vẻ nhận lời. Hai người rời thung lũng thuốc cảnh triệu gọi Bạch Hạc mời Tiểu Yêu lên lưng chim. Tiểu Yêu cười, bảo. Em cứ nghĩ chúng ta chỉ đi dạo quanh Tiểu Nguyệt Đỉnh thôi. Chàng định đưa em đi đâu. Cảnh chỉ mỉm cười không nói. Bạch Hạc đưa họ bay qua các đỉnh núi. Lát sau tiểu yêu nhìn thấy thảo ao lĩnh giữa mây mù răng răng, vách núi dựng đứng. Bạch hạc đậu bên đầm nước tiểu yêu rời khỏi lưng hạc nhìn ngôi nhà cỏ và nói. Có lúc em cảm thấy mọi thứ đều đã được sắp đặt bởi số phận. Cảnh kéo nàng ngồi xuống. Ta có chuyện này muốn bàn với nàng. Tiểu yêu cúi xuống, nghịch nước hờ hững đáp. Chàng nói đi, vùng hán thủy có câu ca rằng, dịu dàng thục nữ quân tử hào cầu. Trang nam như nào đến tuổi thấu hiểu câu ca này cũng đều không ngừng mơ thưởng về người vợ tương lai của mình. Thời trai trẻ ta thường hay tưởng tượng về cô gái đó, cô ấy hẳn là có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn tính tình hiền dịu, nết na lại tinh thông cầm kỳ thi họa giỏi theo thùa, đan lát không quá kiệm lời, nhút nhát nhưng cũng không nhiều chuyện lắm điều. Cô ấy sẽ rất đảm đang tháo vát khéo léo chu đáo. Và thật liệt nếu cô ấy am hiểu đôi chút về công việc buôn bán. Để khi ta nhắc tới những việc trong gia tộc cô ấy không đến nỗi không hiểu gì. Tiểu yêu âm thầm so sánh với những phẩm chất của bản thân và sắc mặt nàng ngày càng trở nên khó coi. Khi mẹ hỏi ý kiến ta về việc lựa chọn người vợ tương lai ta đã thưa với người về những suy nghĩ của mình. Tiểu yêu sốt ruột hỏi. Mẹ chàng có bảo chàng là kẻ mơ mộng Hão huyền không? Cảnh mỉm cười, đáp. Mẹ nói có gì khó đâu. Dùng mạo vốn do trời sinh, còn những tố chất khác đều có thể trao rồi tôi luyện. Bất kể gia tộc nào, dù là bình thường đi nữa, nếu muốn con gái mình được gà vào nơi danh giá tử tế, đều sẽ nuôi dạy chúng đến nơi đến chốn chưa nói con gái của các dòng họ lớn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cô ấy có thật lòng với con hay không? Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát cảm thấy những tiêu chuẩn cảnh đưa ra nghe có vẻ cao xa, nhưng thực chất không khó đạt được bởi vì yêu cầu của chàng chỉ là biết một chút chàng không đòi hỏi người vợ tương lai phải tài ba lỗi lạc lừng danh thiên hạ như chàng. Cảnh nói Nhưng không ngờ ta lại gặp nàng. Tiểu yêu nhăn mũi, tức giận. Gặp phải em thì sao nào? dù thì em không sắc nước hương trời, không nhã nhận trầm tĩnh, không giỏi cầm kỳ thi họa, chẳng biết gì về nữ công gia tránh, nhưng lại rất thảo chế thuốc độc hại người. Em lắm lời nhiều chuyện, chỉ lầm bầm một mình cũng có thể liến thoáng vài canh giờ. Em không biết cách ăn mặc trang điểm, không đảm đang tháo vát lại chúa ghét việc gây dựng các mối quan hệ, càng không biết gì về kinh doanh, buôn bán. Cảnh gật đầu. Đúng là như vậy, tiểu yêu phụng phịu, nắm chặt nắm đấm, bừng bừng thức giận cắm mặt xuống đất. Nhưng gặp nàng ta mới hiểu ra điều này, khi anh gặp được người anh yêu, thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Cảnh âu yếm nhìn tiểu yêu, nàng không nhã nhận trầm tĩnh, nhưng một mình ta trầm tĩnh là đủ ta cần nàng hoạt ngôn vui vẻ. Nàng không hề dịu dàng, động một cái là thượng càng chân hạ càng tay, nhưng khi nàng gội đầu cho ta, bón thuốc cho ta, nàng mới tỉ mỉ chu đáo kiên trì, nhẫn nại làm sao. Nàng không giỏi cầm kỳ thi họa nhưng đã có ta lo khoản đó mà như thế ta càng có nhiều cơ hội để thể hiện với nàng. Nàng không thạo nữ công gia tránh cũng chẳng sao vì ta đâu cần cưới một cô thợ theo thua. Chỉ cần bỏ ra 100 đồng là có thể mua một cô thợ theo khéo tay nhất đại hoang. Nàng không biết kinh doanh thì đã có ta lo ta thừa sức nuôi nàng. Nàng không hiểu về buôn bắn, nhưng nàng rất hoạt ngôn, nên hàng nghìn năm sau ta và nàng cũng không sợ hết chuyện để nói với nhau, và vì vậy ta cũng không cần phải đem chuyện ra tộc ra kể lề với nàng. Nàng ngại giao thiệp vậy càng hợp ý ta ta những mong có thể giấu nàng ở nơi kín đáo nhất, để không ai thấy nàng, không ai cướp nàng đi. Tiểu yêu đổi sắc mặt nàng nghiêng đầu nhìn cảnh, cảnh mỉm cười, tiếp tục, tiểu yêu khi nãy nàng nói rất đúng, nàng không phải cô gái sắc nước hương trời, mà là... Tiểu yêu nhăn mũi cảnh chạm nhẹ ngón tay vào cánh mũi nàng. Thế gian muôn tiếng ngàn hồng. Phong lưu nào sánh má hồng, là em. Tiểu yêu chợt đỏ bừng mặt nàng đứng dậy định bỏ đi. Hôm nay chàng làm sao vậy toàn nói những lời lạ lùng. Cảnh kéo tiểu yêu lại, không biết từ khi nào, sương trắng răng mờ bốn phía, từng gốc đào từ từ đâm chồi nải lộc vươn cảnh kết nụ, nở hoa, sắc hoa thắm đỏ. Chỉ một lát sau, hàng ngàn hàng vạn bông hoa đào cùng bừng nở, đua nhau khoe sắc rực rỡ tựa dáng chiều, sắc đỏ như son, gió nhẹ thổi tới cánh hoa là tả bay. Vẫn biết cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh do cảnh tạo ra, nhưng tiểu yêu vẫn không kìm nổi lòng, nàng chia tay ra cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ, sán lạn của những cánh đào ấy. Cảnh nói, đây là nơi cha nàng từng sống. Hôm nay ta đưa nàng đến đây vì muốn thưa với cha mẹ nàng, đồ sơn cảnh ở Thanh Khâu muốn cưới Tây Lăng Cửu Giao làm vợ. Tiểu yêu sưỡng sờ, cảnh hỏi, tiểu yêu, nàng bằng lòng lấy ta không? Năm xưa, khi một mình đối diện với Phong Long trong mật thất để bàn bạc chuyện kết hôn, nàng không hề có cảm giác thẹn thùng, xấu hổ, vậy mà lúc này, nàng vừa ngượng ngùng, vừa giận dỗi, chỉ muốn chạy biến. Nàng lao bao, chàng muốn hỏi cưới thì phải đi gặp ông ngoại và chuyên húc chứ. Ta sẽ đi gặp họ nhưng trước hết ta muốn hỏi nàng, nàng có bằng lòng lấy ta không? Hoa đào tung bay dập trời, răng mắt giữa không gian tựa mưa bụi Giang nam. Tiểu yêu bỗng thấy như cha mẹ nàng đang mỉm cười nhìn nàng. Em bằng lòng, tiểu yêu vùng thoát khỏi bàn tay cảnh trốn vào trong liều cỏ, hai má nóng bừng tim đập thình thịch nàng soi gương thấy mình như người vừa uống rượu, mặt đỏ tựa gấp chín. Nàng đưa hai tay lên ôm mặt tức tối trách móc hình ảnh phản chiếu trong gương. Có vậy mà cũng đỏ mặt, tối hôm đó, vừa ghé tiểu Nguyệt Đỉnh đã trông thấy tiểu yêu chuyên hút rất đổi vui mừng. Hắn mìm cười với cảnh, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện với tiểu yêu, ngay cạnh hoàng đế. Cảnh cung kính vái hoàng đế và chuyên húc, rồi thưa. Thần muốn cưới tiểu yêu cúi xin hai vị cho phép. Chuyên húc giật mình, ngoảnh nhìn tiểu yêu. Lần trước khi phong long cầu hôn nàng, tiểu yêu tỏ ra hoang mang, kinh ngạc. Nhưng lần này, nàng cúi đầu bẽ lẽn, e thẹt ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chuyên hốc thấy mình như đang ngồi trên đỉnh núi hoang vô lạnh lẽo thân xác còn đó, nhưng con tim hắn đã bay ra khỏi lồng ngực trôi ngược dòng thời gian rằng giặc điểm lại những hình ảnh của quá khứ xa xưa. Tuổi thơ bất hạnh khiến hắn sớm trưởng thành và trở nên già dặn. Tuy không thiếu những lần phải sắm vai gã lãng tử trốn phong lưu, nhưng trái tim sắt đá của hắn chưa bao giờ rung động trước bất cứ bóng hồng nào. Khi ai đó bông đùa truy hỏi rốt cuộc hắn muốn một người phụ nữ ra sao. Hắn thường nhớ lại kỷ niệm thuở nhỏ, khi tiểu yêu ôm hắn và bảo rằng. muội sẽ không lấy ai khác, muội sẽ lấy huynh để mãi mãi ở bên huynh. Hôm đầu tiên đón tiểu yêu trở về từ Giao Trì, hắn chẳng chọc suốt đêm, không sao chợp mắt nổi. Bởi vì trước mắt hắn tràn ngập hình bóng tiểu yêu, ngày nàng còn bé, nàng của hiện tại, nàng cải trang thành nam giới, nàng vận đồ thiếu nữ. Hình ảnh nào của nàng cũng khiến hắn vừa mừng vừa tùi. Hắn không còn là chú nhóc măng non, nên hắn biết rõ điều gì đang xảy ra với mình. Nhưng, hắn có thể làm gì? Một kẻ không có lấy một căn nhà của riêng mình thì không đủ tư cách. Một kẻ không biết ngày mai sống chết ra sao, có thể bị ám sát bất cứ lúc nào thì không đủ tư cách. Hắn còn nhớ rất rõ, ngày cô hành đưa tiểu yêu tới Ngọc Sơn, hắn đã cầu xin cô để tiểu yêu ở lại, hắn khẩn thiết van nài và hứa rằng. Cháu sẽ chăm sóc tiểu yêu cháu không nề hà. Cô hắn chỉ mỉm cười, đáp. Nhưng lúc này cháu không đủ khả năng để tự bảo vệ mình thì làm sao bảo vệ được tiểu yêu. Chỉ e không nề hà là chưa đủ. Hắn từng hà quyết tâm phải mau mau trưởng thành khi nào đủ khả năng bảo vệ tiểu yêu, hắn sẽ đến Ngọc Sơn đón nàng về. Nhưng mấy trăm năm sau khi nàng đã trở về bên hắn, hắn vẫn không đủ khả năng chăm lo cho nàng. Hắn đành thầm nhủ người không thể bảo vệ cô ấy thì không đủ tư cách. Khi ấy tiểu yêu đã nảy sinh tình cảm với cảnh, nhưng nàng chưa yêu cảnh càng không có cảm xúc gì với phong long. Nhưng vì những gã đàn ông ấy là người nhà đồ sơn, người nhà xếch thủy, họ đủ tư cách hơn hắn, nên hắn vừa nhượng bộ vừa muốn lợi dụng bọn họ. Hắn để mặc bọn họ đến gần tiểu yêu. Lúc ở thành hiên viên, nguy hiểm rình rập bốn phía cảnh lặn lội đường xa vạn dặm tìm đến, nhưng tiểu yêu kiên quyết không chịu gặp cảnh. Lúc trên núi hiên viên, hắn giữ chặt dây cương của tiểu yêu, đề nghị nàng đi gặp cảnh. Trong đời mình, hắn từng bị rất nhiều kẻ sỉ nhục nhưng chưa bao giờ hắn thấy hổ thẹn với lòng mình. Vậy mà lần đó, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã và hổ thẹn. Tiểu yêu, yêu đi gặp cảnh, hai người ở bên nhau cả đêm còn hắn ngâm mình trong nước lạnh thấu xương suốt đêm, nhưng nước lạnh không giúp hắn làm dịu nỗi đau đớn trong tâm can càng không thể giúp hắn gột sạch nỗi nhục nhã và hổ thẹn. Hắn muốn xông vào phòng tống cầu cảnh ra ngoài, nhưng hắn biết mình không thể làm vậy. Trước phủ đề của Thùy Lương Tiểu Yêu lấy thân mình che chắn cho hắn, hình ảnh đó lúc nào cũng hiền hiện trong tâm trí hắn và hắn biết mình không đủ tư cách. Ngày đó, nhận được sự trợ giúp hết mình của Phong Long và Cảnh, hắn đã đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình, chọn thần nông sơn, từ bỏ hiên viên sơn. Khi hắn ăn chơi sa đọa say sư nghiện ngập, buông thả bản thân với đám Thùy Lương điên điên khùng khùng, chỉ một mình hắn biết rằng, không phải hắn đang diễn kịch hoàn toàn. Sự thực là, hắn đã vô cùng đau khổ, hắn muốn giải tỏa muốn quên đi. Bởi vì hắn hiểu rõ, khi ấy hắn không chỉ từ bỏ hiên viên sơn, mà còn từ bỏ cả tiểu yêu của hắn. Đến thần nông sơn, tiểu yêu ngày càng đi lại thân thiết với cảnh, hắn âm thầm nhắc nhở bản thân mình hết lần này đến lần khác, hãy là một người anh trai mẫu mực. Chỉ cần huynh muội họ vẫn sống, chỉ cần tiểu yêu được vui vẻ, những thứ khác không quan trọng. Hôm đó, từ thanh khâu trở về tiểu yêu ngã vào lòng hắn, thổ huyết lên áo hắn, hắn cảm thấy như có ai đâm dao vào tim mình. Tiểu yêu ngã bệnh vì cảnh, đêm đêm hắn thức canh nàng. Bao đêm trường tịch mịch, hắn ngồi đó ngắm nhìn tiểu yêu rơi lệ trong giấc ngủ mà lòng quản thắt. Hắn căm giận tên đồ sơn cảnh không biết trân trọng nàng, nhưng hắn còn căm giận bản thân mình nhiều hơn. Hoàng đế tuần tra Trung Nguyên, người dân hiên viên ai nấy đều đứng ngồi không yên ông chú của hắn và hắn hoàn toàn trở mặt thành thù Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, chỉ mới lúc trước còn nắm giữ quyền lực mút trời, muôn người ngưỡng vọng, nhưng rất có thể chỉ lúc sau sẽ thân bại danh liệt thịt nát xương tan, nên ngay cả hình duyệt cũng bắt đầu giữ khoảng cách với hắn. Đúng vào thời khắc quyết định ấy, tiểu yêu nhận lời lấy phong long. Ngay sau đó, cả bốn đại gia tộc quyết định đứng về phía hắn. Tuy tiểu yêu lúc nào cũng cười bảo phong long là lựa chọn thích hợp nhất nhưng hắn hiểu rõ rằng nếu không vì hắn tiểu yêu chắc chắn sẽ không lấy phong long dù nàng đã hoàn toàn cắt đứt với cảnh đi nữa. Hồn lễ của phong long và tiểu yêu đã định ngày trong tim hắn có con mãnh thú đang không ngừng thét gào. Ông nội từng lựa lời khuyên hắn, tiểu yêu mong cầu một đời sống bình an, yên ổn, hãy tận dụng quyền lực của cháu để bảo vệ tiểu yêu, điều đó mới tốt cho tiểu yêu. Vì tiểu yêu ư... Hắn đã kìm chặt dây cương để con mãnh thú không lao ra ngoài. Ngày tiểu yêu về nhà chồng, hắn thức trắng đêm, một mình ngồi dưới gốc phượng trên tiểu nguyệt đỉnh. Hoa phượng đông đưa trong gió, ghế dây đô vẹn nguyên như mới, nhưng người thưởng hoa, người ngồi ghế đã đi mất rồi. Hắn thầm nhắc nhở bản thân, phong long là lựa chọn tốt nhất, hắn sẽ bảo vệ nàng suốt đời, hắn còn sống ngày nào, phong long đừng hỏng bạc đãi nàng. Nhưng khi nhận được tin tiểu yêu bỏ trốn khỏi hôn lễ. Mây đen như tan biến hoàn toàn, bầu trời trở nên quang đãng hắn không kìm nổi niềm vui bất ngờ, bật cười hả hê giữa rừng hoa phượng. Chuyên húc mỉm cười đưa mắt nhìn xung quanh, hoàng đế và cảnh đều đang hướng mắt về phía hắn, rõ ràng hoàng đế đã chấp thuận, chỉ chờ hắn đồng ý nữa thôi. Tiểu yêu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt nàng đầy trông đợi. Chuyên húc mỉm cười, nói với cảnh, cầu hãy sắp xếp các vị trưởng lão trong họ đến gặp tộc trưởng tộc Tây Lăng xin làm thông gia đi. Cảnh thở vào nhẹ nhõm chàng cúi người vái lệ và cảm tạ tạ ơn bệ hạ, cuối năm đó, họ Đồ Sơn và họ Tây Lăng nhất loạt tuyên bố về hôn sự của tộc trưởng tộc Đồ Sơn và Tây Lăng cửu giao. Đại hoang lại được phen chấn động nhưng cả cảnh và tiểu yêu đều chẳng mang đến chuyện đó. Tiếp theo là giai đoạn nghị ban ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ. Cảnh muốn hôn lễ được tổ chức càng sớm càng tốt, Việt trưởng Lão Tê Cười bảo từ nhỏ đến lớn tộc trưởng lúc nào cũng điềm đạm, làm việc gì cũng tỏ ra bình tĩnh, không khi nào cuống quýt, sao bây giờ lại sốt ruột làm vậy? Cảnh Đáp, mọi người cho rằng ta sốt ruột vội vã, nhưng sự thực là ta đã chờ đợi mấy chục năm trời. Việt trưởng lão biết cảnh Si Mê tiểu yêu nên không trêu chọc chàng nữa, ông cười bảo: Tộc trưởng muốn vội cũng không vội được, trên danh nghĩa, đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tộc trưởng, về mặt nghi lễ thì không thể linh đình hơn cuộc hôn nhân trước đó, nhưng tộc trưởng có chịu vậy không? Dù tộc trưởng chấp thuận tôi cũng không đồng ý. Hồn lễ có thể lo liệu ổn thỏa, với thực lực của nhà đồ sơn khoảng thời gian một năm đủ để chúng ta chuẩn bị chua tất mọi sự. Nhưng tộc trưởng nghĩ xem chúng ta có cần phải trùng tu lại nhà cửa không? Đồ đạc trong nhà có cần thay mới không? Có cần xây một khu vườn thuốc cho tiểu thư Tây Lăng không? Theo tôi, nên dỡ bỏ toàn bộ khu nhà người phụ nữ kia từng ở, vứt bỏ hết những thứ cô ta từng dùng, tu sửa và sắp đặt lại toàn bộ theo sở thích của tộc trưởng và tiểu thư Tây Lăng. Đây là một việc lớn và đòi hỏi sự tỉ mỉ, bởi vậy chúng ta không thể vội được thưa tộc trưởng. Cảnh nín tinh, Việt trưởng lão nói có lý cưới hỏi đàng hoàng là phải vậy. Việt trưởng lão tiếp tục, chính bởi lão biết tộc trưởng rất nặng lòng với tiểu thư Tây Lăng, nên mới nhắc nhở ngài cưới xin vốn là việc lớn cả đời, không nên vì sự nóng vội mà để tiếc nuối về sau. Cảnh gật đầu, Việt trưởng lão dạy chí phải. Việt trưởng lão cười, bào. Tộc trưởng cứ yên tâm, với tài lực của nhà Đồ Sơn, sẽ không để tộc trưởng phải chờ đợi quá lâu. Đến lúc đó, bảo đảm tộc trưởng sẽ được hài lòng tuyệt đối. Cảnh ngượng ngùng đáp lại, quan trọng là tiểu yêu hài lòng. Việt trưởng lão cười vang, được, lão hứa sẽ nghe ngóng thật kỹ sở thích của tiểu thư Tây Lăng. Hoàng đế ướm hỏi tiểu yêu về thời gian tổ chức hôn lễ. Tiểu yêu nhướng mắt ra ngoài cửa sổ các thầy thuốc vẫn đang miệt mài với công việc ngẫm ngợi một lát nàng thưa. Cháu muốn tổ chức hôn lễ sau khi công việc biên soạn sách thì giờ có được thành công bước đầu. Hoàng đế nói, việc này phải mất nhiều năm đó, cháu có chắc không? Tiểu yêu gật đầu, thần nông bản thảo kinh tồn tại trong đầu cháu hơn 400 năm, cuốn sách đã cứu mạng cháu, nhưng cháu chưa từng làm gì cho nó. Nói cách khác cháu rất muốn làm một việc gì đó vì viêm đế, người từng nếm thử hàng trăm vị thảo dược để rồi chúng độc mà chết. Dù thế nào cũng không nên để cuốn sách chứa đựng tâm huyết một đời của viêm đế trở thành công cụ mua danh kiếm lời của mấy tay lang băng Hoàng đế thở dài Cháu lúc nào cũng bảo mình không giống mẹ kỳ thực cháu rất giống A Hành Tiểu yêu cau mày Cháu không giống bà ấy Hoàng đế phi cười dù thì không giống không giống Chiều hôm đó chuyên hút ghé qua tiểu nguyệt đỉnh và được nghe tiểu yêu thông báo quyết định của nàng về ngày thành hôn Hắn mỉm cười bảo Tốt lắm Có lẽ vì sau khi đính hôn với cảnh tiểu yêu ý thức được rằng, những ngày tháng ở lại tiểu nguyệt đỉnh không còn nhiều nữa, cũng không còn nhiều thời gian kề cận bên chuyên húc nữa cũng có lẽ vì cuộc chiến giữa hiên viên và cao tân không gây nên nhiều chết chóc thương tổn như nàng nghĩ, nếu nàng không để tâm, nàng hoàn toàn có thể không biết đến cuộc chiến đang diễn ra cách nàng hàng vạn dặm xa xôi ấy thế nên tiểu yêu không tìm cách tránh mặt chuyên húc nữa. Hai người dần khôi phục mối quan hệ thân thiết như xưa, mỗi chiều muộn chuyên hút lại ghé thăm trò chuyện vui vẻ với nàng. Đông qua hè tới, những tháng ngày êm đềm trôi đi rất nhanh, chấp mắt đã 8 năm. Cả vu vương sứ cửu lê và tiểu yêu đều không tìm ra cách giải sâu độc tình nhân. Tiểu yêu có chút thất vọng, nhưng nàng không phiền lòng, vì loài sâu này đã sống trong cơ thể nàng 80 năm, nàng đã quen với sự tồn tại của nó, nên không lấy thế làm lo lắng. Nhưng cảnh thì khác, mỗi lần hai tin việc giải độc bị thất bại, chàng không khỏi thất vọng, lo lắng. Tiểu yêu cười khi an ủi chàng. Nói là tâm ý thương thông, nhưng thực chất không thân mật đến mức ấy đâu. Thực tế là tương liễu có thể cảm nhận được một chút những cơn đau của em, nhưng em hoàn toàn không cảm nhận được điều gì từ y Vậy nên, nói tâm ý thương thông là không đúng. Thực ra cảnh không bận lòng chuyện tiểu yêu và tương liễu tâm ý tương thông, chàng chỉ lo lắng liệu hai người có cùng sống cùng chết nhưng chàng không thể giải thích để nàng hiểu nỗi lo ấy, chàng đành mặc nàng hiểu lầm rằng chàng đang ghen tuông. Một ngày nọ tiểu yêu và miêu phủ vừa từ tiệm thuốc bước ra, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trời nhá nhem tối, phố xá tấp nập, ai nấy đều vội vã trở về nhà. Giữa biển người đông đốc ấy, không biết tại sao ánh mắt tiểu yêu bị hút theo bóng dáng của một công từ con nhà. Nàng nhìn người đó chăm chú, nhưng chàng trai dường như không thấy nàng Hai người đi lứt qua nhau, chàng trai tiếp tục dẫn bước về phía trước Tiểu yêu bước chậm lại, rồi trợt dừng hẳn Nàng quay đầu ngó nghiêng, miêu phủ lấy làm lạ hỏi Tiểu thư tìm kiếm ai vậy? Tiểu yêu thoáng sững sờ, đột nhiên nàng bật gót đuổi theo bóng dáng ấy Nhưng trên phố người qua người lại như mắc cười, nàng không tìm được người đó Dù vậy, nàng không chịu bỏ cuộc cứ vừa chạy vừa ngó nghiêng tìm kiếm bốn phía Miêu phủ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa chạy theo tiểu yêu, vừa hỏi. Tiểu thư đang tìm kiếm gì vậy? Ta ta cũng không biết. Tiểu yêu không hề nói dối miêu phủ, nàng thực sự không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Chạy vòng vòng một hồi không có kết quả, định ra về, chợt nàng nhìn thấy biểu tượng của sòng bạc dưới lòng đất của họ ly nhung trên một cánh cửa khép kín, trong một ngõ nhỏ, mờ tối. Tiểu yêu lại gần, đứng trước cánh cửa, ngẫm ngợi một lát, không biết nàng nghĩ gì mà đưa tay lên gõ cửa. Tiểu thư muốn đánh bạc, miêu phủ hỏi, tiện đường ghé vào xem thôi. Sòng bạc này chỉ đón khách quen, vì vậy tên giữ cửa định xua tiểu yêu đi. Miêu phủ liền lấy ra một lệnh bày, lắc qua lắc lại trước mặt hắn, tên giữ cửa cung kính vái lệnh, rồi đưa hai mặt nạ đầu chó cho miêu phủ. Tiểu yêu đeo mặt nạ thong thả dạo quanh sòng bạc. Mới chập tối, sòng bạc còn thưa khách đi hết một vòng, tiểu yêu liền gọi mấy cốc rượu mạnh, ngồi vào một góc, lặng lẽ uống rượu. Biết nàng có tâm sự, miêu phủ không dám ho he, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh. Càng về khuya sòng bà càng trở nên náo nhiệt, không biết bao lâu sau tiểu yêu mới lại trông thấy bóng dáng chàng trai ăn vận lịch lãm khi nãy. Tuy người đó đội mặt nạ đầu chó, nhưng tiểu yêu vẫn nhận ra. Nàng vội vã đuổi theo ánh đèn mờ ảo, bóng người thấp thoáng, nàng phải chạy qua mấy dãy hàng lang dài hun hút mấy tầng cầu thang mới đổi kịp. Chàng trai đứng trước một bức tường xây bằng ngọc lưu ly, li, hình nửa vòng tròn. Không biết họ Ly Nhung đã thi triển phép thuật gì, làm xuất hiện cả một bầu trời đầy sao bên ngoài bức tường, sao băng chốc chốc lại rớt xuống, khiến người ta có cảm giác đang đứng giữa bầu trời cao rộng. Chàng trai mỉm cười, hỏi, cô đuổi theo ta từ bấy đến giờ vì chuyện gì thế? Tiểu yêu ngập ngừng, Huynh không quen tôi sao? Ta phải quen cô sao? Tiểu yêu tháo mặt nạ chàng trai ngó nàng một lát huyết sáo, nếu ta quen cô thì chắc chắn không thể quên cô. Nhưng rất tiếc, vừa dứt lời, người đó liền bước đi, tiểu yêu giữ chàng trai lại, tường liễu tôi biết là ngài, đừng giả vờ nữa Chàng trai muốn vùng thoát khỏi tiểu yêu, nhưng nàng cứ nhẳng nhẵng bám theo, không cho y thoát Chàng trai tỏ ra bực bội, nếu không buông tay thì đừng trách ta thiếu lễ đổ, ngài cứ việc, tôi mà bị đau thì ngài cũng không được dễ chịu đâu Chàng trai thở dài, tháo mặt nạ, chậm chậm quay người lại Dưới ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn vì tinh tú, gương mặt người đó biến ảo khôn lường từng đường nét chân thực hiện rõ dần Tiểu yêu chăm chú nhìn, rồi nở nụ cười thật tươi, vẻ đắc ý. Tường liễu khó chịu, cô nương tây lăng, rốt của cô muốn gì? Tôi tôi, tiểu yêu cũng không rõ mình muốn gì. Bắp úng một hồi, nàng đáp, hãy giúp tôi lại bỏ sâu độc điều kiện gì cũng được. Tường liễu cười, nửa canh giờ trước đồ sơn cảnh cũng nói với ta câu này. Ngài đến đây để gặp cảnh. Chính xác phải nói là, đồ sơn cảnh hẹn ta tới đây bàn chuyện làm ăn. Tiểu yêu hiểu, hẳn là thấy nàng không giải được độc cảnh đành hẹn tương liễu đến đây thương lượng. Ngài nhận lời cảnh rồi. Điều kiện hắn đưa ra rất hấp dẫn, ta rất muốn nhận lời, nhưng ta thực không có cách nào giải được. Ngài nói dối, năm xưa chính ngài đã giải độc cho chuyên hốc, vì sao bây giờ không thể. Tương liễu chẹp miệng thở dài, lắc đầu, nói, cô nên nhờ đồ sơn cảnh dạy cô cách thương lượng với người khác. Bàn chuyện làm ăn khác với cãi lột, nhất là khi cô cần người ta thì càng không thể chỉ trích người ta. Mục đích của cô là cầu xin ta giúp đỡ, không phải chọc giận ta. Tiểu yêu, yêu chừng mắt lườm tương liếu rõ ràng ngài nói dối. Cô cho rằng ta là kẻ nói dối vụng về như vậy sao? Đồ sơn cảnh thông minh hơn cô nhiều, hắn tỏ ra rất mực quỵ lụy khi gạn hỏi ta, vì sao trước đây giải được mà bây giờ thì không? Vì sao? sâu độc là loài chuyển biến linh hoạt lúc thế này lúc thế khác. Cô có thể đánh chết một con hổ sữa lúc nó vừa chào đời, nhưng như thế không có nghĩa cô sẽ đánh chết được một con yêu tinh hổ đã ngàn năm tuổi. Tiểu yêu biết tương liệu có lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy y không hoàn toàn nói sự thật. Nàng hầm hực, tôi không thể, nhưng lẽ nào ngài cũng không. Nếu không tin lời ta thì việc gì phải gạn hỏi. Tiểu yêu cứng học trầm ngâm một lát nàng hỏi. Ngài đến chỉ ấp để gặp cảnh. Khi nào ngài đi, nếu cô không kéo ta lại thì ta đã rời khỏi đây. Lúc này tiểu yêu mới nhận ra, từ nãy đến giờ nàng vẫn nắm chặt cánh tay tương liễu. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, vội buông tay. Cảnh đâu rồi, chàng còn ở sòng bạc không? Tương liễu mỉm cười đưa mắt về phía dãy hành lang mờ tối. Hắn vẫn luôn ở đằng sau cô đó. Cảnh bước lại, nắm lấy tay tiểu yêu. Tiểu yêu muốn căn dặn tương liễu hãy thận trọng, nên đi ngay, nhưng nàng chẳng thể thốt ra lời, đành im lặng. Tương liễu liếc nhìn đôi bàn tay nắm chặt của cảnh và tiểu yêu, mỉm cười nói với cảnh. Xin cáo tư, dứt lời y lập tức quay người bước đi, chỉ lát sau, bóng y đã lẫn vào đêm tối. Cảnh nói với tiểu yêu, thương lượng với tương liễu xong, ta và y chia hai hướng ra về để tránh bị nhỏ ngó, nhưng ta chợt trông thấy nàng, nên mới đi theo nàng tiện thể, dụ miêu phủ ra chỗ khác. Tiểu yêu không muốn nhắc đến tương liễu thêm nữa, bèn lắc lắc cánh tay cảnh cười, bảo. Em không phiền lòng về chuyện này đâu vì em biết chàng lo lắng cho em. Đi nào em vẫn chưa ăn tối. Hai người tay trong tay cùng sóng bước, tiểu yêu nói, chàng đừng lo nghĩ nhiều chuyện sâu độc nữa, thế nào rồi cũng sẽ có cách. Ừ, cảnh gật đầu với nàng, lòng thầm nghĩ, nếu thực sự không có cách giải độc thì cũng đành. Điều đáng mừng là tình cảm giữa chuyên húc và tiểu yêu rất mực khăng khít, nếu một ngày sự việc bị đẩy đến mức nghiêm trọng, có lẽ chuyên húc sẽ vì tiểu yêu mà nương nhẹ cho tương liễu. chương 6, sầu tương tư, cuộc chiến giữa hiên viên và cao tân đã kéo dài 10 năm, trong suốt 10 năm đó. Hai bên chia nhau những trận thắng, thua nhất định, hiên viên chiếm ưu thế vượt trội, từng bước thôn tính lãnh thổ cao tân. Vì đã nhiều năm sống trên đất cao tân nên phần lớn binh lính hiên viên đều học nói thành thảo tiếng cao tân. Chuyên hút từng ra lệnh cấm binh sĩ sách nhiễu dân chúng, bằng không sẽ giết không tha, bởi vậy lính hiên viên chung sống rất mực hòa thuận với người dân cao tân. Hàng năm, vào mùa mưa lũ, binh lính hiên viên lại giúp thường dân cao tân sửa sang đê điều khơi thông dòng chảy. Những ngày nông nhàn, đám lính thường đeo mặt nạ, mang theo nhà cụ vào các thôn làng của người cao tân, chỉnh diễn các điệu múa đổi mặt phục vụ bà con miễn phí. Cuối mùa hạ năm đó, hiên viên đánh chiếm thành trì quan trọng của cao tân, thành bạch lĩnh, trận chiến kéo dài 4 ngày 4 đêm dòng giã kết quả, Phong Long đã để thua nhục thu. Khi nhận được tin báo, điều khiến chuyên hút lo lắng không phải thành trì bị mất mà chính là Phong Long. Phong Long tuổi trẻ tráng chí hừng hực xuất thân cao quý, lại thông minh tài giỏi, lớn lên trong tình yêu và sự ngợi ca tôn vinh của mọi người. Tùy hắn thừa dũng mãnh nhưng lại thiếu sự từng chảy, vững vàng. Trong khi đó, nhục thu được sư phụ hắn rèn rũ khắc khổ từ lâu đã trở nên một kẻ khôn ngoan, mưu lược. Chuyên hút lo rằng thất bại lần này sẽ khiến Phong Long nhụt chí ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân. Một khi sĩ khí tiêu tan thì thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Sau một hồi suy xét chuyên hút quyết định sẽ đích thân đến nơi đóng quân một chuyến. Hắn sẽ không làm gì cả chỉ uống với phong long vài bình rượu chửi bới nhục thu vài câu, phong long thông minh là thế, chắc chắn hắn sẽ bình tâm trở lại. Chuyên hút ghé tiểu nguyệt đỉnh thăm hoàng đế thì thấy cả tiểu yêu và cảnh đều có mặt ở đó. Chuyên hút nói với tiểu yêu, ta phải đi xa một thời gian, đi đâu, ta sẽ phao tin rằng mình đến hiên viên kỳ thực sẽ tới nơi đóng quân cả đi lẫn về mất chừng một tháng. Tiểu yêu biết nơi đóng quân mà chuyên hút nhắc đến chính là quân đội của Phong Long. Nàng trở nên bối rối. Có nguy hiểm lắm không? Nguy hiểm thì ở đâu chẳng có ta đã vượt qua mối nguy lớn nhất. Bây giờ còn gì đáng sợ nữa đâu? Tiểu yêu khẽ gật đầu. Huynh yên tâm đi đi, muội sẽ chăm sóc ông ngoại chu đáo. Dạo trước muội có nhắc đến một vài loài thảo dược mọc ở cao tân, rồi than thở không được tận mắt nhìn thấy chúng nên lo rằng ghi chép sẽ không chính xác. Chỉ bằng hãy cùng ta đến Cao Tân tiện thể tìm kiếm mấy loại thảo dược đó. Không thích, tiểu yêu đáp sất sức khoát, chuyên hút mỉm cười, nói với cảnh. Có việc này ta muốn thương lượng với cậu. Có thể nói sản vật ở hai nước hiên viên và Cao Tân hoàn toàn khác nhau, nguyên nhân là vì hai nước xưa nay không có mối liên hệ khăng khít. Tuy rằng trước đây, hai nước cũng có sự trao đổi qua lại, nhưng chỉ hạn chế ở những vật phẩm dành cho giới quý tộc mà không phải vật dụng cần thiết cho đời sống của toàn dân. Việc vận chuyển hàng hóa trao đổi buôn bán giữa các vùng miền giúp cho mọi người dân đều được hưởng lợi là một việc làm hữu ích đối với toàn đại hoang. Công việc kinh doanh của nhà Đồ Sơn diễn ra ở khắp mọi nơi, nếu luận về sự hiểu biết đối với sản vật của các vùng miền, nhà Đồ Sơn chắc chắn đứng đầu bảng. Bởi vậy, ta muốn mời cậu cùng ta đến Cao Tân một chuyến, tìm hiểu xem chúng ta nên vận chuyển sản vật gì của Trung Nguyên đến Cao Tân thì phù hợp. Nếu có thể, ngày sau ta sẽ giao trọng trách này cho nhà Đồ Sơn. Bởi vì việc lưu thông hàng hóa cần phải đáp ứng nhu cầu tự thân của người dân, ta không thể hô hào cắt cử một vài viên quan đi làm việc đó, huống hồ bọn họ chắc chắn sẽ làm hỏng việc. Cảnh lít tiểu yêu cười đáp, đây là một việc làm hết sức tốt đẹp và có lợi cho muôn dân, nhà đồ sơn cũng có thể kiếm lời từ việc này. Thần xin được theo bệ hạ đến cao tân, chuyên húc nháy mắt với tiểu yêu, mụi muốn đi cùng không? Tiểu yêu bực tức vì bị chuyên húc nắm thóp nàng đanh giọng Không đi, đã bảo không đi là không đi. Chuyên húc mỉm cười không nói, hắn cho gọi tiêu tiêu, dặn dò nàng chuẩn bị đồ đạc kể cả đồ đạc của tiểu yêu. Tiểu yêu kiếm cớ ra nói chuyện với hoàng đế, vờ như không nghe thấy. Ngày khởi hành, chuyên húc cử tiêu tiêu đến đón tiểu yêu. Tiểu yêu gói ghém đồ đạc xong xuôi từ rất sớm tiêu tiêu vừa tới, hai người đã lập tức lên xe mây. Đến cao tân, chuyên húc không vội tới nơi đóng quân, mà thông thả dạo chơi cùng cảnh và tiểu yêu. Có thể coi chuyến đi này là chuyến vi hành, nên chuyên hút không dẫn theo đội thị vệ hùng hậu, hắn lệnh cho tiêu tiêu và những người khác chỉ được phép âm thầm đi theo. Chuyên hút cảnh và tiểu yêu cùng cái trang thành thường dân cao tân. Chuyên hút và tiểu yêu nói tiếng cao tân như người bản địa cảnh cũng nói rất lưu loát. trụ quầy của tất cả các quầy hàng trên phố đều đinh ninh họ là người cao tân chính gốc. Dấu tích của cuộc chiến tranh chiếm lĩnh thành trì trải qua nhiều năm tháng trồng tu kiến thiết đã hầu như không còn nữa. Trên phố, người qua người lại đông vui, tấp nập quán rượu quán trà rộn ràng, náo nhiệt. Tiểu yêu không nhận thấy nơi này có gì thay đổi so với trước đây. Nếu có thì đó là vì nơi này đã sầm út hơn lúc xưa, nàng nghe thấy giọng nói của nhiều thiếu nữ trung nguyên đang tìm hiểu giá cả và chọn mua hàng bằng tiếng cao tân. Tiểu yêu lấy làm lạ, thi thao hỏi cảnh. Sao lại như vậy? Cảnh cười, đáp, quân đội hiên viên đóng quân trường kỳ ở cao tân, nên binh lính hiên viên khôn ngôi thương nhớ người thân và gia đình. Bệ hạ quyết định hỗ trợ kinh phí, động viên người nhà của các binh lính đến cao tân an cư lạc nghiệp. Nếu không xảy ra chiến tranh thì mỗi tháng các binh sĩ được phép về nhà 3 ngày. Binh sĩ nào có còn được lĩnh nhiều tiền hơn những người khác? Việc làm này của bệ hạ không những giúp binh sĩ được yên lòng, mà còn khiến họ cẩn trọng hơn trong công việc tuần tra canh gác bởi vì lúc này, họ không phải chỉ canh giữ cho thành trì của người khác mà còn canh giác cho ngôi nhà của họ, gia đình của họ. Tiểu yêu nhìn thấy rất đông những người phụ nữ tay sách làn thức ăn, lưng điệu con nhỏ thì tỏ ra ngạc nhiên hết sức. Con cái của họ được sinh ra trên đất cao tân ư. Đúng vậy, cảnh thầm nghĩ, không chỉ sinh ra ở đây, rất có thể chuyên hút còn muốn chúng lớn lên và an cư lạc nghiệp trên mảnh đất này. Cạnh bờ tường, tụi trẻ con đang súng xích chơi trọi dế, chốc chốc lại thấy chúng la hết ẩm ý, không thể phân biệt được trong số bọn chúng, đứa nào là người cao tân, đứa nào là người hiên viên. Tiểu yêu nhìn bọn chúng miệng lầm bẩm hoàn toàn khác xa so với hình dung của em về chiến tranh. Cảnh nói, hắc đế bệ hạ khác hoàng đế bệ hạ tuấn đế bệ hạ khác si vưu, và điều quan trọng nhất là nước hiên viên ngày nay khác với nước hiên viên lúc xưa. Chuyên hút không để lọt một lời nào trong mọi cuộc trò chuyện giữa cảnh và tiểu yêu, nhưng kể từ lúc đặt chân lên đất cao tân tiểu yêu luôn tỏ ra lạnh nhạt tránh giao tiếp với hắn, nên hắn chỉ lặng lặng lắng nghe, để mặc nàng thoải mái quan sát tìm hiểu. Mặt trời ngả về tây, màn đêm dần buông. Chuyên húc nói, lát nữa cổng thành sẽ đóng lại ta không muốn nghỉ đêm trong thành. Nếu hai người không phản đối, chúng ta hãy tìm một thôn làng nào đó ở ngoại thành nghỉ tạp. Cảnh nhìn tiểu yêu, nàng lạnh lùng đáp. Ngài là bệ hạ tất nhiên phải theo ý ngài. Họ ra khỏi cổng thành, lên xe bò, hướng về phía nam. Trời chập tối thì họ cũng vừa tới thôn trang. Người ta đốt một đống lửa lớn ở đầu thôn, khán tính giả vây quanh đống lửa, vô cùng náo nhiệt. Người ngồi trên đất kẻ ngồi trên phiến đá, bọn trẻ thì trèo thoát lên cây, cũng có người đứng ở mũi thuyền. Tiểu yêu, yêu nói với người ám vệ đang đánh xe, dừng lại chúng tôi sẽ đến đó xem sao. Xe bò không thể lách qua đám đông chen chúc đành rừng ở bên ngoài. Tiểu yêu, yêu đứng trên xe, nghền cổ ngó nghiêng vào bên trong. Thì ra họ đang diễn kịch phương tướng. Phương tướng thị vốn là một vị thần thời thượng cổ. Tương truyền, ngài là người rất giỏi biến hóa, một ngày ngài có thể biến ra hàng nghìn gương mặt khác nhau, kể cả đàn ông và phụ nữ. Sau khi chết ngài hóa thành một chiếc mặt nạ, người nào đeo mặt nạ này đều có thể biến hóa tùy ý. Không ai biết mặt nạ phương tướng trông thế nào, nhưng người ta đã khéo léo chế tác ra nhiều loại mặt nạ khác nhau, người ta đeo chúng và diễn thành đủ mọi loại người, rồi vừa hát vừa nhảy múa. Dần dần loại hình nghệ thuật này được gọi tên là kịch phương tướng. Thực chất mặt nạ là một phương tiện biểu trưng, người ta đeo mặt nạ để được giống với phương tướng thị thuở xưa có được pháp lực biến hóa vô cùng. Họ sẽ biến thành một người nào đó, và kể lại câu chuyện về người đó. Kịch phương tướng lưu truyền rộng rãi trong dân gian, đa phần là những truyền thuyết về anh hùng và mỹ nhân mà cả người lớn và trẻ con đều yêu thích. Kịch phương tướng đêm nay đã diễn được phân nửa câu chuyện bắt đầu từ thời bàn cổ đại đế khai thiên lập đỉa. Trong câu chuyện, người ta thấy xuất hiện họ hoa tư thông minh, nặng tình họ thần nông trung hậu, dũng mãnh họ cao tân hào phóng, phong lưu họ tây lăng thông tuệ, tài giỏi họ đồ sơn khôn ngoan, tham tài họ quỷ phương lắm mưu nhiều kế họ xích thủy giỏi điều khiển nước họ kim thiên giỏi nghề rèn đúc tất cả những dòng họ đó đã hợp sức với bàn cổ đại đế tiêu diệt mọi loài yêu quái tà ma, xây dựng lên đại hoang. Khi ấy, người trong đại hoang đều là người một nhà, không chia vương tộc thần nông, vương tộc cao tân hay vương tộc hiên viên Khán giả xem kịch cả người lớn và trẻ em, lúc thì cười vang sảng khoái khi xem họ Đồ Sơn khôn ngoan, tham tài diễn trò, lúc lại buồn bã lau nước mắt thương họ Quỷ Phương yếu đuối, đa mưu lúc thì hào hứng, phấn khích trước họ Thần Nông trung hậu, anh dũng khi lại thở dài tiếp nuối cho họ Hoa Tư thông tuệ, nặng tình. Rồi khi xem đến đoạn họ Cao Tân hào phóng, Phong Lưu sẵn sàng từ bỏ mảnh đất trung nguyên phồn hoa, dẫu có tới chấn giữ vùng thăng cốc hoang vu, xa xôi, ai nấy đều họ reo vỗ tay không ngớt. Tiểu Yêu cũng bị vở kịch ấy cuốn hút. Nàng mê mải xem kịch, vẫn biết truyền thuyết một khi đã được kịch hóa chắc chắn sẽ có sự sai khác so với thực tế, nhưng nàng tin rằng, những đức tính đáng quý của con người trong vờ kịch trí anh hùng, tình hiểu nghị, lòng trung thành, đức hy sinh là có thật. Càng xúc động với câu chuyện trong vờ kịch bao nhiêu tiểu yêu càng thấu hiểu tâm tư của chuyên hút bấy nhiêu. Tuy chỉ là một vờ kịch dân gian giữa những ngày nông nhàn, người dân cao tân xem chỉ để giải trí, vì được miễn phí. Họ cười đấy, khóc đấy, rồi ngày hôm sau họ vẫn tiếp tục cuộc sống lao động của họ. Nhưng tác dụng của những vờ kịch ấy là sau những giọt nước mắt và những tiếng cười, người dân Cao Tân sẽ tiếp nhận một cách hết sức tự nhiên thông điệp mà chuyên húc muốn truyền đạt tới họ. Mọi người trong Đại Hoang đều là người một nhà, không phân chia Cao Tân hay hiên viên. Dù là con dân Trung Nguyên hay Cao Tân, dù là người phương Bắc hay người phương Nam thì cũng đều là con dân của Đại Hoang. Khuya muộn vờ kịch mới kết thúc. Ba người không đi tiếp mà quyết định dừng chân nghỉ nơi ở ngôi làng đó. Hôm sau, lúc lên xe bò chuẩn bị xuất phát, họ trông thấy một đám trẻ tụ tập dưới gốc đa đầu làng chơi trò đóng kịch. Không đủ tiền mua mặt nạ, chúng dã các loại cây cỏ lấy nước màu bôi lên mặt cậu đóng vai họ thần nông, tớ vào vai họ đồ sơn, anh tín đẹp trai nhất cho đóng vai họ cao tân. Đại sơn giỏi bơi lặn cho đóng vai họ xích thủy. Tiểu ngư nhi hay ốm đau giặt dẻo, lại nghĩ ra nhiều trò quỷ quái, nên rất phù hợp vào vai họ quỷ phương. Truyền thuyết về các anh hùng mỹ nhân được tái diễn một cách thật ly kỳ thú vị trong vờ kịch của tụi trẻ. Tiểu yêu vừa xem vừa cười cười rồi lại thở dài. Chỉ cần chuyên hút và phong long không gây ra nhiều chết chóc thì mai kia khi lớn lên, đám trẻ này hẳn sẽ không căm ghét họ xích thủy cũng không căm ghét chuyên hút. Cỗ xe chầm chậm rời khỏi ngôi làng nọ tiếng cười đùa ruộn giã của đám trẻ mục đồng dần tan biến Tiểu yêu chắp tay trước chuyên húc biểu thị lòng kính phục. Sao huynh có thể nghĩ ra cách thức hữu hiệu như vậy? Ngay cả buổi tối hôm qua xem kịch xong cũng thấy rất xúc động, chắc chắn họ cũng vậy. Chuyên húc đáp, câu chuyện trong kịch phương tướng vốn là chuyện có thực ta chỉ giúp bà con nhìn nhận một sự thực mà thôi. Tiểu yêu không thể không nói giọng châm chọc, mong là việc này không đòi hỏi phải hy sinh tính mạng của ai cả. Chuyên húc ngước nhìn núi sông vạn dặm nói. Hơn 200 năm sinh sống ở cao tân ta từng cùng ngư dân rong thuyền ra khơi đánh cá từ lúc rạng đông và trở về khi nắng tắt. Ta cũng từng hả hê khi cùng những người bán hàng rong, những kẻ làm thuê làm mướn hy sinh những đồng bạc mồ hôi nước mắt đem đổi vài cút rượu mạnh. Ta từng cùng đám bạn đồng trang lứa đi đào củ sen, nắm tay nhau nhảy múa dưới trăng. Ta cũng từng cùng anh em binh sĩ truy quét bọn ăn cướp ăn trộm Khi ta bị ép buộc phải rời khỏi hiên viên, lưu lạc trên đất cao tân, chính người dân nơi đây đã cưu mang và giúp ta vượt qua những tháng ngày cô độc hoang mang ấy. Họ đều đã ra người thiên cổ, nhưng con cháu họ vẫn sinh sống trên đất này. Họ sẽ tiếp tục rong buồm ra khơi lúc dạng đông và trở về khi tắt nắng, sẽ tiếp tục hả hê mua rượu bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt, tiếp tục ca hát dưới trăng và theo đuổi cô gái của lòng mình, tiếp tục hy sinh để quét sạch đám thổ phỉ. Ta thấu hiểu nỗi gian chân của họ cũng như những niềm vui của họ. Chuyên hút quay lại nhìn tiểu yêu ánh mắt hắn đầy vẻ chân thành cảm động. Tiểu yêu tình cảm của ta dành cho mảnh đất này sâu đậm không thua kém muội đâu. Tiểu yêu không biết phải đối đáp ra sao. Tuy nàng từng là vương cơ cao tân nhưng nàng không am hiểu mảnh đất này. Chuyên hút mới là người từng đặt chân tới mọi miền của cao tân. Bước chân hắn đã in dấu trên mỗi thấp đất mỗi dòng sông nơi này. Chuyên hút nói tiếp. Ta thừa nhận ta có tham vọng bá vương, nhưng ta cũng chỉ thuận theo thời thế, nương theo đại cục. Đại hoang thống nhất thì muôn dân thiên hạ đều được hưởng lợi. Chiến tranh khó tránh khỏi việc đổ máu, nhưng ta sẽ gắng hết sức để giảm thiểu những thương tổn mất mát không đáng có. Ta không mong cầu muội tán đồng với cách làm của ta, nhưng chỉ ít mụi cần thấy được những nỗ lực của ta. Tiểu yêu quay đầu ngắm nhìn phong cảnh bình yên miền thôn dã một lúc sau nàng mới khẽ đáp. muội hiểu. Tuy nàng nói rất khẽ, nhưng đôi tai thính của chuyên hút và cảnh đều nghe lọt cả. Chuyên húc thở vào nhẹ nhõm, đan tay vào nhau làm gối, hắn ngả lưng, ngước nhìn trời xanh mây trắng. Xưa này hắn vốn lạnh lùng, điềm đạm ít khi biểu lộ cảm xúc vui buồn, nhưng lúc này, khi nghe được mấy lời vừa rồi của tiểu yêu, lòng hắn hân hoan như một chàng trai trẻ, hắn nhoẻn miệng cười thật tươi. Tiếng ca trầm vang cất lên, chuyên húc hát khúc dân ca quen thuộc của ngư dân xóm chài bằng tiếng cao tần. Chân Miết chặt môi thuyền Tay gác nơi đuôi thuyền, đầu đội trời nắng lửa, thân thấm ướt mưa tuôn, gió cắt ra cắt thịt, xa xa trên dòng sông, nhà chải đang rong thuyền ra khơi đánh cá, nghe thấy tiếng hát cũng hào hứng hò theo. Chừng như muốn đọa giọng với ngư dân nọ chuyên húc sửa giọng cất cao tiếng hát. Ăn rau dại, mặc áo tơi, đèn thắp môi thuyền, ra rầm mưa nắng, dạng đông cho tới đêm thâu, cá đầy khoang ấy biết đâu những niềm, cảnh vô cùng ngỡ ngàng. Vẫn biết chuyên húc từng lưu lạc mấy trăm năm trong nhân gian, và trong hắn vẫn đậm chất dân dã, nhưng chàng không ngờ đến bây giờ chuyên húc vẫn thể hiện diện mạo ấy. Tiểu yêu trái lại, không lấy thế làm lạ, vì nàng đã quen với một chuyên húc chân chất quê mùa. Có lẽ từ xưa đến giờ chuyên húc vẫn luôn như vậy trước mặt tiểu yêu, nhưng hôm nay cảnh mới để ý thấy. Cảnh trợt nhớ lại câu nói của Hoàng đế, ta cũng chỉ là một người ngoài trong mối quan hệ giữa tiểu yêu và chuyên húc. Bỗng nhiên cảnh cảm thấy lo lắng, nhưng chàng không biết vì sao mình lại có cảm giác đó. Hôn sự giữa chàng và tiểu yêu đã được quyết định, chuyên hút và hoàng đế đều đồng ý, và xưa nay chuyên hút chưa từng phản đối quan hệ giữa chàng và tiểu yêu. Chiều hôm sau, họ đến nơi đóng quân của Phong Long. Nghĩ đến lúc phải đối mặt với Phong Long, tiểu yêu không khỏi bồn chồn nàng nói khẽ với chuyên hút. Hay là muội thay đồ, đóng giả làm ám vệ của huynh. Chuyên hút nói. Gần 20 năm rồi, muội còn định tránh né đến bao giờ. hủy hôn có gì ghê gớm đâu, phong long và cảnh đều không để tâm chuyện đó thì việc gì muội phải bận lòng. Khi nói những lời này, chuyên hút không hề hạ thấp giọng vì thế người đi phía sau là cảnh và người vừa bước ra khỏi lán trại là phong long đều nghe không thiếu một chữ. Hai người tỏ ra thiếu tự nhiên, nhưng chuyên hút vờ như không thấy, hắn kéo tiểu yêu đến trước mặt phong long, mỉm cười, hỏi. Phòng lòng, Khanh mau nói cho mụi ấy biết trong lòng Khanh bây giờ còn lấn cấn chuyện hủy hôn nữa không? Phòng Long cúi đầu vái chào chuyên hút rồi đứng thẳng người đáp. Bây giờ từ sáng đến tối, lúc nào thần cũng chỉ nghĩ đến nhục thu kể cả trong giấc mơ. Chuyên hút lại hỏi cảnh, Khanh có để bụng chuyện tiểu yêu hủy hôn không? Cảnh nhìn tiểu yêu khẳng khái đáp, thưa, không, chuyên hút nói, nghe thấy chưa? Một người đã quên chuyện đó từ lâu, người kia thì hoàn toàn không để bụng muội đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tuy rất khó xử, nhưng tiểu yêu hiểu rằng chuyên húc muốn nhân dịp này giúp mọi người cởi bỏ mọi khúc mắc Cứ cho là tiểu yêu có thể tránh mặt phong long suốt đời, nhưng cảnh và phong long vốn là bản thân, nàng không thể khiến cho họ vì nàng mà trở nên xa cách. Tiểu yêu chào phong long, chào đại tướng quân, phong long khách sáo đáp lễ, chào tiểu thư tây lăng, tiểu yêu lùi lại phía sau chuyên húc và cảnh. Phong Long nhìn cảnh tò mò hỏi, sao Huynh theo bệ hạ tới đây? Vẻ ngựa ngập khi nãy đã hoàn toàn biến mất, Phong Long ứng sự tự nhiên như trước đây vẫn vậy. Cảnh mỉm cười, đáp, ta cứ nghĩ không kẻ nào chị nổi Huynh, chẳng ngờ nhục thu đánh cho Huynh thua ba trận liên tiếp, ta rất muốn đến xem thực hư thế nào. Phong Long diễn vẻ đau khổ kêu than, bệ hạ ơi, người hãy nghe xem, ba người đàn ông bước vào lán trại bắt đầu bàn việc chính sự. Tiểu yêu, yêu lặng lẽ bỏ về phòng tắm gội thay quần áo. Bây giờ nàng mới dám tin Phong Long đã thực sự quên đi tất cả. Đây có lẽ chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Thế giới của họ ngày càng mở rộng thì nhiều thứ sẽ trở nên nhạt nhòa đối với họ. Đúng như cảnh và chuyên húc năm xưa từng nói, ba tháng đầu có thể Phong Long sẽ rất giận, nhưng 3 năm sau, hắn sẽ không còn cảm xúc gì với chuyện đó nữa. Và đến bây giờ, khi đã là đại tướng quân thống lĩnh cả mấy vạn quân, hắn chẳng còn màng đến chuyện tiểu yêu hủy hôn năm xưa nữa. Huống hồ, giờ đây nàng đã không còn là vương cơ cao tân, lại mang tiếng là con gái của kẻ tàn ác si vưu, không chừng phong long còn thấy may mắn vì đã không cưới nàng. Chuyên hút cử một người đến gặp cảnh, cung cấp cho chàng mọi thông tin cần thiết hỗ trợ cảnh hoàn thành nhiệm vụ mà chuyên hút giao phó. Người đó là Kim Huyên. Gặp lại bạn của tiểu yêu vui mừng khôn xiết, nàng sai người bày tiệc rượu, để hai người chén thù chén tạc. Tiểu yêu hỏi, sao cô lại ở cao tân? Kim Huyên đáp. Bệ hạ cần người cung cấp thông tin về cao tân nên tôi tới đây. Tiểu yêu cười, ta cứ nghĩ hai cô sẽ trở thành phi tần của bệ hạ, không ngờ cả cô và Tiêu Tiêu đều vẫn tiếp tục công việc lúc xưa của mình. Cô đã đóng góp rất nhiều công sức, nếu cô muốn trở thành phi tần chắc chắn không hề khó. Ta thấy cô đối với bệ hạ nên cứ nghĩ cô sẽ ở lại từ Kim Đỉnh Xem ra ta đã nhầm, Kim Huyên chỉ mỉm cười nhìn tiểu yêu, không đáp, nàng chậm dãi uống hết ly rượu rồi mới cất lời. Tiểu thư không nhầm đâu quả thực tôi đã nảy sinh tình cảm với bệ hạ. Nhưng chính vì vậy nên tôi mới chủ động rời xa ngài. Tiểu yêu kinh ngạc hỏi, vì sao, nếu tôi không nảy sinh tình cảm với ngài thì mọi thứ giữa tôi và ngài sẽ chỉ đơn giản là tôi cống hiến bao nhiêu sẽ được đền bù xứng đáng bấy nhiêu. Bệ hạ xưa nay vẫn luôn là người thưởng phạt không bằng, chỉ cần tôi làm tròn bổn phận chắc chắn ngài sẽ không bạc đãi tôi. Nhưng khi đã nảy sinh tình cảm, con người thường không chế nổi bản thân, và sẽ mong muốn được nhiều hơn thế. Nhưng tôi hiểu rõ rằng, bệ hạ không thể cho tôi điều đó. Vậy nên, thay vì chịu đựng nỗi sầu tương tư rằng xé, thậm chí còn có thể vì thế mà gây ra sai lầm nghiêm trọng, khiến bệ hạ chán ghét chi bằng hãy tránh đi thật xa khi đôi bên vẫn còn chút nghĩa tình. Với những công hiến của mình, chắc tôi sẽ được bệ hạ chiếu cố suốt đời. Tiểu yêu thở dài, cô cô thật sáng suốt nhưng cũng thật tàn nhẫn. Không mấy phụ nữ ở vào cảnh huống như cô mà vẫn có thể chừa cho mình một lối thoát tìm đến với biển rộng trời cao. Cũng phải cảm ơn bệ hạ vì đã chấp thuận cho tôi được đến với biển rộng trời cao. Tôi biết rất nhiều chuyện cơ mật nếu đổi lại là người khác hẳn sẽ phải giữ chặt tôi bên mình mới yên tâm. Vậy mà bệ hạ sẵn sàng để tôi ra đi. Kim Huyên lắc ly rượu cười, nói. Thật khó để quên một người đàn ông như bệ hạ, nhưng tôi tin thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Thiên hạ rộng lớn, chỉ cần tôi vẫn kiên trì con đường của mình, nhất định tôi sẽ gặp được niềm hy vọng mới, nhất định sẽ có một người đàn ông xuất hiện và khiến tôi quên đi bệ hạ. Tiểu yêu nâng chén, mời Kim Huyên. Chúc cô sớm gặp được người đó. Kim Huyên mỉm cười uống cạn ly rượu, rồi cáo tư. Nàng đưa cảnh đi thu thập những thông tin cần thiết. Ngày 17 tháng 7, đại quân của nhục thu chủ động phát động tấn công. Sau 3 trận thắng giòn giã, sĩ khí bừng bừng, quân đội nhục thu từng bước o bế đối phương câu mang đánh bại xích Thủy Hiến. Để tránh thế bị vây hãm, Phong Long lệnh cho Hiến rút quân. Hiến rút quân về phía Bắc Lệ Thủy, hội hợp với đại quân của Phong Long. Ngô Cương chấn giữ bờ bên kia sông Lệ Thủy. Biết Ngô Cương là người tinh thông thủy chiến, nhục thu không dám lỗ mãng cho quân vượt sông truy kích bèn hạ lệnh cho đại quân dựng trại bên này sông Lệ Thủy. Đây là trận thua thứ tư, Phong Long cảm thấy vô cùng hổ thẹn nhưng chuyên hút vẫn động viên hắn. Bảo tồn lực lượng, bảo vệ tính mạng của binh sĩ là điều quan trọng nhất. Cương vực còn có lúc này lúc khác người ta chết sẽ chẳng thể hồi sinh. Nếu để Hiến bị vây hãm, mất đi Hiến và đội quân cánh phải thì đó mới là thất bại không thể cứu ván. Chỉ cần họ còn sống thì ta tin, họ sẽ chiếm được ngày càng nhiều vùng lãnh thổ. Phong Long cứ canh cánh trong lòng không yên vì Hiến là con cháu nhà sách thủy, chỉ e hắn ra lệnh cho Hiến rốt quân sẽ khiến Chuyên Húc hiểu lầm rằng hắn không muốn hy sinh người nhà. Không ngờ Chuyên Húc chẳng mảy may nghi ngờ, vẫn rất mực tin tưởng tín nhiệm hắn. Điều đó khiến Phong Long càng thêm vững tâm, và cũng hết sức cảm động. Hắn lại càng tin tưởng rằng năm xưa mình đã lựa chọn đúng đắn, Chuyên Húc đích thực là một vị vua anh minh. Phong Long hẹn cảnh ra ngoài đi dạo đến nơi vắng vẻ, hắn nói với cảnh. Năm xưa tuy rất có cảm tình với chuyên húc, nhưng thấy huynh ấy sức mỏng lực yếu, nên ta cứ chần trừ việc ủng hộ huynh ấy tranh giành vương vị. mày có huynh hết lời khuyên nhủ của vũ thôi thúc ta hạ quyết tâm. Cảm ơn huynh, ngày đó, vì muốn thúc dục phong long mau chóng quyết định cảnh thậm chí đã nói với hắn. Chính vì chuyên húc thân cô thế cô, nên huynh mới càng nên lựa chọn huynh ấy. Bởi vì nếu Huynh chọn đi theo Thùy Lương hay Ngu hạo thì đều chỉ là theo hoa trên gấm, Huynh sẽ chỉ là một trong số rất nhiều kẻ ủng hộ bọn họ. Nhưng nếu chọn chuyên húc Huynh sẽ là người đầu tiên, cũng là người duy nhất trong lòng chuyên húc Cảnh cười, bảo, ta chỉ phân tích tình hình thực tế khi đó, còn Huynh đã dựa vào con mắt nhìn người nhạy bén của mình để đưa ra quyết định. Phong Long dõi nhìn dòng lệ thủy phía xa, thở dài. Huynh lúc nào cũng khiêm tốn như vậy. Chính huynh là người nghĩ ra kế sách tranh đoạt ngôi vị khuyên chuyên húc từ bỏ hiên viên Sơn, chọn thần nông Sơn. Chính huynh đã phân tích cho ta thấy, bệ hạ thân cô thế cô, nếu không thể tranh giành với bọn thương lâm ở thành hiên viên, thì chi bằng vờ như yếu thế, rời bỏ thành hiên viên, tìm đến đất Trung Nguyên xa xôi, tranh thủ sự ủng hộ của các dòng họ Trung Nguyên. Với sự giúp đỡ của ta và huynh chắc chắn bệ hạ sẽ có hy vọng. Khi đã bình ổn ở Trung Nguyên cùng với sự ủng hộ của bốn gia tộc lớn, và thân phận là cháu Đích Tôn của Hoàng đế và Luy Tổ, các dòng họ ở Hiên Viên chắc chắn sẽ không phản đối kịch liệt huynh ấy kế vị. Phân tích của huynh và kế sách của huynh đã thuyết phục được ta, khiến ta quyết định ủng hộ bệ hạ. Đến tận bây giờ, bệ hạ vẫn cho rằng đó là kế sách của ta, khen ta là kẻ có con mắt xanh, biết nhìn ra ai mới là người anh hùng, nên lúc nào cũng dành cho ta sự tín nhiệm và lòng biết ơn. Nhờ vậy, quan hệ giữa ta và bệ hạ xưa nay vẫn là mối quan hệ nửa là vua tôi, nửa là bạn bè. Địa vị của ta được củng cố vững chắc, Phong Long băn khoăn hỏi. Cảnh, vì sao Huynh không muốn tranh giành với ta bất cứ thứ gì? Xuất thân của Cảnh và hắn ngang nhau, một người là tộc trưởng tương lai của họ Sách Thủy, một người là tộc trưởng tương lai của nhà Đồ Sơn. Trong suốt chặng đường lên ngôi của chuyên húc cảnh là người bỏ ra nhiều công sức hơn cả, nhưng cảnh luôn giấu mình ở phía sau, đóng vai người đi theo ủng hộ phong long. Phàm mọi việc đều nhường phong long lập công, giúp hắn thực hiện hoài bão to lớn của mình. Cảnh đáp, làm gì có chuyện ta không tranh giành, những thứ ta nhường huynh đều là những thứ ta không muốn có. Thứ ta muốn ta không đời nào chịu nhường cho huynh. Ý huynh là, phong long cho mày ngẫm ngợi, một lát sau mới hiểu ra. Ý huynh là tiểu yêu, cảnh thở dài, nói, lúc nào huynh cũng coi ta như anh trai, nhưng không phải lúc nào ta cũng là một người anh đáng kính. Đã biết huynh cảm mến tiểu yêu, vậy mà ta vẫn tìm cách giành lấy cô ấy ngay trong phủ đề của huynh. Đã biết huynh muốn cưới tiểu yêu, nhưng ta vẫn thuê phòng phong bội đi cướp dâu Suốt đời mình ta chưa từng làm việc gì hổ thẹn, trừ hai chuyện đó, chớ trêu thay đều nhắm vào huynh. Nhớ lại chuyện năm xưa, phong long trợt nổi giận đùng đùng. Năm xưa khi tiểu yêu hủy hôn, ta đã phiền muộn chán trường suốt một thời gian dài, gần như không còn mặt mũi nào gặp gỡ ai nữa. Cảnh nói, ta cứ nghĩ mình có thể từ bỏ, nhưng ta không làm được. Xin lỗi Huynh, Phong Long nhìn cảnh chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười. Ta cứ nghĩ Huynh là người phong độ, rộng lượng, phàm việc gì cũng quang minh chính đại, khiến ta mỗi lần nhìn Huynh đều cảm thấy hổ thẹn về bản thân. Chẳng ngờ Huynh cũng chỉ là một gã ích kỷ, nhỏ mọn nham hiểm. Ngày ta và thiểu yêu đính hôn, huynh đang bận đánh trận ở cao tân. Lễ vật mà ta nhận được có lẽ chính do các vị trưởng lão của họ xích thủy chuẩn bị, hẳn là họ vừa cất công chuẩn bị vừa ra sức nguyền dù ta. Mấy năm nay, tuy hai ta vẫn thư qua thư lại, nhưng chưa từng nhắc đến chuyện này, cả hai đều xem như chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng ta luôn hy vọng nhận được lời chúc phúc thành tâm từ huynh. Huynh mong mỏi đến thế ư. Đúng vậy. Huynh biết đấy, suốt đời ta sẽ không bao giờ có được lời chúc phúc của đại ca, vậy nên ta không muốn mất đi lời chúc phúc của Huynh. Phong Long vui như mờ cờ trong bụng, vì cảnh đã xem hắn như anh em trong nhà. Thế nhưng hắn vẫn cố ra vẻ cao ngạo. Ta sẽ suy nghĩ, vì đã kết thân với nhau hơn 30 năm, nên cảnh quá hiểu Phong Long, chàng lập tức nhận ra vẻ tinh quái, danh mãnh trong ánh mắt Phong Long. Chàng bật cười. Cứ suy nghĩ thoải mái, đằng nào hôn lễ của ta và tiểu yêu cũng phải thời gian dài nữa mới được cử hành. Phòng lòng thôi diễn kịch, hắn cười, bảo. Thực lòng mà nói, lúc hay tin huynh và tiểu yêu đính hôn, ta đã rất tức giận vì ta không thể không nhớ lại chuyện năm xưa. Tuy nhiên, nhiều hơn cả là cảm xúc khâm phục dũng khí của huynh. Tiểu yêu này đã khác xưa trước kia cô ấy là viên ngọc sáng, ai cũng muốn có được. Còn bây giờ cô ấy là một mớ rắc rối lớn, không ai muốn động vào. Chỉ ít thì ta không đủ bản lĩnh để đụng vào. Vậy nên cơn giận của ta nhanh chóng tiêu tan. Nhưng dẫu vậy ta cũng chẳng thể hoan hỷ nên mới mặc các vị trưởng lão lựa quà mừng cho hai người. Phòng long vỗ vai cảnh. Huynh đừng lo, đến ngày Huynh thành thân ta sẽ đích thân chuẩn bị quà mừng. Chỉ cần tên nhục thu đáng ghét kia không thừa dịp cây sự, bắt ta phải đánh nhau với hắn thì ta nhất định sẽ tới sự đám cưới của hai người. Cảm ơn Huynh, cảm ơn gì chứ? Nếu cần nói lời cảm ơn thì ta phải cảm ơn huynh mới đúng. Người trong thiên hạ, ai nấy đều thèm khát ngôi vị tộc trưởng của bốn đại gia tộc, nhưng trong mắt ta, đó chỉ là một thứ lao tù. Trước đây, chỉ có huynh chịu nghe ta huyên thuyên đủ điều, cũng chỉ có huynh không trách mắng ta cả gan làm loạn, không những vậy huynh còn luôn luôn cổ vũ, khuyến khích ủng hộ ta. Đến nay, ta đã phá vỡ quy tắc của tiên tổ, làm quan trong chiều trở thành đại tướng quân, thỏa sức theo đuổi lý tưởng của mình. Cảnh, Huynh đã giúp ta có được những thứ ta thực lòng mong mỏi, khao khát. Tiểu yêu vốn không thuộc về ta, mà dù cô ấy có thuộc về ta, nếu Huynh muốn Huynh cứ việc giành lấy. Cô ấy không phải mỡ ước của ta, nhưng lại là báu vật mà Huynh sẵn sàng đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Phong Long bóp mạnh vai cảnh, vừa cười vừa than. Thực ra, ta nên lấy làm mừng vì điều mà Huynh mong ước giành được là tiểu yêu chứ không phải thứ khác. Nếu Huynh cũng có lý tưởng giống ta chỉ e một núi chẳng chứa nổi hai hổ, đến lúc ấy chúng ta khó có thể làm anh em. Nếu là trước đây, chắc chắn cảnh sẽ lập tức hất tay phong long ra bởi chàng dị ứng với mọi hình thức tiếp xúc cơ thể. Nhưng trải qua bao vui buồn hợp tan, chàng hiểu rằng ở vào vị thế hiện tại của hai người, đứng trước quyền thế và danh lợi, hành động ôm vai bá cổ đầy thân mật như thế này là rất hiếm hoi. Lúc này, Phong Long và chàng hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, nên cả hai đứng cạnh nhau ở một khoảng cách thật nguy hiểm, đủ gần để chỉ cần một đòn là có thể lấy mạng đối phương. Phong Long và cảnh vừa về đến khu vực đóng quân, thì thấy Ngô Cương thức tốc chạy lại bẩm báo. Chúng tôi tóm được một cô ả lai lịch không rõ ràng, đang lén lút trà trộn vào doanh trải. Có lẽ cô ta thuộc quý tộc Cao Tân. Phong Long ngạc nhiên, cậu chưa tra khảo cô ta sao? Có vài vết sức trên mặt Ngu Cương, hắn ngượng ngùng đáp. Cô ta rất dữ dằn tôi tôi tốt hơn hết để đại tướng quân thẩm vấn cô ta. Phong Long nói với cảnh, huynh cũng đang rảnh chi bằng cùng đi với ta. Cảnh không phản đối theo Phong Long đến lán trại của Ngô Cương. Từ xa đã thấy một cô gái bị trói chặt tay chân, nhưng cô ta không chịu khuất phục vẫn liên tục phóng những mũi tên và những lưỡi dao nước ra xung quanh. Đám lính không dám giết cô ả, nhưng cũng không dám lơ là nhiệm vụ đành tản ra bốn phía bao vây cô ả. Phong Long thở dài. Không thể là gián điệp của Cao Tân, đã bị trói gô như vậy mà vẫn gan lì vùng vẫy. Nhưng nếu cô ta không phải gián điệp, thì vì sao không bình tĩnh mà đối thoại? Cảnh đã nhận ra người đó là ai, nhưng chàng không nói năng chi, chỉ lẳng lặng dào bước theo Phong Long. Phong Long sưỡng sở khi bước tới trước mặt cô nàng nọ. Không ngờ đám lính của hắn vừa bắt trói vương cơ của Cao Tân. Tuy là người của Hy Hòa Bộ, nhưng Ngô Cương chưa từng gặp mặt vương cơ. Phong Long vội hỏi. Ai nhét rẻ vào miệng cô ấy? Một tên lính đứng ra, gióng giặc thưa, là thuộc hạ, cô ta chửi mắng bệ hạ và tướng quân, nên thuộc hạ đã nhét khăn lau mồ hôi vào miệng cô ta. Phong long vội vàng vung tay cắt đứt sợi dây chói bằng gân bò yêu tinh, bỏ miếng rẻ nhét trong miệng cô ả ra. A niệm nổi cơn tam bành, tên chuyên húc đáng ghét, đồ bạc béo, vong ơn bội nghĩa. Còn cả tên mu cương khốn kiếp bội phản kia nữa, mau ra đây cho ta. Phòng lòng co mày khó chịu, hắn rất muốn nhét miếng rẻ vào miệng cô à, nhưng hắn không dám. Cảnh đưa cho A niệm cốc nước sạch bảo Cô xúc miệng đi đã. A niệm thoáng sững sờ quên cả việc chửi bới, nàng lập tức đón lấy cốc nước và ra sức xúc miệng. Nghĩ tới miếng rẻ đẫm mùi mồ hôi hôi hám của tên lính xấu xa đó, nàng ước gì có thể dùng bàn chải, vệ sinh sạch sẽ miệng mình từ trong ra ngoài. Dường như thấu hiểu được tâm tư đó của nàng, cảnh bào. Muốn chửi bới gì thì cũng phải rửa mặt xúc miệng sạch sẽ trước đã. Để ta đưa cô đi. A niệm nghiêng đầu nhìn cảnh trước mặt nàng là một gương mặt điển trai, sáng lắng, vóc dáng cao gầy ở con người ấy toát lên vẻ thanh cao thoát tục như suối trong giữa thông lũng, như trúc xanh trong giữa rừng già, khiến người ta có cảm giác bình yên khi ngắm nhìn. Ta từng gặp Huynh, Huynh chính là công tử thanh khâu tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Cảnh mỉm cười gật đầu. Nơi đây là chỗ của nam giới, mời vương cơ theo ta. A niệm ngoan ngoãn đi theo cảnh, Phong Long mừng thầm vì đã mời cảnh tới, hắn ra lệnh cho binh sĩ phải giữ kín chuyện xảy ra hôm nay. Sau đó, hắn lập tức đi tìm chuyên hút bởi vì hắn không đủ tầm thầm tra tên gián điệp cao tân này. Cảnh đưa A niệm đến lán trại của tiểu yêu, tiểu yêu xem ai đến này, cảnh vén rèm cửa mời A niệm vào trong, chàng tỏ ra rất mực nhã nhận thái độ vui vẻ tự nhiên, như thể hoàn toàn không có bất cứ sự đối kháng nào về lập trường giữa họ. Tiểu yêu cũng chỉ thoáng bất ngờ, nhận thấy A Niệm đang trong tình trạng tà tơi, nàng vội sai tiêu tiêu và miêu phủ. Mau chuẩn bị đồ cho vương cơ tắm gội. A Niệm đứng yên ngoài cửa lán chảy, không nói năng cũng không nhúc nhích nàng tròn mắt nhìn tiểu yêu. Rõ ràng, nàng không ngờ gặp được tiểu yêu ở nơi này. Cảnh ra hiệu cho tiểu yêu, nàng hiểu ý, lập tức đưa muối sạch quê khư và nước hoa phù tang cho A Niệm. Xúc miệng đi đã. A niệm nghĩ rằng nàng nên từ chối, nhưng hình ảnh mảnh khăn đẫm mồ hôi ấy cứ ám ảnh nàng, vì vậy, sau một hồi do dự, nàng quyết định phải xúc miệng. Cảnh nhìn tiểu yêu đầy vẻ băn khoăn tiểu yêu mỉm cười gật đầu, cảnh vén rèm cửa, lẳng lặng ra ngoài. Xúc miệng, trải răng xong, A niệm định bụng mắng như tiểu yêu thẩm tể, nhưng tiểu yêu đã bình thản lên tiếng trước. Người muội bốc mùi kìa, mau đi tắm đi. A niệm tiêu nghỉu, cúi xuống người, lập tức theo tiêu tiêu đi tắm. Tắm táp và thay siềm y xong a niệm trở lại căn phòng của tiểu yêu nhưng nàng cảm thấy cơn giận dữ khi nãy đã hoàn toàn tan biến cảm xúc thực sự đang trào dâng trong lòng. Tiểu yêu đột nhiên xuất hiện ở Ngũ thần sơn cướp đi người cha yêu kính và chuyên hút của nàng. Nàng ghét tiểu yêu nên chưa bao giờ gọi tiểu yêu là chị. Nhưng nàng lúc nào cũng để tâm đến tiểu yêu. Vì nàng là vương cơ tôn quý nên không ai dám hỗn hào với nàng nhưng bọn họ vẫn không ngừng bàn tán dị nghị sau lưng nàng. Tiểu yêu thì trái lại, không bao giờ buông lời dèm pha về nàng, cũng không cho phép người hầu đi mách tội nàng với phụ vương. Nhưng tiểu yêu lại là người duy nhất dám đánh mắng nàng. Khi nàng và hình duyệt xảy ra xung đột tiểu yêu hết lòng bênh vực nàng, bảo vệ nàng, dạy nàng phải làm gì. Vậy nên, dần dần nàng đã chấp nhận người chị này, thậm chí nàng còn yêu mến người chị này. Ba cha con họ cùng nhau dòng thuyền ra biển, chị em họ đã trò chuyện tâm tình suốt đêm. Lúc chia tay, họ hẹn nhau mùa đông năm tới sẽ gặp lại A Niệm còn chuẩn bị một món quà rất đẹp để tặng tiểu yêu. Nhưng tiểu yêu không đến. Tiểu yêu đột ngột biến mất đột ngột hệt như lần đầu chị ta đến ngũ thần sơn, không thèm nói với nàng một tiếng. A Niệm ghét tiểu yêu, không phải vì chị ta là con gái của Sivu. Bởi vì đối với người cao tân, Sivu có đáng sợ đáng ghét đến đâu cũng không liên quan tới họ. A Niệm ghét tiểu yêu vì tiểu yêu đã thất hứa, chị ta bỏ đi không một lời từ biệt. Nhìn điệu bộ bình thản điềm nhiên như không của tiểu yêu A Niệm vừa đau lòng vừa tức giận. Nhìn mà xem, chị ta vẫn rất ổn đấy thôi. Chắc là chị ta đã quên hẳn lời hứa quay về ngũ thần sơn vào mùa đông và dậy nàng bơi lặn. Nếu đổi lại là tiểu yêu chắc chắn nàng sẽ tỏ ra điềm nhiên, và giấu đi nỗi buồn thương hay phẫn nổ. Nàng sẽ che giấu cảm xúc đó bằng vẻ phất lờ thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng A Niệm thì khác lúc tức giận điên cuồng, mọi cảm xúc của nàng sẽ phát tiết cả ra ngoài. A niệm nhức mắng tiểu yêu, nhục thu khuyên tôi không nên oán trách chị, anh ta bảo chị rất đáng thương. Nhưng nhìn điệu bộ của chị thì có lẽ không phải, tôi mới là người đáng thương nhất, chị đã lừa dối tôi, để trở thành chị gái tôi. Còn cả chuyên hút nữa, hắn, A niệm nghẹn ngào, hai mắt ẩn ẩn nước, hai người là quân lừa đảo xấu xa, tôi hận hai người, tiểu yêu lên tiếng, ta không hề lừa dối để trở thành chị gái của muội ta thực lòng muốn làm chị gái muội chị tài. Tiểu yêu muốn nói trời không chịu lòng người, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy tuy nàng rất buồn vì không còn là con gái của Phụ Vương, nhưng việc trở thành con gái của Sivu cũng rất tuyệt. Nếu vậy thì nàng không nên than thở trời không chịu lòng người. A niệm không hài lòng với câu nói nửa vời của tiểu yêu, nàng cật vấn. Chỉ tại gì, khi ấy ta không hề hay biết cha đẻ của mình là Sivu. Sau này biết được sự thật đó thì chị không muốn làm chị gái của tôi nữa. Tiểu yêu lại gần cửa sổ, phóng mắt ngắm nhìn những ngọn đồi phía xa, nàng không muốn A Niệm bắt gặp cảm xúc yếu đuối của mình. Không phải không muốn, mà là An Niệm tuấn đế bệ hạ đã gạch tên ta ra khỏi gia phổ dòng họ cao tân và không cho phép ta mang họ cao tân nữa. A Niệm há hốc miệng, không biết nên tiếp tục trách mắng tiểu yêu thế nào. Bị xóa tên khỏi gia phổ thì chắc chắn tiểu yêu không đủ tư cách quay về ngũ thần sơn. Nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ và những lời nhục mà của đám quan lại trong chiều đối với tiểu yêu a niệm trượt thấy lòng trùng xuống. Nàng nói, chị chỉ không thể đến ngũ thần sơn thì chỉ ít cũng phải nói với người ta một tiếng chứ. Người ta người ta cứ chờ chị mãi. Muội chờ ta, tiểu yêu rất đỗi ngạc nhiên, lúc này nàng mới nhận ra thái độ của a niệm đối với nàng, không phải là khinh rẻ mà là giận dỗi. A niệm hầm hực, tôi không tới đây để tâm sự với chị đâu. Cái gã bạc bẻo chuyên hút kia có đến cùng chị không? Tôi muốn gặp hắn, tiểu yêu bước lại, ngồi xuống cạnh A Niệm. Bấy lâu nay ta không hề hay biết về thân thế của mình. Sau khi biết sự thật ta đã vô cùng đau khổ. Thì ra, ngay từ lúc ta chào đời, mọi thứ đều chỉ là giả dối. Ta chẳng hề hay biết điều gì, vậy mà người đời ai nấy đều căm hận ta, muốn lấy mạng ta. Ta không ngờ muội đã đợi ta. Ta nghĩ muội cũng sẽ giống họ, khinh thường ta, không muốn gặp lại ta nữa. Bởi vì họ đều cho rằng mẹ ta có lỗi với phụ vương của muội. Hơn thế, cha ta lại là xi vương, ngay cả lúc này khi đối diện với muội ta vẫn chưa hết sợ sệt. Ta sợ muội sẽ tức giận mà thốt ra những lời khiến ta đau đớn. Ta sợ muội mắng nhiếc mẹ ta, cũng sợ muội sẽ mắng nhiếc cha ta, còn sợ muội sẽ chửi ta là đồ con hoang. A Niệm nhìn Tiểu yêu chằm chằm, ngập ngừng nói: "Tôi chẳng thấy chị có biểu hiện gì là đau khổ hay sợ hãi." Tiểu yêu mỉm cười, Thừa bé sống cuộc đời không cha không mẹ, dù ta đau khổ đến mấy cũng không ai an ủi, động viên. Càng than khóc càng dễ làm mồi cho đám chó hoang. Bởi vậy ta đã quen vùi sâu chôn chặt mọi cảm xúc xuống đáy lòng. A niệm trầm ngâm một lát rồi nàng dịu dàng hỏi. Có phải chuyên hút cũng giống chị? Ừ, có phải huynh ấy cũng từng chịu nhiều tuổi cực khi ở Cao Tân, nhưng không cho muội và cha biết. Nên bây giờ huynh ấy mới tấn công Cao Tân. Chuyên húc đã chịu nhiều tùy cực suốt những năm tháng ở cao tân, nhưng huynh ấy không tấn công cao tân vì nguyên nhân đó. A niệm vừa dối bời vừa bực bội. Vậy thì vì sao? Vì sao huynh ấy phải làm vậy? Muội và phụ vương có lỗi gì với huynh ấy đâu? Vì sao huynh ấy đối xử với cha con muội như vậy? Tiểu yêu không biết phải đáp lại ra sao, đúng lúc ấy chuyên húc vén dèm bước vào, nói. Muội không làm gì có lỗi với ta, đây là chuyện giữa ta và phụ vương của muội. Tiểu yêu thở vào nhón gót rời khỏi lán trại nhường không gian riêng tư cho cuộc hội ngộ sau mấy mươi năm cách biệt. Nhìn thấy chuyên hút mọi nỗi niềm trào dâng như thác lũ trong lòng an niệm. Nàng không hề hay biết nước mắt đã chạy thành hàng trên gương mặt mình tự lúc nào. Nàng ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa nói. muội không sao hiểu nổi. Phụ vương cũng bảo rằng chuyện này không liên quan đến muội đó là chuyện giữa cha và huynh. Nhưng tại sao tại sao lại không liên quan đến muội Hai người đang đánh nhau kia mà. Sẽ có đổ máu, sẽ có hy sinh. Sao lại bảo không liên quan đến muội Chuyên hút nói. Sao sư phụ cho muội lén đến nơi này thế? Ta sẽ sai người đưa muội về ngũ thần sơn. A niệm khóc lóc van xin. Chuyên hút, đừng tấn công cao tân, được không? Phụ vương muội tội lắm. ba cả đầu, sức khỏe của cha ngày một số đi, đi lại cũng khó khăn. A niệm túm lấy vạt áo chuyên hút, ngức nhìn hắn, nước mắt lã trả. Chuyên hút muội cầu xin huynh Cầu xin huynh, trước kia, mỗi khi nàng nũng nịu van nải chuyên hút, thì dù chuyện có khó khăn đến mấy hắn cũng đầu chiều theo ý nàng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ lạnh lùng im lặng, rất lâu sau chuyên hút mới lên tiếng. Xin lỗi, ta không thể. A niệm vừa đau đớn vừa phẫn nộ, nàng quay ra gật vấn hắn. Nếu tiểu yêu vẫn còn là con gái của phụ vương, nếu chị ấy cầu xin huynh, liệu huynh có từ chối? Chuyên hút bình thản đáp, 10 năm trước mụi ấy đã từng cầu xin ta. A niệm quyết định của ta là quyết định của một bậc đế vương tuyệt đối không thể vì muội hay tiểu yêu mà thay đổi được. An niệm hòa khóc nàng giận sự vô tình của chuyên hút nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra tiểu yêu cũng từng cầu xin chuyên hút, thì ra chuyên hút đã từ chối chị ấy. Chuyên hút từng lớn lên cùng An niệm nên hắn không đành lòng thấy nàng như vậy. Hắn ngồi xuống đưa khăn tay cho A niệm, ta biết muội rất giận ta cũng biết nói như vậy thật giả dối nhưng ta thực lòng nghĩ như vậy đó. Hiên viên và cao tân xảy ra một số chuyện ta và cha muội cũng xảy ra một số chuyện, nhưng trong lòng ta, muội vẫn luôn là A Niệm và ta vẫn luôn là chuyên hút của muội Ta vẫn sẽ thỏa mãn mọi đòi hỏi của muội nếu như đòi hỏi ấy không can hệ đến vấn đề của hai nước. A Niệm lấy khăn che mặt gào khóc thảm thiết, nàng không biết phải làm sao, một bên là phụ vương, một bên là chuyên hút. Vì sao cả cha nàng và chuyên hút đều có thể bình tĩnh nói với nàng rằng chuyện này không liên quan đến nàng. Nếu không liên quan đến nàng, thì vì sao sau khi xảy ra chiến tranh, nhục thu không chịu thu thập tin tức về chuyên húc cho nàng nữa? Vì sao chuyên húc không viết thư cho nàng nữa? Nếu không liên quan đến nàng, thì vì sao nàng không dám mở lời xin phụ vương cho phép nàng đến thần nông sơn thăm chuyên húc nữa? Nếu không liên quan đến nàng, thì vì sao một người vốn xưa nay không để tâm đến bất cứ chuyện gì là mẹ nàng, khuyên nàng đừng nhớ đến chuyên húc nữa? Chuyên hút không dỗ dành A Niệm và chọc nàng cười như trước đây mỗi khi nàng khóc. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn A Niệm, ánh mắt hắn chỉu nặng u hoài và buồn thương. A Niệm khóc suốt nửa canh giờ tiếng khóc của nàng nhỏ dần. Chuyên hút hỏi, muội nói sư phụ đã bạc tóc là thật ư. A Niệm nghẹn ngào, sau khi phụ vương tuyên bố tiểu yêu không còn là vương cơ cao tân nữa, một ngày nọ muội đến thăm cha thấy cha bị thương nặng còn mái tóc thì đã bạc trắng. Những tưởng sẽ có đủ thời gian để cha từ từ dưỡng thương chẳng ngờ huynh phát lệnh tấn công cao tân khiến bệnh của cha chẳng thể thuyên giảm muội nghĩ vì cha quá đau lòng nên tóc cha mới bạc trắng và sức khỏe của cha mới giảm sút trầm trọng như thế chuyên húc nói sư phụ Lâm bệnh nặng như vậy vì sao muội không ngoan ngoãn ở lại ngũ thần Sơn chăm sóc sư phụ mà chạy tới đây làm gì A niệm ngẩn đầu chừng mắt nhìn chuyên hút hai mắt ẩn ẩn nước muội không đến tìm huynh muội gặp tiểu yêu mới biết huynh cũng tới ta biết, muội đến để ám sát Ngô Cương và Phong Long. Chuyên hút hoảng hốt thầm cảm ơn trời Phật vì A Niệm không đến ám sát Hiến. Phong Long chắc chắn sẽ nhận ra A Niệm, vì vậy sẽ không gây thương tổn cho nàng. Ngô Cương vốn là người trung hậu, vẫn luôn canh cánh bên lòng vì có lỗi với Cao Tân, hẳn là sẽ không ra tay với một cô gái yếu đuối như A Niệm. Nhưng sách thủy Hiến lạnh lùng, tàn nhẫn thì không chắc nếu cô ta ra tay hẳn là sẽ có đổ máu. Chuyên hút tức giận. Cao tân thiếu gì tướng tài, ai mượn muội đi làm thích khách. Ta nghĩ mình cần phải viết một bức thư cho nhục thu, nhắc nhở hắn canh gác mũ thần sơn cần mật hơn nữa. A niệm lại bắt đầu chảy nước mắt, nàng thổn thức. muội biết, bạch hồ bộ và thường hy bộ xưa nay vẫn tỏ ra bất mãn với cha, vì cha không chọn con gái của họ làm phi tần mà chọn người mẹ thân phận thấp kém, lại vừa câm vừa điếc của mụi thế nên bọn họ luôn coi thường muội Những năm gần đây, phụ vương ngày một yếu đi. Bọn họ được thể lấn lướt làm loạn, o ép phụ vương lập người nối ngôi. Phụ vương chỉ có một cô con gái duy nhất là muội thanh long bộ và hy hòa bộ đề nghị lập muội làm người nối ngôi, nhưng bạch hổ bộ và thường hy bộ kiên quyết phản đối. Bọn bỏ bảo muội năng lực thì kém cỏi lại ngu rốt bướng bình, không thể gánh vác trọng trách. Bọn họ yêu cầu chọn ra trong đám cháu họ của phụ vương một người để nối ngôi. Phụ vương không tỏ bất cứ thái độ nào thì bọn họ ngày ngày kêu gào, không để cha được yên. Bọn họ chê muội kém cỏi, đần đột, bướng bỉnh, vì vậy muội phải làm một việc gì đó để chứng minh cho bọn họ thấy. Muội quyết định tới đây hành thích Ngô Cương và Phong Long. Ngô Cương là tên phản đồ của Cao Tân, Phong Long là đại tướng quân hiên viên, chỉ cần giết được một trong hai người, bọn họ sẽ phải nề phục muội. Chuyên Húc nói, sau này muội không được làm những việc xuẩn ngốc như vậy nữa. Muội đừng bận tâm đến bọn Bạch Hồ bộ và Thường hy bộ làm gì. Mâu thuẫn giữa họ và sư phụ đã có từ rất lâu rồi, không phải do vương phi hay muội đâu. Đừng vì lời nói của họ mà cảm thấy dai dứt không phải vì vương phi và muội mà phụ vương muội ra nông nỗi này đâu. A niệm bán tín bán nghi. Đúng vậy không, chắc chắn, nhưng đúng là năm xưa sư phụ hoàn toàn có thể xoa dịu mâu thuẫn thông qua việc huyền phi, nhưng người đã không chấp nhận. Miệng méo sạch nước mắt A niệm lại bắt đầu tuôn rơi. Như thế chẳng phải có liên quan đến muội là gì. Sư phụ không chịu tuyển phi vì người không muốn nạp phi tần chứ không phải vì mẹ muội Vì thế chuyện đó không liên quan đến mẹ con muội hiểu chưa? Ngẫm ngợi một lúc A Niệm gật đầu, nước mắt vẫn lưng chồng. A Niệm, muội hãy tin sư phụ có lúc muội thường người đang rơi vào tình cảnh khốn đốn, nhưng thực chất người đang suy tính việc lớn đó. Chuyên hút trò tay vào đám mạng nhện bên ngoài cửa sổ, giải thích. muội biết thế nào là nhìn nhện trăng tơ không? Nhìn bên ngoài ta tưởng như con nhện kia đang mắc kẹt giữa những sợi tơ chẳng chịt, nhưng sau cùng kẻ bị mắc kẹt trong đó, rất có thể là những chú bướm bay qua bay lại. A niệm tỏ vẻ thấu hiểu lý lẽ ấy, nàng ngẫm ngợi một hồi, rồi đột nhiên hòa khóc. Vì sao huynh tấn công cao tân? Nếu huynh không tấn công cao tân, muội sẽ đi hỏi ý kiến huynh và huynh sẽ nói cho muội biết phải làm thế nào. Nếu vậy, muội sẽ không cần đến đây hành thích ngu cương, và sẽ không bị tên lính chết tiện ấy nhét rẻ vào miệng. Chuyên hút vừa vỗ về a niệm, vừa ngẫm nghĩ, bạch hổ bộ và thường hy bộ chắc chắn không thể lấy lòng sư phụ. Nhưng một khi bọn họ đưa ra kiến nghị lập người kế vị thì sư phụ không thể ngó lơ. Bởi vì đó không chỉ là vấn đề bạch hổ bộ thường hy bộ hay thanh long bộ và hy hòa bộ quan tâm, mà đó còn là vấn đề quan tâm của toàn bộ dòng họ cao tân và chiều thần cao tân. A niệm là người duy nhất xứng đáng nối ngôi, nhưng sư phụ chưa bao giờ bồi dưỡng mội ấy trở thành một quân vương tình thế lúc này rất nguy hiểm, nếu sơ suất sư phụ sẽ khiến cao tân đại Loạn Kế sách vẹn toàn nhất là kén cho A niệm một người chồng vừa tài giỏi lại đáng tin cậy, rồi lập A niệm làm người nối ngôi, sau đó ra sức bồi dưỡng con cái của A niệm. Sư phụ chọn nhục thu ư? Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến nhục thu tấn công quân đội hiên viên liên tiếp? Chuyên hút không hiểu sư phụ đang nghĩ gì tuy ở bên ngài mấy trăm năm, nhưng hắn không sao nhìn thấu tâm can ngài. Cũng giống như, hắn mãi mãi không sao nhìn thấu tâm can ông nội. Có lẽ các bậc đế vương đều như vậy, không ai có thể đoán biết được tâm tư của họ. A niệm đã vất vả suốt mấy ngày vì muốn hành thích ngô cương và phong long. Đêm qua nàng lại không thể chợp mắt, lúc này, sau khi đã khóc thỏa sức, mọi căng thẳng đều được giải tỏa nàng bắt đầu tiếp đi mê man. Chuyên hút vẫy tay gọi người hầu. Lệnh cho họ hầu hạ A niệm nghỉ ngơi. Rồi hắn ra khỏi lán, theo sự chỉ dẫn của thị vệ, đi về phía khu rừng. Dưới bóng tà dương, cảnh và tiểu yêu đang ngồi chơi trên phiến đá bên bờ suối. Tiểu yêu đang huyên thuyên, làm nhảm chuyện gì đó, cảnh chỉ mỉm cười lắng nghe. Rồi đột nhiên tiểu yêu, đặt một nụ hôn khẽ khàng nơi khóe môi cảnh nhanh như chớp. Cảnh chưa kịp phản ứng, nàng đã trở về chỗ cũ, giả đỏ như không, miệng cười thật tươi nhìn đi hướng khác. Chuyên hút đạp mạnh cảnh khô dưới chân hắn phát ra tiếng kêu răng rắc. Tiểu yêu giật mình ngoảnh lại, nhìn thấy hắn, nàng đỏ mặt. Kìa huynh, cảnh thản nhiên đứng lên, hỏi, vương cơ đã đi chưa? Chuyên hút đáp, mụi ấy đang say ngủ, ta thấy mụi ấy quá mỏi mệt, nên đã lệnh cho tỷ nữ dọn chỗ nghỉ ngơi cho mụi ấy trong lán của tiểu yêu. Tiểu yêu, đêm nay muội chịu khó ngủ chung với miêu phủ. Mụi ngủ cùng A Niệm cũng được mà. Chuyên hút không muốn tiểu yêu dây dưa với A Niệm, hắn bảo. Không cần, ta đã sai tiêu tiêu chăm sóc muội ấy, muội đến chỗ miêu phủ đi. Tiểu yêu đáp, vâng, cảnh nhận thấy chuyên hút hình như có tâm sự gì đó, chàng chủ động nói. Thần xin phép về trước, tiểu yêu tươi cười, vẫy tay chào chàng. Chuyên hút cất bước men theo bờ suối, tiểu yêu đi theo hắn, đợi mãi mà không thấy hắn nói gì. Chuyên hút vừa đi vừa chầm ngâm ngẫm ngợi, tiểu yêu nóng ruột đành lên tiếng trước. Huynh đang nghĩ gì vậy? Có phải đang lo lắng chuyện của A Niệm? Ta đang lo lắng cho muôn dân chăm họ trên mảnh đất này. Chuyên hút thở dài, sinh ra ở hiên viên, lớn lên ở cao tân, đôi lúc ta cũng không rõ mình là người hiên viên hay người cao tân. Là vua hiên viên, lẽ ra ta phải vui mừng khi thấy cao tân lâm vào tình cảnh hỗn loạn, bất ổn. Bởi đây là cơ hội hiếm có để hiên viên thừa cơ sông tới. Nhưng ta không hề vui mừng chút nào. Trái lại, ta thực lòng mong sư phụ có thể nghĩ ra phương cách nào đó để xử lý ổn thỏa vấn đề nội bộ của triều đình cao tân, để mảnh đất này sẽ không phải chịu cảnh binh đau, khói lửa đau thương. Tiểu yêu chớp mắt, vậy ai đang châm lửa cho cuộc chiến thang thương trên mảnh đất này đây? Chuyên hút bực bội, đập nàng một cái. Tuy ta là người châm lửa chiến tranh, nhưng cả ta và sư phụ đều biết cách khống chế, không để ngọn lửa lan rộng và gây ảnh hưởng đến thường dân vô tội. Nhưng nếu nội bộ cao tân lục đục rối loạn, những kẻ tham lam kia chắc chắn sẽ không hành xử như ta và sư phụ. Lòng tham sẽ khiến bọn họ mờ mắt và sẵn sàng hủy hoại mọi thứ, miễn là bọn họ đạt được mục đích. Tiểu yêu thầm kinh hãi. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Nói với muội cũng chẳng ích gì, ta không muốn nói. Huynh hừ, tiểu yêu tức giận quay người bỏ đi. muội đi tìm cảnh, chuyên húc giữ nàng lại. Không được, bàn tay chuyên húc như gọng kìm cứng ngắc. Khiến tiểu yêu đau đớn phải kêu lên. Đau quá, chuyên hút nới lòng bàn tay tiểu yêu xoa bóp cánh tay. Huynh sao thế, thật quá đáng. Chuyên hút mím môi, lặng lặng rào bước bỏ đi. Tiểu yêu nhận thấy tâm trạng của hắn rất không ổn, liền vội vã đuổi theo. Thôi thôi, huynh không muốn nói thì thôi. Đi chậm lại, muội không theo kịp đâu. Chuyên hút đột ngột dừng lại. Tiểu yêu thận trọng giò xét hắn. Chuyên hút hướng mắt về phía tây bắc, khẽ nói. Còn nhớ, hồi ở Chiêu Vân Điện trên núi Hiên Viên, muội từng nói. Tiểu yêu yên lặng đón nghe với tiếp theo, nhưng chuyên húc trần trừ không nói thêm. Tiểu yêu hỏi, muội đã nói gì, chuyên húc mỉm cười, không có gì, nụ cười của hắn che giấu mọi thứ, khiến nàng không đọc ra tâm tư của hắn. Tiểu yêu nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc, chuyên húc nắm tay tiểu yêu kéo nàng đi về phía doanh trại, cười, bào. Về nghỉ ngơi đi ta không sao đâu, chỉ tại an niệm xuất hiện đột ngột, khiến ta bất ngờ thôi. Tiểu yêu không chịu đi theo hắn, nàng nhìn hắn và nói. muội không muốn huynh tấn công cao tân, nên thường mỉa mai châm chọc huynh, nhưng điều đó không có nghĩa muội hoàn toàn không hiểu huynh. Tuy sinh ra ở hiên viên, nhưng huynh đã nhiều năm sống trên đất cao tân. Chính mảnh đất này đã nuôi dạy huynh trở thành huynh của hôm nay. Xét về mặt tình cảm, có lẽ huynh dành cho cao tân nhiều tình cảm hơn là hiên viên. Muội biết huynh đưa muội đến đây là để xóa tan những lo âu, căng thẳng trong lòng muội, huynh muốn nói với muội, huynh không hề thay đổi. Huynh là bậc đế vương, nhưng huynh vẫn là một người đàn ông bình thường, biết buồn thương, đau khổ. Huynh từng chịu đau đớn khi mất đi cha mẹ, nên huynh sẽ không tùy tiện cướp đi mạng sống người thân của bao người khác, khiến họ phải đau khổ. Muội không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Cao Tân, nhưng muội tin huynh sẽ ngăn cản điều tồi tệ nhất xảy ra. Chuyên Húc chầm chậm quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tiểu Yêu. Nụ cười của hắn khi ấy rất đỗi dịu dàng, thuần khiết vì hắn thực sự rất vui. Tiểu yêu cười gượng, lắc lắc cánh tay chuyên hút, chúng ta về thôi, sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh giấc A Niệm phát hiện ra mình đang nằm trên xe mây bay về ngũ thần Sơn. Nàng không cam lòng, nàng cảm thấy chuyên hút không nên đối xử với nàng như vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ có lẽ đây là cách từ biệt tốt nhất. Những gì cần nói nàng đã nói cả những gì chưa nói đều là những điều không thể nói, hoặc giả có nói cũng chẳng ích gì. A niệm đưa tay lên mân mê những sợi tơ phù tang trên cổ tay nàng, đó vốn là thứ vũ khí giết người mà nàng đã cất công nhờ họ kim thiên chế tạo giúp mình. Tối hôm qua, nàng và chuyên hút ở cách nhau gần đến thế, vậy mà nàng không hề nảy sinh ý định sử dụng thứ vũ khí ấy. Đại quân của Phong Long Tiến Quân rất chậm rãi, đánh suốt 10 năm mới chiếm được chưa đến 1 phần 10 lãnh thổ cao tân. Nhưng nếu như một ngày, đại quân của hiên viên tấn công ngũ thần Sơn, liệu nàng có muốn dùng sợi tơ đó để giết chuyên húc Nàng đã yêu khi chưa hiểu gì về tình yêu, mới chớm chạm vào tình yêu, đã phải nếm trải biết bao cay đắng. Những tưởng đã nốt trọn mọi nỗi đắng cay chua chát vào lòng, chẳng ngờ vẫn còn những nỗi đắng cay chua chát lớn hơn. Nàng hồi tưởng lại mọi chuyện, và nhận ra tình yêu của nàng với chuyên hút có đến 9 phần cay đắng một phần ngọt ngào. Và cho đến lúc này, tất cả chỉ toàn đắng cay chua chát. Vậy nhưng, nàng không sao rớt bỏ. A niệm cúi gặp người, hai tay ôm mặt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Trước đây nàng vẫn thường gào khóc thật to, bởi nàng biết sẽ có người nghe thấu, có người đau lòng vì nàng. Còn bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, nàng chỉ biết âm thầm chào lệ. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 7, thiên hạ một nhà. Sau 10 ngày ở thế rằng con giữa đôi bờ sông lệ thủy, nhục thua quyết định dẫn đại quân tấn công sang bờ bên kia. Hắn cử tướng quân thanh liên của Hy hòa bộ giao chiến với Ngô Cương. Tuy cuộc chiến giữa Hiên Viên và Cao Tân đã diễn ra 10 năm, nhưng vì Ngô Cương luôn chủ động tránh né cộng với nhục thu ngầm sắp xếp, nên Ngô Cương chưa bao giờ phải giao chiến với những người bạn cũ nơi quê nhà của mình. Ngu Cương vốn cho rằng, người giao chiến với hắn lần này sẽ là câu mang, chẳng ngờ lại là thanh liên cậu bản thân thuở nhỏ của hắn. Một bên bị bất ngờ, một bên đã có sự chuẩn bị, một bên khuôn nguôi dây dứt, một bên nuôi lòng căm hận. Ngô cương bối rối, bấn loạn thanh liên dũng mãnh sông tới, thắng bại đã phân định rõ ràng. Đội quân cánh tả của Hiến chạm chán câu mang. Câu mang là đồ đệ của tuấn đế, bạn cùng trang lứa với chuyên húc nhưng hắn luôn thích biến thành một chú bé. Bề ngoài trông hắn có vẻ hồn nhiên, ngây thơ kỳ thực hắn xào quyệt như hồ ly. Gặp phải người trầm tĩnh, vững vàng, linh lực cao cường như ngô cương, những chiêu trò của hắn trở nên vô dụng hoàn toàn, hắn như sói gặp phải hổ chẳng nên cơm cháo gì. Nhưng đụng phải hiến, mọi chiêu trò của hắn đều phát huy tác dụng cộng với lợi thế thông thạo địa hình địa thế câu mang đã đả thương hiến. Tướng lĩnh trọng thương toàn quân thảm bại câu mang thừa thắng truy kích hòng tiêu diệt hiến, ngô cương bất chấp tất cả, xông vào trận pháp do câu mang bày ra. Kế sách của nhục thu là dùng hiến làm mồi nhừ để dụ và tiêu diệt ngô cương. Bởi vậy trận pháp đó chủ yếu được bày ra cho ngô cương. Nếu là người khác kế sách dụ khỉ này của Nhục Thu chắc chắn sẽ thất bại, nhưng vì nôn nóng muốn cứu Hiến, Ngu Cương đã mất đi sự tỉnh táo, hắn bất chấp cả kỷ luật quân đội, sẵn sàng lao thân vào núi đao biển lửa. Hắn cứu được Hiến, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Lúc này, cánh quân ở giữa của Nhục Thu mới bắt đầu xuất kích mất đi Ngô Cương và Hiến, Phong Long dù cũng mãnh đến đâu, cũng không chống trọi nổi với Nhục Thu. Huống hồ lúc này chuyên húc đang ở doanh trải, Phong Long không dám liều lĩnh, hắn đành ra lệnh rút quân Rút quân, đồng nghĩa với việc mất liền ba thành trì. Trong đó, hai thành trì bị mất vì bại trận còn Vĩnh Châu là thành trì mà Phong Long hạ lệnh bỏ thành. Tường thành Vĩnh Châu không đủ cao, không đủ kiên cố, lương thực trong thành cũng không đủ để nuôi quân. Trong tình trạng cả hai viên tướng của hiên viên đều bị trọng thương, Phong Long không cho rằng việc rút quân vào thành Vĩnh Châu cố thủ là chiến lược thông minh. Chuyên hút bình thản đối diện với tình thế bất lợi đó, hắn nói. Khanh là đại tướng quân, mọi việc trong quân đội do Khanh toàn quyền quyết định. Phòng lòng cắn răng ra lệnh cho toàn quân rút về thành Tấn Dương, nơi ba mặt đều là sông nước mặc kệ chuyên hút có cho rằng hắn là kẻ bất tài hay không. Bởi hắn nghĩ, vẫn còn cơ hội để giành lại những vùng đất đã mất. Đây là trận chiến thảm bại nhất của Hiên Viên kể từ khi hai nước xảy ra chiến tranh đến nay, bởi chỉ thiếu chút nữa cả Hiến và Ngô Cương đều mất mạng. Đại quân hiên viên tiến quân chậm chạp thực hiện kế sách trường kỳ đánh chiếm, nên một lần thất bại tương ứng với 3 năm đánh trận công cốc. Cộng với 3 lần thất bại trước đó, tổng cộng hiên viên đã đánh trận công cốc 5 năm. Nhờ chiến thắng này, tiếng tăm của nhục thu vang khắp đại hoang. Sau này, chuyên húc đã phải hạ lệnh cho người ghi chép lại thật chi tiết sách lực dùng người quỳ quyệt của nhục thu, buộc các tướng lĩnh chấn thủ mọi vùng đất của hiên viên đều phải nghiên cứu cho rồi kỹ càng. Chuyên hút không truy xét vì sao lúc trước Nhục Thu chấp nhận thua trận kiên quyết không để người của Hy hòa bộ ra chiến trường. Vì sao hắn cử câu mang giao chiến với Hiến? Vì sao hắn có thể lợi dụng Hiến hãm hại một viên tướng già dặn như Ngô Cương? Rất nhiều năm sau, khi tướng quân mặt lạnh xích Thủy Hiến thành hôn với Ngô Cương, tất cả mọi người đều choáng váng, nhưng họ cũng vỡ lẽ mọi chuyện. Và ai nấy đều không khỏi kinh ngạc trước con mắt tinh thường của Nhục Thu, hắn đã sớm nhận ra tình cảm giữa họ và lợi dụng điều đó. Phong Long nổi cơn tam bành, hắn chửi ngu cương, chửi nhục thu Nhưng chửi cũng vô dụng, thua thì vẫn thua. Lần này may cho họ là tiểu yêu có mặt trong đoàn quân, y thuật của nàng đã đạt đến một tầm vóc mới, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, ngu cương được cứu sống, hiến cũng thoát tàn tật. Nếu không nhờ nàng, rất có thể hiên viên sẽ mất đi hai viên tướng trẻ tài năng, dũng mãnh. Tổn thất đó, không chỉ Phong Long mà cả chuyên hút cũng không thể chấp nhận được. Thất bại thảm hại, phong long những tường chuyên húc sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ nhà vua lại lựa lời động viên hắn. Ta sớm đã tiên liệu tình huống này, ngô cương là thanh gươm quý chưa được mài sắc, sau một trận thảm bại, hắn sẽ trở nên sắc xảo, khôn ngoan hơn. Nhưng ta không ngờ nhục thu đã bắt được suy nghĩ của ta. Hắn kiên quyết không cho ngô cương cơ hội này, đến khi hắn đồng ý cho ngô cương cơ hội thì cũng là lúc hắn muốn lấy mạng ngô cương. Sau lần chết đi sống lại này, ta nghĩ ngô cương sẽ hiểu ra, một khi đã chọn lựa thì không được phép do dự bằng không hắn sẽ hủy hoại cả bản thân mình và những người khác. Phong Long buồn bã nói, tên nhục thu ấy thường ngày thấy hắn lúc nào cũng cười đùa cợt nhà, chẳng nghiêm túc chút nào, vậy mà đến lúc lâm trận, hắn lại là kẻ địch khó nhằn đến thế. Chuyên hút cười, bảo, hắn là học trò cương của sư phụ, nếu hắn dễ bị người ta đánh bại thì tuấn đế không còn là tuấn đế nữa. Phong Long thầm nghĩ, bệ hạ cũng là học trò cưng của tuấn đế, không biết ngài và nhục thu, ai tài giỏi hơn ai. Chừng như đoán được suy nghĩ của Phong Long, chuyên hút nói với hắn. Ta không giống nhục thu, không thể so sánh, cả ông nội và sư phụ đều từng dạy ta làm vua một nước thì phải thế nào. Còn nhục thu từ nhỏ hắn đã rực dậy dỗ làm thế nào để trở thành một bề tô trung thành, làm quan thì mang lại ấm no hạnh phúc cho dân, làm tướng thì bảo vệ đời sống thanh bình cho dân. Phong Long cười khì khì. Bệ hạ được cả hoàng đế và tuấn đế chỉ dạy, nên chắc chắn người hơn hẳn nhục thu. Chuyên húc mỉm cười, nhìn xoáy vào phong long. Khanh đừng học theo thói bợ đỡ, nịnh hót của đám chiều thần già nua trong chiều. Phong long chẳng lấy thế làm ngựa ngùng, hắn thẳng thắn đáp. Thần cũng đang học cách trở thành bề tôi đắc lực của bệ hạ. Chuyên húc chỉ cười, không nói thêm. Phong long và hình diệt vốn là anh em sinh đôi. Nếu chỉ xét bề ngoài thì thấy Phong Long là kẻ thô lỗ, thiếu nhạy bén, Hình Duyệt là người thông minh, lanh lợi. Kỳ thực Phong Long mới là kẻ khôn ngoan, hắn hiểu rõ khi nào có thể tiến một bước, khi nào nên lùi một bước. Hình Duyệt không thấu hiểu điều đó, nàng không biết khi nào cần giữ chặt, khi nào phải buông bỏ. Phong Long hỏi, Bệ Hạ dự định khi nào quay về thần Nông Sơn? Không phải thần có ý muốn đuổi người, mà vì nơi đây là chiến trường, thần lo cho sự an nguy của Bệ Hạ. chuyên hút nói ta định quay về từ lâu, nhưng ta linh cảm sắc có chuyện gì đó xảy ra, nên cứ muốn chờ thêm xem sao. Nửa tháng sau, Phong Long nhận được thư mật bạch hổ bộ và thường hy bộ của Cao Tân chấp thuận đầu hàng. Phong Long vô cùng kinh ngạc vội đem thư đến cho Chuyên Húc. Đọc xong thư Chuyên Húc nói với Phong Long, Khanh hãy viết thư trả lời tỏ ra cao ngạo một chút bảo rằng Khanh không tin bọn họ. Phong Long viết thư trả lời theo lệnh của Chuyên Húc, mấy ngày sau, sứ giả đưa mật thư tới, đòi trao tận tay Phong Long. Phong Long xin ý chỉ của chuyên húc rồi mời sứ giả vào gặp. Viên sứ giả bước vào lán trại của Phong Long, cúi chào theo nghi lễ. Phong Long ngồi trên ghế cao chuyên húc giả làm thị vệ, đứng sau lưng Phong Long. Theo lời dặn dò của chuyên húc, Phong Long cố ý diễn vẻ cao ngạo, lời nói lạnh lùng. Không phải ta đang nghi mà là chuyện này quá kỳ lạ, khiến người ta khó lòng tin được. Nếu quân đội hiên viên đã chiếm được một nửa giang sơn cao tân ở vào thế thượng phong Thì việc bạch hổ bộ và thường hy bộ đến cầu hòa là hoàn toàn hợp tình hợp lý Đằng này quân ta vừa thua đau cao tân chiếm thế thượng phong Hà cớ gì hai bộ lại hành động như vậy Phàm những việc bất hợp lý thì đều xuất phát từ một âm mưu nào đó Viên sứ giả tháo bỏ mặt nạ thì ra đó chính là đại trưởng lão tên mão của thường hy bộ Hồi phong long còn trẻ Lúc đưa hắn đến học nghề rèn binh khí ở xưởng rèn của nhà Kim Thiên, ông nội hắn đã nhờ Mão trưởng Lão giúp đỡ, vì thường hy bộ và họ xích thủy có quan hệ thông gia với nhau. Luận về vai vế thì Phong Long phải gọi Mão trưởng Lão là ông. Phong Long sững sờ, đứng bật dậy, hắn liếc mắt về phía chuyên húc thấy bệ hạ tỏ ý tán đồng, hắn mới vững dạ Hắn nói, ông Mão, sao ông lại tới đây? Mời ngồi, mời ngồi. Mão trưởng lão rất hài lòng về thái độ khiêm cung, lễ phép của Phong Long, ông ta cười bảo. Chuyện này vô cùng quan trọng, cháu không tin cũng là dễ hiểu. Có những điều không tiện viết trong tư, vì muốn xóa mối ngờ vực trong cháu, nên ta mới phải đích thân tới đây. Mão trưởng lão vừa nói vừa đưa mắt về phía chuyên hút và một thị vệ khác. Phong Long vừa như không thấy, hắn tỏ vẻ chân thành, nói. Sẽ không có bất cứ lời nào lọt ra khỏi lán trại này, vì vậy xin ông cứ nói thẳng. Do dự một lát Mão Trưởng Lão nói, Thường Hy Bộ và họ sách thủy vốn là thông gia của nhau từ những đời trước. Năm xưa, khi Thường Hy Bộ gặp nạn, chính cụ nội cháu đã thu nhận đệ tử của Thường Hy Bộ. Chắc hẳn cháu đã từng nghe kể về biến cố xảy đến với Thường Hy Bộ, nên cũng biết về ân oán giữa Thường Hy Bộ và Thanh Long Bộ. Cháu có nghe sơ sơ, người vờ kết tóc xe tơ của Tuấn Đế đời trước, hoàng hậu đầu tiên của Cao Tân cũng chính là mẹ ruột của Tuấn Đế bây giờ vốn là con gái của Thanh Long Bộ. Bà ấy qua đời sau khi sinh hạ tuấn đế, hai người cô thông minh kiều diễm của ta được tuyển vào cung và được tuấn đế đời trước rất mực sủng ái. Người cô lớn của ta được lập làm hoàng hậu sinh hạ 4 hoàng tử. Cô út của ta sinh được hai hoàng tử và hai vương cơ. Hai vương cơ làm dâu bạch hổ bộ, phi tần của hai vị hoàng tử cũng là người của bạch hổ bộ. Có lẽ vì hai người cô của ta được sủng ái rất mực nên thanh long bộ luôn lo sợ các cô của ta sẽ giết tuấn đế. Kể từ đó, mâu thuẫn giữa Thanh Long Bộ và Bạch Hổ Bộ ngày càng trở nên sâu sắc. Nhiều năm đã trôi qua có lẽ nhiều người không tin, nhưng sự thật là Tuấn Đế đời trước không thương yêu Tuấn Đế bây giờ người mà khi đó vẫn còn là Đại Hoàng Tử, ngài dành nhiều tình cảm cho Nhị Hoàng Tử Yến Long hơn. Người cô lớn của ta nói với cha ta Tuấn Đế đã quyết định lập Nhị Hoàng Tử làm người kế ngôi. Nhưng bị kịch đột một xảy đến, chỉ trong một sớm một chiều cả Nhị Hoàng Tử và Hoàng Hậu đều bị giam vào địa lao sương rồng. Tuấn đế đăng cơ, mấy năm sau tuấn đế đời trước băng hà một cách bí hiểm. Hai người cô của ta tự vẫn, nhị hoàng tử bị đuổi ra khỏi thần tộc mất tâm mất tích. Năm vị hoàng tử còn lại, người bị lêu đầy, người bị giam cầm. Năm vị hoàng tử không cam chịu đã liên minh với với thường hy bộ và bạch hổ bộ giấy binh làm phản. Thiên hạ gọi đó là loạn ngũ vương, ánh mắt mão trưởng lão chất chứa nỗi bi thương. Sau đó cả năm hoàng tử đều mất mạng, vợ con họ cũng bị chém đầu. Phong Long nói, đó là việc đã xảy ra từ mấy trăm năm trước, Phong Long thật không hiểu việc đó có liên quan gì đến chuyến đi bí mật của ông hôm nay. Mấy trăm năm qua ai nhìn vào cũng cho rằng địa vị của tứ bộ cao tân là bình đẳng, kỳ thực Tuấn Đế chỉ tín nhiệm và yêu ái thanh long bộ và hy hòa bộ. Tuấn Đế chỉ có một người con duy nhất là Vương Cơ. Tính tình cô ta ương bướng, ngang ngạnh lại chẳng tài cán gì, khó mà đảm đương trọng trách. Vậy mà, dưới sự cổ vũ của Thanh Long Bộ và Hy Hòa Bộ Tuấn Đế đã có ý định lập vương cơ làm người nối ngôi. Phong Long nhìn Mão Trưởng Lão đầy vẻ băn khoăn, khó hiểu. Mão Trưởng Lão tức giận nói, Thanh Long Bộ và Hy Hòa Bộ đã toàn tính rất kỹ lưỡng. Bọn họ muốn Nhục Thu trở thành phu quân của vương cơ. Vương cơ bất tài, sức khỏe của bệ hạ thì ngày càng giảm sút Sau khi ngài qua đời, Nhục Thu chắc chắn sẽ nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Thường hy bộ và bạch hổ bộ không thể ngồi chờ chết để cao tân rơi vào tay thanh long bộ. Chúng ta phải có sách lực đối phó kịp thời. Phong Long nói, cháu chưa nghe phong thanh được chuyện gì, chứng tỏ tuấn đế vẫn chưa quyết định. Ông hoàn toàn có thể tập trung chiều thần trong chiều cùng lên tiếng phản đối. Mão trưởng lão nói, chúng ta đã dâng tấu chương bày tỏ sự phản đối và được sự ủng hộ của đông đảo Triều thần. Nhưng tên nhục thu đánh thắng hết trận này đến trận khác tiếng tâm của hắn lừng danh thiên hạ người người ủng hộ hắn. Giờ đây không chỉ các đại thần trong chiều đều hết lòng ủng hộ nhục thu kết duyên cùng vương cơ mà ngay cả lê dân chăm họ cao tân cũng mong muốn điều đó. Bạch hổ bộ và thường hy bộ đành lực bất tòng tâm. Đến lúc này thì Phong Long đã hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Hiên viên thua thảm, vậy mà bạch hổ bộ và thường hy bộ vẫn đến cầu hòa tỏ ý muốn quy hàng họ. Phong Long nói. Thưa ông, cháu xin được nói thẳng, tuy thực lực của Bạch Hổ và Thường Hy không còn được như trước kia, nhưng vẫn là hai bộ lớn của Cao Tân. Nếu hai bộ này quy hàng hiên viên, chỉ e triều đình Cao Tân sẽ lung lay. Ý ông thế nào? Mão trưởng lão trần trừ không đáp, Phong Long tiếp tục. Xin ông cứ nói thẳng, có vậy Phong Long mới nắm rõ tình hình mà bẩm báo với bệ hạ và xin người quyết định. Nghe Phong Long tỏ ý rằng hắn chỉ là người truyền tin, không phải người có quyền quyết định thì Mão trưởng lão cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì cái ông ta muốn, Phong Long không đủ tầm để quyết định. Mão trưởng lão cắn răng, nói, chúng ta sẽ giúp hắc đế bệ hạ chiếm cao tân, đổi lại, bệ hạ phải phong thức vị vương ra cho người đứng đầu của hai bộ thường Hy và Bạch hổ đồng thời cắt toàn bộ đất đai của thanh long bộ và Hy hòa bộ cho chúng ta. Mặc dù đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng Phong Long vẫn không khỏi giật mình kinh hãi. Thì ra bạch hổ bộ và thường hy bộ muốn tống khứ thanh long bộ và hy hòa bộ thậm chí toàn bộ hoàng tộc cao tân ra khỏi mảnh đất này, trả trách họ sẵn sàng đầu hàng hiên viên. Mất một lúc để chấn tĩnh, Phong Long nói. Việc này vô cùng quan trọng, cháu phải lập tức mật báo với bệ hạ. Trong vòng 5 ngày sẽ trả lời ông. Biết được chính xác thời gian có câu trả lời, mão trưởng lão cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng ông ta nhìn hai thị vệ phía sau Phong Long bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Phong Long hiểu những lời Mão Trưởng Lão vừa nói can hệ đến vận mạng của cả hai bộ, hắn lập tức vỗ về ông ta. Thực không dám giấu, hai thị vệ này vốn là người Bệ Hạ cử đến. Dù cháu có muốn giấu họ thì Bệ Hạ chắc chắn cũng sẽ nói với họ. Biết họ là tâm phúc của Hắc Đế, Mão Trưởng Lão mới cho qua ông ta đeo mặt nạ ra về. Trước khi đi, vẫn ân cần dặn dò Phong Long. Khi nào nhận được hồi âm từ phía Bệ Hạ phải lập tức thông báo với ta. Phong Long nhận lời. Hắn tiễn mão trưởng lão ra đến cổng doanh trải. Mão trưởng lão không muốn gây sự chú ý, liền bào. Đại tướng quân tiễn ta đến đây được rồi. Mão trưởng lão đã đi khuất, phong long quay lại nhìn chuyên húc, hắn không giấu nổi vẻ xúc động. Chuyên húc vẫn bình thản ngồi vào vị trí phong long ngồi khi nãy tay chống cầm, trầm thư suy nghĩ. Phong long không dám làm phiền, cung kính đứng bên. Một lúc sau chuyên húc lên tiếng, bản đồ. Phong lòng lập tức xếp chặt tay tập trung linh lực trong lán xuất hiện một tấm bản đồ màu lam nương thụ từ thủy linh. Núi sông trải rộng sống động, chuyên húc chăm chú quan sát bản đồ địa hình cao tân, hỏi. Khanh thấy thế nào? Phong long hào hứng, lời quá, nếu là cảnh chắc chắn huynh ấy sẽ nói chúng ta vừa chúng mánh lớn. Giả sử chúng ta không muốn dựa vào bạch hồ bộ và thường hy bộ thì sau khi hiên viên phải trải qua muôn vàn gian khổ mới đánh chiếm được cao tân, bệ hạ vẫn phải luận công ban thường, phong đất, phong thước cho các gia tộc ở cao tân. Phong đất ban tước cho ai cũng thế cả. Chỉ cần thường hy và bạch hồ thực lòng muốn quy thuận hiên viên, chúng ta phong hầu cho họ cũng được. Việc này ít nước lợi dân. Điều đáng tiếc duy nhất là thần sẽ không còn cơ hội được tham gia nhiều trận đánh. Chuyên húc nói. Nếu ta nhận lời họ, thì sẽ không có phần của Khanh đâu. Phong Long cười khi, sao lại không có, hắn trò tay vào bản đồ. Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa đều do thần đánh chiếm được vừa hay những mảnh đất này liền kề vùng xếch thủy. Bệ hạ Phong cho thần là tốt nhất, thần cũng chỉ cần bao nhiêu đó thôi, không dám nhận nhiều hơn. Chuyên hút mỉm cười, lườm Phong Long, đó đều là những mảnh đất đẹp, Phong Long lào bào. Nếu không đẹp, bệ hạ cũng không thể ban cho thần vì nếu làm vậy, người sẽ cảm thấy mất thể diện. Chuyên hút tươi cười, không nói gì. Chuyên hút vốn không e ngại chuyện bê tôi của hắn đòi hỏi quyền lợi. Thực ra, hắn rất thích thái độ thẳng thắn, bộc trực của Phong Long. Người trong thiên hạ phải được trung hưởng thiên hạ của họ chứ. Những vùng đất tốt thì nên giao cho những người tài giỏi cai quản, để nó trở nên ngày càng phồn thịnh hơn, như thế cũng là làm lợi cho hắn. Phong Long thăm dò. Bệ Hà có định nhận lời không? Không cần phải vội chờ thêm 5 ngày nữa. Phong Long lúc này mới hiểu, dù chuyên hút sẵn sàng đồng ý cũng nhất định phải chờ đủ 5 ngày. Chờ cho tới khi bọn họ đứng ngồi không yên, hiên viên có thể thừa dịp mà đưa thêm một vài điều kiện. Phong Long mừng thầm vì ngay từ đầu hắn đã chọn đứng về phía chuyên hút. 5 ngày sau, Phong Long báo tin cho Mão Trưởng Lão rằng chuyên hút đã có hồi âm nhưng yêu cầu người đứng đầu của hai bộ phải trực tiếp đến để bàn bạc. Mão trưởng lão không vui cho lắm, nhưng vì thái độ của Phong Long rất mực thành khẩn, hắn lại nhấn mạnh nhiều lần rằng việc này vô cùng quan trọng, nên cần phải hết sức thận trọng. Mão trưởng lão thấy Phong Long nói có lý, đổi lại là ông ta có lẽ cũng sẽ hành xử như vậy. Dưới sự sắp xếp của Phong Long và những người đứng đầu hai bộ bí mật tới nơi hẹn. Khi nhận ra người tiếp đón họ không phải Phong Long mà là Hắc Đế, thì họ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Họ không ngờ chuyên hút bằng lòng vượt ngàn dặm xa xôi, đến gặp họ tiếp đón họ như thượng khách. Điều này khiến họ vừa bất ngờ, hoảng sợ, vừa vững dạ và quyết trí đi theo chuyên hút. Sau khi nghỉ bàn xong, chuyên hút chấp thuận điều kiện họ đưa ra, ngày sau sẽ phong vương cho người đứng đầu hai bộ thường hy và bạch hổ, cháu con của hai bộ sẽ được an cư lạc nghiệp trên mảnh đất này đời đời kiếp kiếp. Hai bộ cũng cam kết không kết thông ra với nhau, vợ cả của người con trưởng các đời phải được chọn từ các dòng họ lớn của hiên viên. Sau khi hiệp ước được ký kết người đứng đầu hai bộ và các vị trưởng lão đã thực hiện nghi thức quỳ lại trước chuyên húc tỏ gió từ nay hai bộ thường hy và bạch hồ quy thuận hiên viên, hiếu chung với chuyên hút. Mão trưởng lão chủ động đề nghị, hai bộ lập tức xuất quân trong ứng ngoài hợp kết hợp với đại quân của Phong Long tạo thành gọng kìm kẹp chặt và bóp nát đại quân của Nhục Thu. Chuyên húc đã khôn khéo từ chối đề nghị của Mão trưởng lão. Mão trưởng lão thắc mắc không biết hai bộ nên phối hợp với quân đội hiên viên thế nào. Phong Long đáp. Các vị chỉ cần bố cáo thiên hạ thường hy bộ và bạch hổ bộ tách khỏi cao tân quy thuận hiên viên từ nay thể hiếu chung với hắc đế. Người đứng đầu hai bộ tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chỉ vậy thôi sao, bọn họ vốn cho rằng, một khi họ chấp thuận quy thuận hiên viên, chắc chắn hắc đế sẽ buộc họ phải xuất binh. Một mặt kiểm tra lòng trung thành của họ, mặt khác, vì họ không phải quân lính hiên viên, nên dù tổn thất thế nào, hắc đế cũng chẳng buồn bận tâm. Vì Đinh Ninh Hắc Đế sẽ yêu cầu như vậy, nên họ mới chủ động đề nghị phối hợp cùng tấn công quân đội của Nhục Thu. Chuyên húc nói, chỉ cần các vị làm như vậy là đủ. Tuy rằng kể từ lúc này, các vị đã trở thành người hiên viên, nhưng tổ tiên của các tướng lĩnh và binh sĩ hai bộ hàng bao đời nay đều sinh ra và lớn lên trên đất cao tân. Nếu ra lệnh cho họ chỉ mũi gươm vào chính những người dân quê mình, chỉ é họ không bằng lòng. Vì thế ta nghĩ rằng, nên cố gắng hạn chế tối đa việc giao tranh. Người đứng đầu hai bộ và các vị trưởng lão vừa cảm kích vừa kinh hãi, họ đồng thanh. Thưa vâng, chúng thần xin phép quay về. Hai bộ sẽ cùng bố cáo thiên hạ từ nay về sau, thường hy bộ và bạch hổ bộ đều thuộc về hiên viên. Chuyên hút nói, ta chờ tin tốt lành của các vị. Ngày hôm sau, thường hy bộ và bạch hổ bộ tuyên bố tách khỏi cao tân quy thuận hiên viên. Tin tức truyền đi nhanh chóng khiến cả đại hoang được phen chấn động. Khi tổ tiên của dòng họ cao tân còn chưa lập ra nước cao tân, Thường Hy Bộ và Bạch Hổ Bộ đã đi theo họ cao tân. Đến nay, người ta vẫn lưu truyền câu chuyện cảm động về họ. Vậy mà tình nghĩa mấy vạn năm nay đã bị hủy hoại chỉ trong một sớm một chiều. Các dòng họ trong đại hoang vừa suýt xoa, than thở, vừa âm thầm theo dõi phản ứng của Tuấn Đế. Về lý Tuấn Đế buộc phải xuất quân trừng phạt Thường Hy Bộ và Bạch Hổ Bộ. Nhưng 30 vạn đại quân của Hắc Đế đang rình rập ở phía Bắc Cao Tân. Nếu Tuấn Đế điều binh thảo phạt các bộ kia, Hắc Đế sẽ lập tức đưa quân xuống phía Nam. Nếu Tuấn Đế án binh bất động điều đó có nghĩa, ngài đã thừa nhận từ nay trở về sau, thường hy bộ và bạch hổ bộ không thuộc về cao tân nữa. Chuyên hút cũng đang đợi phản ứng của Tuấn Đế. Hắn ở lại doanh trại quân đội đã lâu, không thể tiếp tục che giấu hành tung được nữa. Hiện thần Nông Sơn đã có Hoàng Đế cai quản, chắc chắn sẽ không xảy ra biến động khôn lường. Chuyên hốc quyết định chống dòng cờ mở để lộ hành tung của mình. Mục đích là để các đại thần của cả hiên viên và cao tân đều biết hắn đã đích thân ra tuyến đầu trận chiến, trực tiếp giám sát và chỉ huy quân đội. Điều đó sẽ tạo nên sự uy hiếp mạnh mẽ đối với cao tân và nghiêng cán cân thất thắng với phía quân đội hiên viên. Hai ngày sau Tuấn Đế tuyên bố trừng phạt thường hy bộ và bạch hổ bộ. Quân đội nhục thu án binh bất động, Tuấn Đế quyết định đích thân cầm quân ra trận. Và bây giờ, đến lượt bàn dân thiên hạ chờ đợi phản ứng của Hắc Đế. Tuấn Đế vẫn chưa xuất trinh, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng, Thường Hy Bộ và Bạch Hổ Bộ sẽ bại trận. Hai bộ đó đã tuyên bố tách khỏi cao tân quy thuận hiên viên, vì vậy Hắc Đế không thể không cứu nguy cho con dân của mình. Bằng không, người trong thiên hạ sẽ chẳng ai có thể yên lòng mà quy thuận hiên viên nữa. Một cuộc đại chiến ảnh hưởng đến toàn đại hoang sắp xảy ra, khiến người người lo lắng, nín thờ chờ đợi. Chuyên hốc cho mày ngẫm ngợi, hắn không cho phép bất cứ ai làm phiền mình. Hắn trầm tư, nhìn đam đam về phía ngũ thần Sơn. Đúng vào thời khắc căng thẳng ấy, đột nhiên có tin tức truyền tới quân đội ngũ thần Sơn đổi chủ soái Thì ra, đúng lúc Tuấn Đế mặc áo giáp thuốc tọa kỵ bay đi thì ngài bỗng trao đảo, và ngã xuống. Lúc này tướng sĩ Cao Tân mới phát hiện ra vết thương ở một bên chân của Tuấn Đế, vết thương khiến ngài đi lại rất khó khăn. Rõ ràng ngài không đủ khỏe để dẫn quân ra trận. Vương cơ cao tân ức khoác áo giáp tuyên bố thay cha xuất trinh. dần chúng cao tân căm hận thường hy bộ và bạch hổ bộ phần vì họ yêu kính tuấn đế và thương ngài lâm bệnh nặng vẫn phải mặc áo giáp ra trận thảo phạt cuộc phản loạn kia phần vì sót vương cơ liệu yếu đào tơ phải thay cha ra trận, bất chấp sự sống chết của bản thân. Nhưng những người đứng đầu tất cả các dòng họ đều cho rằng, chỉ khi mặt trời mọc ở ngu yên và lặn ở thang cốc thì vương cơ cao tân mới có thể đánh bại thường hy bộ và bạch hổ bộ. Có lẽ chuyên húc cũng nghĩ như vậy Nên hắn vẫn án binh bất động. Vì chuyên húc án binh bất động nên nhục thu cũng không có bất cứ động thái gì. Tiểu yêu, yêu không bận tâm ai thắng ai thua, vừa nghe tin Tuấn Đế ngã bệnh, nàng muốn chạy đến ngũ thần sơn ngay lập tức bất chấp Tuấn Đế có muốn gặp nàng hay không. Nàng quyết phải vào thăm người. Chuyên húc lựa lời khuyên, Muội đừng lo lắng quá, muội không thấy màn kịch con gái thay cha ra trận có gì đó rất quen thuộc hay sao. A niệm được sư phụ nung chiều từ nhỏ đến lớn, sao người có thể để muội ấy cầm quân ra trận? Tiểu Yêu nổi giận, muội mặc kệ, muội không quan tâm những toan tính của huynh cũng không quan tâm đến mưu kế của ông ấy. Vương đồ báo nghiệp của hai người không liên quan đến muội. Muội chỉ biết ông ấy từng nuôi dưỡng, thương yêu che chở bảo vệ muội. Chuyên húc muội không ngăn được huynh tấn công Cao Tân thì huynh cũng đừng mong có thể ngăn cản muội đi thăm ông ấy. Tiểu yêu chừng mắt nhìn chuyên hút như thể sẵn sàng liều mạng với hắn. Chuyên hút thở dài, thôi được thôi được ta không can thiệp nữa, mội cứ đi đi. Hắn nhìn cảnh cảnh nói, xin bệ hạ yên tâm thần sẽ đi cùng nàng. Chuyên hút trông theo tiểu yêu ngồi lên tọa kỵ của cảnh cả hai cưỡi bạch hạc bay vút lên tầng mây, bóng họ xa dần, xa dần. Không biết vì sao chuyên hút cảm thấy buồn bã vô cùng, và thế là hắn cũng nhảy lên tọa kỵ, bay vút vào không chung, đuổi theo hai người. Khi tọa kỵ của hắn bắt kịp tiểu yêu, hắn mới chợt nhận ra mình thật thiếu bình tĩnh, nhưng đành vậy. Tiểu yêu kinh ngạc nhìn chuyên hốc, Thuynh đi tiễn mụi đúng không? Thuynh không định cùng muội đến ngũ thần sơn đấy chứ? Chuyên hốc nghiêm mặt nói, chính thế, huynh nên quay về thì hơn. Hai nước đang giao tranh tiểu yêu không đoán được tâm tư của tuấn đế, nên nàng lo lắng cho an nguy của chuyên hốc. Thôi đi, giọng nói tuy gây gắt nhưng vẻ mặt chuyên hốc lại rất bình thản. Nếu vậy huynh hãy thay đổi dung mạo, mọi người trong thừa ân cung đều sẽ nhận ra huynh. Mũi bớt nói đi ta biết phải làm gì, tuy đây là hành động bốc đồng, nhưng chuyên hút tin mình sẽ quay về an toàn. Biết tiểu yêu lo lắng cho mình, hắn thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Đến ngũ thần sơn, tiểu yêu không dám xuất đầu lộ diện chuyên hút lại càng không. Vì vậy cảnh là người đại diện xin vào gặp tuấn đế. Thân phận tộc trưởng tộc Đồ Sơn quả nhiên hữu dụng, dù Tuấn Đế lâm bệnh nặng, người hầu vẫn lập tức vào bẩm báo. Không lâu sau, quan nội thị đánh xe mây tới đón họ. Đến nước này thì tiểu yêu sẵn sàng đối mặt với tất cả. Bằng mọi giá, nàng sẽ không để chuyên húc xảy ra chuyện. Nàng nghĩ cứ để chuyên húc gặp Tuấn Đế cũng tốt. Quan nội thị dẫn đường đưa ba người đến nơi Tuấn Đế nghỉ ngơi là điện tử hình. Tiểu yêu bồn chồn trong dạ Tuấn đế thường xử lý chính sự và tiếp kiến các quan lại trong chiều trên điện chiêu huy. Nhưng có lẽ do tình trạng sức khỏe không được tốt người mới phải gặp họ tại điện tử hình. Bước vào gian chính điện nàng thấy tuấn đế đang nằm tựa trên giường ngọc mái tóc bạc phơ, nếp nhăn vằn vện trên chán và đôi mắt. Tiểu yêu và cảnh không quá đổi ngạc nhiên vì dạo trước khi chia tay ở xích thủy tuấn đế đã bị trọng thương. Chuyên hút thì khác hắn chưa từng gặp lại tuấn đế kể từ ngày cùng tiểu yêu rời khỏi cao tân. Tuy tiểu yêu có nói với hắn ngài bị thương, A Niệm cũng kể rằng sức khỏe của Tuấn Đế ngày một xấu đi, nhưng ký ức của chuyên hút về ngài vẫn dừng lại ở 100 năm trước. Khi ấy ngài vẫn uy nghiêm thựa đỉnh núi cao vời vợi, khiến người ta không khỏi kính ngưỡng. Nhưng trước mắt hắn lúc này, Tuấn Đế giống như một ngọn núi vừa sụp đổ. Chuyên hút không tin nổi vào mắt mình, hắn nhìn ngài chân chân quên hết cả lễ nghi. Tiểu yêu đang cố nghĩ cách che giấu chợt thấy Tuấn Đế phất tay, ra lệnh cho tất cả đám người hầu ra ngoài. Trong gian điện chỉ còn lại Tuấn Đế tiểu yêu cảnh và Chuyên Húc. Tuấn Đế chăm chú nhìn Chuyên Húc ngài cất tiếng gọi. Chuyên Húc, vâng, Chuyên Húc bước về phía Tuấn Đế, vừa bước vừa hóa phép khôi phục lại dung mạo thực sự. Tuấn Đế cười, bảo, ta đang nghĩ xem làm thế nào ép con đến gặp ta, không ngờ con đã chủ động đến đây. Chuyên Húc quỳ xuống trước mặt Tuấn Đế, sư phụ vì sao lại như vậy? Sư phụ hắn bị trọng thương, nhưng ngài chẳng buồn gọi thị vệ, trong gian điện này, ngài vẫn coi hắn là chuyên hút, không hề có ý đề phòng. Và hắn cũng chỉ là đồ đệ của ngài. Tuấn đế cười, bảo, con đã trưởng thành, nên ta phải ra đi là đúng rồi, sớm muộn cũng có ngày ta phải ra đi. Sống mũi chuyên hút cây xè, mắt hắn ngân ngấn nước. Hắn cúi đầu, lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi mới ngẩn lên, mỉm cười, nói. Y thuật của tiểu yêu đã tiến bộ rất nhiều, có mội ấy ở đây, chắc chắn sư phụ sẽ khỏe lên thôi. Tiểu yêu quỳ xuống cạnh chuyên húc thưa, bệ hạ xin cho phép tiểu nữ bắt mạch cho người. Tuấn đế chia tay về phía tiểu yêu, bắt mặt xong, nàng kiểm tra vết thương trên chân ngài, rồi nói. Tuy ngày đó. Lúc ở trong hoang mạc phía bắc, Sách Thủy Bệ Hạ bị thương nặng, nhưng Cao Tân không thiếu danh y, lại nhiều linh dược, chỉ cần Bệ Hạ tĩnh tâm dưỡng bệnh thì đến hôm nay bệnh tình của người nếu không khỏi hẳn, cũng phải được chừng 7, 8 phần. Nhưng Bệ Hạ lúc nào cũng yêu tư lo phiền, ngày lao lực đêm lao tâm, chẳng thể yên giấc. Vậy nên, bệnh tình của người không những không thuyên giảm, mà ngày càng trầm trọng. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ e, Tiểu Yêu nghẹn ngào, không thể nói tiếp, chuyên hốt thất kinh hỏi: "Ngày lao lực đêm lao tâm ư?" Điều yêu nói có đúng không, thưa sư phụ, tuấn đế thanh lặng, ngài có thể che mắt toàn thiên hạ, nhưng không thể giấu thầy thuốc cao minh. Ngài có thể kiểm soát cảm xúc và biểu cảm của mình, nhưng sức khỏe của ngài đã phản ánh trọn vẹn nội tâm của ngài. Chuyên húc nói, sư phụ còn có thể hiểu vì sao người lao lực, nhưng vì sao người còn lao tâm. Tuấn đế đáp, chuyên húc, con sẽ hiểu thôi. Khi con ngồi vào ngai vị ấy, thì thậm chí con không được phép đau lòng. Không phải vì chúng ta không biết đau lòng là gì, mà vì mọi cảm xúc đều phải được kìm nén tận đáy lòng. Tuấn đế cười mỉm mai. Thật thể là sau khi bị thương thì mọi nỗi đau ta khổ công cất giấu cả đời đã phơi bày hết thảy hệt như loài ngựa bất kham bị thuột dây cương ta chẳng thể khống chế nổi. Ánh mắt chuyên hốc chất chứa bi thương vì thấu hiểu. Hắn khẽ nói, con hiểu, chừng như vô cùng mệt mỏi. Tuấn đế khép mắt lại. Khi cả chuyên húc và tiểu yêu đều cho rằng ngài đã chìm sâu vào giấc ngủ thì giọng nói của ngài bất chợt vang lên. Đêm nào ta cũng nằm mơ, những giấc mơ vụn vặt những hình ảnh chắp nối. Có lúc ta mơ thấy mình là một anh thợ rèn thanh dương cười thật tươi bước tới. Có lúc ta mơ thấy vân Trạch và xương ý, chúng vẫn là những chú nhóc giống như con hồi mới đến cao tân vậy. Chúng chào ta lanh lành, anh thiếu Hạo Một đứa đòi ta dạy kiếm pháp, một đứa nài ta dạy chơi đàn. Có lúc ta mơ thấy phụ vương của ta Ngày ta chào đời cũng là ngày mẫu hậu qua đời. Phụ vương sợ ta không biết sung mảo của mẹ mình ra sao, người thường vẽ chân dung mẫu hậu cho ta ngắm. Một đêm nọ ta mơ thấy cha ôm ta vào lòng, dậy ta nhận biết các loại hoa đào. Rồi ta đột ngột tỉnh giấc, sau đó không sao chập mắt nổi. Ta ngồi ở đầu giường, nhầm đọc tên các loài hoa đào, đào hồng, đào trắng, đào mỹ nhân hơn 100 tên gọi ta cứ ngỡ mình đã quên sạch nào ngờ vẫn ghi nhớ rảnh rẽ. Tuấn đế thì thào. Những giấc mơ đó thật đẹp, thật yên bình, khiến ta không muốn tỉnh thức, vì ta biết nếu mở mắt sẽ chỉ thấy hiện thực thảm khốc. Giấc mơ và đời thực chẳng cách nhau là bao, vậy mà có cảm giác như bãi bể nương dâu, vật đổi sao rời. Cũng có lúc cả đêm ta gặp ác mộng, ta mơ thấy Thanh Dương chết trong tay mình, hắn chừng mắt nhìn ta giận dữ, hắn nhức mắng ta là kẻ không biết giữ lời. Ta mơ thấy Sương Ý kêu gào thê thiết trong biển lửa thiếu hạo, vì sao không cứu để... Ta mơ thấy máu linh láng khắp mặt đất, 5 cái đầu của năm cậu em trai bầy la liệt thành vòng tròn. Ta đứng ở chính giữa. Bọn họ nhìn ta và cười. Ta mơ thấy phụ vương tươi cười đẩy ta ngồi vào mai vàng. Người vừa nói, nếu con muốn ta sẽ cho con, vừa lột bỏ mũ miệng và hoàng bào trao cho ta. Cha cào rách ra thịt mình, máu tươi loang khắp người, người đưa cho ta từng miếng thịt của người, mãi cho tới khi người biến thành một bộ xương trắng, người vẫn chia cánh tay cho xương về phía ta. Và lặp lại câu hỏi còn muốn nữa không ta sẽ cho con Chuyên hút tiểu yêu và cảnh đều nín lặng lắng nghe Dùng mình sợ hãi như thể sắp có một bộ xương trắng bước ra từ gian chính điện của cung thừa N Trên tay là những miếng thịt đẫm máu Bộ xương ấy vừa cười vừa hỏi có muốn không ta cho cả đó Tuấn đế đưa tay lên che mắt lầm bẩm Tất cả mọi người đều lấy làm tiếc vì ta không có con trai Nhưng ta lại thấy mừng vì điều đó Ta sợ con trai của ta sẽ giống như cha nó Nếu thế ta phải làm sao Không lẽ buộc ta phải giết nó? Hay là cứ để nó trở nên giống như ta, giết hại cha? Bệ hạ, cảnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Tuấn Đế. Tuấn Đế mở mắt thần trí mê muội như người vừa tỉnh lại sau cơn mơ, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Có lẽ bởi chuyên húc và tiểu yêu đều là người trong cuộc dù họ kiên cường, mạnh mẽ đến đâu cũng không khỏi bị cuốn vào những ký ức xưa cũ, khiến cho thần chí hỗn loạn. Cảnh là người ngoài cuộc nên chàng điềm tĩnh hơn cả. Chàng dâng lên Tuấn Đế một chén trà cất giọng trầm ấm. Kính mời bệ hạ dùng trà. Sau mấy mụn trà Tuấn Đế trở nên tỉnh táo hơn, ngài nở nụ cười thê thiết. Ngài đã làm những việc không thể nói với ai, và cũng không ai dám nghe. Ngài nói, sau khi sinh hạ A Niệm Vương Phi Tĩnh An đã không thể có thay được nữa ta cũng không có ý định nạp thêm Phi Tần. Từ lâu ta đã biết cả đời ta sẽ chỉ có hai cô con gái. Tiểu yêu cắn môi, nhìn Tuấn Đế. Tuấn Đế chia tay về phía nàng. Tiểu yêu ta vẫn nhớ hồi nhỏ chiều nào con cũng ngồi trên bậc thềm trước cửa cung điện ngóng về phía lối đi, hễ trông thấy ta con liền vui mừng nhảy chân sáo chạy như bay về phía ta. Đó là thời khắc vui nhất trong ngày của ta, con vui vẻ yêu kính, gần gũi với ta không bởi quyền thế của ta cũng không vì thứ gì khác mà chỉ bởi con yêu ta. Ta thương yêu, bao bọc che chờ con cũng chỉ vì con là con gái ta. Mặc dù ta đã từ chối lời cầu xin của mẹ con, vợ không quen biết người bác của con, nhưng tình thương ta dành cho con không hề thay đổi. Đừng oán trách cha lạnh lùng, tàn nhẫn ta làm vậy cốt để con không cảm thấy khó xử khi phải lựa chọn giữa ta và chuyên húc. Tiểu yêu siết chặt bàn tay tuấn đế, như thế nàng sợ nàng sẽ mất cha. Con biết con cảm nhận được con chưa bao giờ oán giận cha. Không ư. Kể từ lúc bước chân vào đây, con vẫn luôn miệng gọi ta là bệ hạ, như thể muốn nhắc nhở ta về những việc làm của mình. Đúng là còn có tức giận, nhưng chỉ một chút xíu thôi, không đến mức oán giận. Vậy thì phải gọi ta là? Tiểu Yêu không hề chần chừ. "Phụ Vương." Tuấn Đế mỉm cười, còn Chuyên Húc thì chau mày. Tuấn Đế liếc nhìn Chuyên Húc cười, bảo: "Ta có rất đông cháu chắc nhưng chẳng đứa nào đủ tài giỏi để làm nên nghiệp lớn." Trái lại ta có mấy tên học trò rất khá câu mang là cánh tay đắc lực nhục thu có thể đảm đương trọng trách còn chuyên hút. Tuấn đế nhìn xoáy vào chuyên hút, ánh mắt ngài sáng quắc. Chuyên hút có cảm giác ngài nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình, hắn muốn tranh né ánh mắt của ngài, nhưng sau rốt hắn quyết định không cúi đầu, mà bình tĩnh đón nhận ánh nhìn của ngài. Tuấn đế tiếp tục, nuôi dậy con hơn 200 năm. Ta rất hiểu, hoài bão của con lớn lao vô cùng, sẽ không chỉ dừng lại ở một mảnh đất mà sẽ là toàn bộ đại hoang bao la, rộng lớn. Ngay khi con rời khỏi cao tân, ta vẫn luôn chờ đợi ngày con trở lại. Chuyên hút thoáng giật mình. Sư phụ biết vậy, vì sao vẫn cho phép con về hiên viên. Cảnh, hãy giúp ta. Tuấn đế trò tay vào bản đồ hình quả cầu trên bàn. Cảnh bước tới, đặt tay lên quả cầu tập trung linh khí, một tấm bản đồ đại hoang sống động, to lớn xuất hiện, choán hết không gian đại điện trùm lên cả những người có mặt khi đó. Núi non trùng điệp, sông ngòi cuồn cuộn Khoảnh khắc ấy, không chỉ Tuấn Đế chuyên hút, mà cả tiểu yêu và cảnh cũng bị cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ trước mắt khiến cho kinh ngạc và cảm động. Tuấn Đế nói. Nhiều năm trước mẹ của tiểu yêu từng trò tay về phía vùng đồng cỏ hoang vu xa lắc xa lơ ở Ký Châu và hỏi ta, nơi đó có gì vậy ta phóng tầm mắt ra xa, đáp con núi, có sông, có đất đai và con người cô ấy chuyển hướng về phía cao tân, thần nông và hiên viên câu trả lời của ta vẫn vậy. Ta nghĩ có lẽ cô ấy đã tiên đoán được sớm muộn cũng tới ngày cao tân và hiên viên xảy ra chiến tranh. Nhưng vì không muốn sẽ lại có những người như cô ấy và Sivu, nên cô ấy đặt kỳ vọng vào ta gợi ý để ta hiểu. Chuyên húc trầm tư trước vạn dặm núi sông, suy ngẫm về lời nói của cô hành. Tuấn đế cười với tiểu yêu. Khi chuyên húc đến cao tân ta nhận thấy tuy tuổi nhỏ, nhưng khí khái và phong độ của chuyên húc giống hệt thanh dương. Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ta đã dồn hết tâm sức vào việc bồi dưỡng chuyên húc. Một viên quan đại thần trong chiều nói với ta rằng nuôi hổ trong nhà rất nguy hiểm ta vẫn luôn ghi nhớ lời nói của A Hành. Ta bỏ hết ngoài tay những lời can gián của triều thần rằng phải du vỗ chuyên húc bằng đời sống vinh hoa phú quý, khiến nó ngày càng nhụt chí Vì sợ bọn họ lén lút dụ dỗ chuyên húc vào con đường sai lạc ta đã cổ vũ nó rời bỏ lầu son gác tía, đi về chốn thôn dã hòa nhập vào cuộc sống bình dị của lê dân chăm họ. Ta khuyến khích chuyên húc đi khắp nơi, chỉ khi nào thông thạo và hiểu rõ một vùng đất nó mới có thể cai trị vùng đất ấy. Chuyên húc băn khoăn nhìn tuấn đế. Mỗi câu nói của ngài hắn đều hiểu hết nhưng khi nối kết chúng với nhau thì hắn lại không hiểu dụng ý của ngài. Tuấn đế ôn tồn nói. Chuyên hút đã không khiến ta thất vọng cũng không khiến Thanh Dương, A Hành và cha mẹ nó thất vọng. Chuyên hút đã trở thành một người đúng như mong đợi của ta không phải nói rằng vượt xa sự mong đợi của ta. Thường Hy Bộ và Bạch Hổ Bộ cho rằng ta không hề lo tính việc bồi dưỡng nhà vua tương lai của Cao Tân. Nhưng ta là vua một nước, lại là vị vua hiền minh trong lòng muôn dân, làm sao ta có thể sao nhãn nhiệm vụ quan trọng đó. Ta không những đã đào tạo ra vị vua tương lai cho cao tân, mà còn bồi dưỡng cả những trọng thần cho triều đình cao tân tương lai. Bà học trò của ta cầu mang có thể trở thành cánh tay đắc lực nhục thu có thể gánh vác trọng trách còn chuyên húc ta có thể yên tâm giao cả thiên hạ cho chuyên húc. Chuyên húc lắp bắp, còn còn không không hiểu ý sư phụ, tuấn đế cười bảo đồ ngốc. Ta nuôi giày con để con trở thành nhà vua tương lai của cao tân đó. Tuấn đế nói những lời này bằng ngữ điệu nhẹ nhàng tựa gió lứt mây vờn, thậm chí còn pha chút bông đùa, nhưng ba người nghe ngài nói chuyện thì như gặp phải cơn chấn động dữ dội, đến nỗi họ không nhúc nhích nổi. Ngay cả chàng trai xưa nay luôn điềm tĩnh trước mọi sự như cảnh cũng không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc. Tuấn đế mỉm cười quan sát điều cảm của đám trẻ. Một lúc sau chuyên hút mới lên tiếng. Sư phụ người nói thật chứ? Con cho rằng ta có thể đem chuyên này ra đùa sao? tầm huyết mấy trăm năm của ta chỉ là một trò cười thôi sao? Nhưng, chuyên hút cố kìm chế cảm xúc hỗn loạn của mình để có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh và tỉnh táo. Nhưng con không mang họ cao tân, con là người hiên viên. Ai đặt ra quy định người mang họ hiên viên không thể trở thành vua cao tân? Không phải chính con đã cử binh sĩ đến các thôn làng biểu diễn kịch phương tướng, nhằm truyền bá tư tưởng thiên hạ một nhà đó sao? Vì sao hôm nay lại nói những lời này với ta? Triều thần sẽ phản đối. Còn tấn công cao tân, hỏng sáp nhập cao tân vào bản đồ hiên viên thì bọn họ không phản đối chắc. Không, không giống nhau. Tiểu yêu cảm thấy bức xúc. Chuyên hút, lúc phụ vương chưa trao cho huynh thì huynh tìm mọi cách giành lấy. Bây giờ người bằng lòng trao cho huynh, huynh lại kiếm cỡ từ chối là sao? Huynh cho rằng, thứ mình cướp được mới là thơm ngon, nhất định phải giải quyết vấn đề bằng chiến tranh hay sao? Ý ta không phải vậy ta. Chuyên hút hít một hơi thật sâu, cười, nói. Ta thấy mình đã tốn công vào vai kẻ tiểu nhân, thật đáng xấu hổ, nên không dám nhận. Tuấn đế bật cười ha hả trò tay vào chuyên hút, mà rằng. Về điểm này, nó rất giống thanh dương đấy, vô lại một cách thẳng thắn. Còn ta và hoàng đế, đều là những kẻ ưa sĩ diện, thà chết cũng không chịu nhận sai. Tiểu yêu cảm thấy như trời quang mây tạnh, thật sảng khoái, nàng cười, hỏi. Phụ vương, người đã có ý định truyền ngôi cho chuyên húc thì vì sao không nói cho huynh ấy biết sớm, để huynh ấy khỏi phải vào vai kẻ tiểu nhân, phát động cuộc chiến này. Tuấn đế đáp, ta hiểu rằng, dù là cao tân hay hiên viên, thì đều là núi sông ấy, nhân dân ấy. chăm họ cao tân cũng sẽ chấp nhận, dù vị vua đó là ai, chỉ cần người đó mang lại đời sống yên bình, nọ ấm cho họ thì đều là đức vua anh minh của họ. Nhưng chuyên hốc khi nãy nói rất phải, chiêu thần sẽ phản đối. Điều này, nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình ta sẽ chẳng thể thay đổi được gì. Chuyên hút buộc phải xua thiên binh vạn mã, vùng đao tốt gươm trước mặt họ tất nhiên còn phải ban cho họ lợi ích thì họ mới chấp nhận. Ví như thường hy bộ và bạch hổ bộ chẳng phải vì bị o bế và vì lợi ích mà chấp nhận chuyên hút là hoàng đế của mình đấy sao? Chuyên hút tỏ vẻ buồn bực, còn còn tưởng mình được hời, nào ngờ chính họ mới là kẻ được hời? Tuấn đế hỏi, rốt của con đã hứa cho bọn họ những gì? Chuyên húc buồn bã kể lại cho sư phụ nghe về thỏa thuận giữa hắn và thường hy bộ, bạch hổ bộ. Hắn cứ nghĩ tuấn đế nặng thì nổi giận, nhẹ cũng phải trách mắng đôi câu, nhưng ngài chỉ nói. Đúng như những gì ta nghĩ. Còn làm vậy là đúng, không thể để họ kết thông ra, sau khi trở thành các nước chư hầu, bọn họ buộc phải kìm giữ lẫn nhau. Chuyên húc hổ thẹn vô cùng, hắn thấp thòm không yên. Vậy còn thanh long bộ và hy hòa bộ thì sao? Bấy lâu nay họ vẫn luôn trung thành với sư phụ, không thể khiến họ sinh lòng bất mãn Tuấn Đế nói, ta sống mãi trên ngũ thần Sơn cũng chán, còn hãy ban cho ta một ngọn núi. Ngọn núi nào thưa sư phụ, ta muốn rời đến Hiên Viên Sơn, Thanh Long Bộ và Hy Hòa Bộ sẽ theo ta đến đó. Còn hãy ban cho họ vùng đất ven núi Hiên Viên. Hiên Viên Sơn chiếm một vị trí hết sức quan trọng đối với nước Hiên Viên, cho đến nay chủ nhân duy nhất của ngọn núi này là Hoàng Đế. Đối với tiểu yêu, ngũ thần Sơn đổi lấy hiên viên Sơn chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi công bằng. Nhưng đối với chuyên húc và cảnh thì không chỉ đơn giản như vậy. Việc tuấn đế chuyển nơi ở đến hiên viên Sơn, một là công bố với thiên hạ rằng địa vị của ngài cũng đáng kính không kém hoàng đế, và rằng cao tân không phải vì mất nước mà đầu hàng hiên viên. Hai là tuấn đế sẽ giống như hoàng đế năm xưa, sau khi nhường ngôi, hoàng đế đã từ bỏ hiên viên Sơn ẩn cư nhiều năm trên thần nông Sơn. Cả hai vị đều không muốn các lão thần trong triều đình của họ nuôi ảo tưởng, một nước có thể có hai vua. Cả hai vị đều chọn cách sẵn sàng hy sinh chặn đứng đường lui của mình, và nhường cho chuyên hút một lối đi thanh thang, giảm thiểu mọi sự hy sinh và đổ máu không cần thiết. Quyết định này của tuấn đế còn hàm chứa ý nghĩa sâu xa hơn, đó là ngài chia cao tân thành hai nửa, một nửa ở lại cao tân, nửa kia chuyển đến vùng Tây Bắc. Trải qua nhiều thế hệ thông hôn, khẩu âm sẽ bị đồng hóa, phong tục tập quán sẽ có sự ảnh hưởng qua lại, người cao tân sẽ hoàn toàn hòa nhập với các tộc người hiên viên. Thời gian cuộc chiến với cao tân chuyên húc ra sức khuyến khích binh lính của hắn đưa toàn bộ gia đình, người thân đến cao tân. Khi nào thành trì trở nên ổn định, vững chắc hơn, hắn sẽ ban bố các chính sách khuyến khích thường dân hiên viên di cư đến cao tân. Cách nghĩ của hắn giống hệt tuấn đế, để người hiên viên và cao tân sống xen kẽ với nhau, dần dần sẽ hòa nhập làm một. Chuyên hút thậm chí còn đồng ý ban vùng đất phía nam sách thủy cho họ sách thủy, mục đích là thông qua sự nỗ lực của họ sách thủy, biến sách thủy trở thành một vùng đất hợp nhất, không còn phân chia nam bắc. Chuyên hút dưng dưng cảm động, nhưng hắn thực lòng không muốn sư phụ vì hắn mà phải rời xa nơi ngài sinh ra và lớn lên. Hắn nói, sư phụ không cần phải vậy. Khí hậu ở Ngũ Thần Sơn và Hiên Viên Sơn rất khác nhau. Tuấn đế giơ tay, tỏ ý muốn ngắt lời hắn. Khí hậu ở Thần Nông Sơn và Hiên Viên Sơn cũng rất khác nhau, vậy mà Hoàng đế vẫn sống khỏe mạnh đó thôi. Ta nghe nói, sức khỏe của Hoàng đế còn tốt hơn khi ở Hiên Viên Sơn. Hiên Viên Sơn là nơi có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nước Hiên Viên, chắc chắn sẽ không ít dòng họ phản đối. Còn bằng lòng ban nó cho ta, ta rất lấy làm cảm kích. Sư phụ! Chuyên húc ta thật lòng muốn rời khỏi ngũ thần sơn. Tất nhiên, những suy đoán của con là đúng, nhưng ta cũng có ý muốn cá nhân ở trong đó. Khắp nơi ở ngũ thần sơn này đều lưu giữ bóng hình của phụ vương ta, mỗi khóm hoa, hồ nước thậm chí là những hàng câu đối trong đỉnh hóng mát cũng là tác phẩm của người. Người đã dành tâm huyết cả đời vào những việc nhỏ nhặt ấy. Nên đi tới đâu ta cũng như nhìn thấy người. Tuy ta sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng ta không có kỷ niệm vui vẻ nào ở đây. Mỗi khi nhớ lại ta chỉ thấy những âm mưu, giết chóc sợ người. Ta rất mệt mỏi, hiên viên sơn tuy không lưu giữ ký ức của ta, nhưng đó là nơi thanh dương, vân Trạch sương ý a hành sinh ra và lớn lên. Ta quen mọi thứ ở chiêu vân điện, sẽ không thấy cô độc đâu. Tuấn đế chừng như rất mỏi mệt, ở đó có lẽ ta sẽ hết bị ác mộng dài vò. Tiểu yêu nói, chuyên hút, hãy nhận lời với phụ vương muội đi. Chuyên hút dập đầu vái lại tuấn đế, thành khẩn và trang nghiêm. Sau khi biết nguyên nhân cái chết của cha mình, hắn bắt đầu rè chừng và cảnh giác với Tuấn Đế. Nhưng đến hôm nay, đến lúc này, suy nghĩ ấy đã hoàn toàn tan biến. Chuyên hút sẵn sàng tha cho Tiểu Trúc Dung nhưng lại không chịu tha thứ cho Tuấn Đế, bởi vì Tiểu Trúc Dung với hắn chỉ là người xa lạ. Nhưng sư phụ của hắn thì khác ngài cưu mang hắn lúc hắn gặp nạn tận tâm nuôi dậy, bồi dưỡng hắn hơn 200 năm. Không biết từ khi nào trong lòng hắn, gương mặt người cha và gương mặt sư phụ đã hòa làm một. Chính vì từ lâu hắn đã coi ngài là cha, nên hắn không thể thuyết phục bản thân, hãy vì nghĩa lớn mà tha thứ cho ngài. Giờ đây, mọi ân oán đã tan theo mây gió, chỉ còn lại tình cảm chân thành, vẹn nguyên nơi đáy lòng. Tuấn đế đã vì hắn mà suy tính mọi bề vẹn toàn như một người cha. Và hắn cũng giống như bao người con trên đời, chẳng thể báo đáp ân đức của cha mình. Tuấn đế cho phép tiểu yêu đỡ chuyên húc đứng lên. trò chuyện lâu như vậy, sợ Tuấn đế thấm mệt cảnh bưng canh bàn đào mời ngài. Tuấn đế uống liền mấy ngục hò khẽ một tiếng, rồi bảo. Việc lớn đã xong, giờ chúng ta sẽ nói chuyện riêng. Chuyên hút và tiểu yêu cùng đưa mắt nhìn ngài tuấn đế lếp cảnh và nói. Ta không lo chuyện cưới xin của tiểu yêu ta nghĩ mình chỉ cần chuẩn bị của hồi môn chú đáo chờ ngày con bé xuất giá là được. Nhưng đứa con gái kia của ta, tuấn đế thở dài não nề. Nó khiến ta không khỏi bận lòng. Chuyên hút theo con ta nên gả nó cho ai đây? Tiểu yêu phì cười, chuyên hút ngượng ngùng đáp. Còn cứ nghĩ sư phụ muốn nhục thu cưới a niệm. Nhục thu, nó thà sông pha nơi chiến trường, quyết tử với kẻ địch còn hơn phải cưới a niệm. vả lại, dù nó có bằng lòng thì a niệm cũng sẽ không đồng ý. Chuyên húc nói, vậy chúng ta từ từ tìm người phù hợp hơn. Từ ngày con rời cao tân ta đã ra sức tìm kiếm, nhưng tìm hoài cả trăm năm, vẫn không kén được người mà nó ưng ý. Tuấn đế bóp chán, thở dài. Đối phó với nó còn vất vả hơn đối phó với bạch hổ bộ và thường hy bộ. Nặng có nhẹ có thuyết phục có ép buộc có không thiếu nước gì Ta cứ nghĩ nó sẽ từ bỏ con khi con quyết định tấn công cao tân Nào ngờ con bé cố chấp ấy vẫn một lòng thương nhớ con Con bảo ta phải làm sao bây giờ Chuyên hút cúi đầu hắn cảm thấy mình như ngồi trên đống than Tiểu yêu cười nghiêng ngả khoái trá Tuấn đế nói tiểu yêu theo con thì phải làm sao Nàng cười hỏi mụi ấy muốn thế nào Tất nhiên là nó muốn lấy chuyên hút Cha có phản đối không ta muốn phản đối cũng không xong. Chiến đấu với nó mấy chục năm ta đã mệt. Giờ đây ta đã thông suốt mọi sự đành mặc nó. Đời người chẳng mấy lúc bãi bể nương dâu, vật đổi sao rời chỉ trong khoảnh khắc. Thôi thì đành chiều theo ý nó, chứ biết làm sao. Tiểu yêu ngẫm ngợi một lát bèn gật đầu. A niệm sẽ vô cùng đau khổ nếu muội ấy không được lấy người mình thích. Ngày sau, dẫu có xảy ra chuyện gì, nề mặt phụ vương có lẽ chuyên húc sẽ không bạc đãi A niệm. Tuấn đế hỏi. Tiểu yêu theo con chuyên húc có đồng ý cưới A Niệm không? Tiểu yêu cười ngặt ngẽo khi thấy điệu bộ hết sức nghiêm túc của Tuấn Đế. Người xưa nói không sai thương thay những tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Dù người đó có là Tuấn Đế đi nữa tất lòng phụ tử cũng bình phàm như ai. A Niệm là vương cơ cao tân, nếu nàng lấy chuyên húc sẽ rất có lợi cho việc thống nhất cao tân của hắn. Nhưng Tuấn Đế không muốn hôn sự của con gái mình bị trói buộc vào lợi ích chính trị. Nên ngài mới phân tách rõ rệt bàn bạc xong chính sự mới nhắc tới chuyện kết hôn của A Niệm và không quên nhấn mạnh đây là việc cá nhân. Tuấn đế rất muốn hỏi thẳng chuyên hút nhưng lại e làm vậy sẽ bị hiểu lầm rằng ngài ép buộc hắn nên phải nhờ tiểu yêu đứng ra giàn xếp. Tiểu yêu kéo tay áo chuyên hút. Này, Huynh có bằng lòng cưới con gái của phụ vương Muội không? Chuyên hút ngó xuống cánh tay của tiểu yêu, hắn cảm thấy thật hoang đường. Nếu năm sư hắn không giúp đồ sơn cảnh tiếp cận tiểu yêu nếu năm sư hắn dũng cảm bày tỏ tình cảm với tiểu yêu như cảnh nếu hắn không chịu từ bỏ thì liệu câu hỏi của tiểu yêu hôm nay huynh có bằng lòng cưới con gái của phụ vương muội không? Phải chăng chính là để nói về muội ấy mà không phải an niệm. Và hắn sẽ hân hoan khôn siết đáp rằng ta đồng ý mà không phải một lần nữa đứng trước mặt nàng chấp thuận hôn sự với một người con gái khác trong nỗi khổ sở và bất lực. Chuyên hút cứ cúi đầu như thế, không nói không rằng. Tiểu yêu ghé sát mặt xuống đầu gối hắn, nghiêng đầu nhìn chuyên hốc từ trên xuống dưới. Chuyên hốc, chuyên hốc ngẩng lên, mỉm cười, nói. Chỉ cần sư phụ không phản đối ta bằng lòng. Có điều a niệm là vương cơ cao tân, nhưng ta đã lập hoàng hậu. Tuấn đế đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu, ngài nói. Ta chỉ nghe nói một nước không thể có hai vua chưa nghe nói một nước không thể có hai hoàng hậu. Còn có thể lập thần nông hinh duyệt làm hoàng hậu thì cũng có thể lập a niệm làm hoàng hậu. Tiểu yêu chợt nhớ lại, năm đó, khi chuyên húc quyết định thành thân và lập hình duyệt làm hoàng hậu a niệm chuyện trò một hồi với hoàng đế, và rồi bình thản trở về cao tân. Không lẽ hoàng đế sớm đã dự liệu chuyện này tiểu yêu lập tức bày tỏ ý kiến. muội đồng ý, đồng ý. Em gái muội cũng phải làm hoàng hậu. Chuyên húc nhìn tiểu yêu, nụ cười trên môi hắn ngày càng rạng rỡ nhưng ánh mắt hắn ngày một tối sầm, giống hệt hai vực nước thảm sâu tăm tối. Tiểu yêu giật thoát, nàng vội vàng xua tan cảm giác sợ hãi thoáng qua ấy bằng cách hỏi lớn. Sao, mụi nói gì sai à? Chuyên hút cười, bảo. Không, mụi nói rất đúng ta sẽ đón A Niệm theo nghi lễ đón giấc hoàng hậu. Địa vị của cô ấy và Hinh Duyệt sẽ ngang nhau. Tuấn đế lên tiếng, sau khi ta chuyển đến Hiên Viên Sơn, thì toàn bộ cung điện trên ngũ thần Sơn này đều thuộc về con. Ta nghĩ chi bằng con hãy ban cho A Niệm một cung điện trên ngọn núi này. Con thân thiết với A Niệm từ nhỏ tính cách con bé thế nào hẳn là con hiểu rõ. Ta không yên tâm để con bé chung sống với cô con gái họ thần nông ấy. Nhằm tránh những tình huống khó xử ta nghĩ tốt hơn hết con nên để một người sống ở thần nông Sơn, một người ở ngũ thần Sơn không bao giờ chạm mặt nhau. Tiểu yêu vỗ tay hưởng ứng, ý kiến tuyệt vời. Tiểu yêu cũng đang lo lắng không biết A Niệm sẽ đối phó thế nào với những người phụ nữ trên đỉnh từ kim ấy. Chẳng ngờ phụ vương nàng đã suy tính ổn thỏa. Sau khi Cao Tân sáp nhập vào hiên viên quốc hàng năm chuyên hút đều phải thân trinh đến Cao Tân một chuyến. Dẫu cho mỗi năm hắn chỉ ở lại ngũ Thần Sơn một tháng, thì hắn cũng sẽ hoàn toàn thuộc về một mình A Niệm trong khoảng thời gian ấy. Chuyên hút cười, đáp, vâng, thực lòng con cũng đang đắn đo không biết phải giải thích với các dòng họ ở Trung Nguyên thế nào. Cách sắp xếp của sư phụ rất hợp lý. Điều yêu thầm thở dài tuy phụ vương nàng cố gắng để hôn sự của con gái mình bình thường như hôn sự của bao cô gái khác nhưng nếu a niệm không có một người cha đáng kính và một đế quốc hùng mạnh thì muội ấy làm sao có thể trở thành chủ nhân của cả một cung điện trên thần sơn. Việc phụ vương nhường ngôi cho chuyên húc vốn chỉ là tình cảm thuần túy của người với chuyên húc không liên quan đến a niệm. Nhưng trong mắt người đời cuộc hôn nhân này quá ư xa xỉ. Tuấn đế đã tặng a niệm cả một đế quốc làm của hồi môn. Các dòng họ ở Trung Nguyên dẫu kiêu căng, ngạo mạn đến đâu cũng chẳng thể phản đối hay dị nghị. Tuấn đế nói với tiểu yêu, ta thấy đói bụng con đi hỏi xem và mang ít đồ ăn đến đây. Vâng, tiểu yêu bước ra ngoài. Cảnh hiểu ý tuấn đế muốn tiểu yêu tránh mặt một lúc chẳng nói. Thần muốn đi cùng tiểu yêu, hai người sẽ cầm được nhiều hơn. Khi cả tiểu yêu và cảnh đều đã đi khỏi tuấn đế nhìn chuyên hút chăm chú, ngài nói. còn không hề vui vẻ vì cưới được an niệm. Nụ cười biến mất trên môi chuyên hút, hắn nói, còn không muốn giấu sư phụ A Niệm không phải người con gái con yêu cũng giống như Vương Phi Tĩnh An không phải người phụ nữ trong tim sư phụ. Nhưng con sẽ học theo sư phụ người chăm lo cho Vương Phi thế nào con sẽ săn sóc A Niệm như thế. Từ lâu tuấn đế đã biết chuyên húc không hề có tình cảm nam nữ với A Niệm nên ngài không lấy làm ngạc nhiên, ngài nói. Hãy ghi nhớ lời hứa của con hôm nay. Thực ra, chỉ có ngài mới hiểu trong cuộc hôn nhân này an niệm là người vui vẻ, hạnh phúc hơn cả. Nét u buồn hiển hiện trên gương mặt chuyên hút. Hắn hỏi, cảm giác khi cưới được người mình yêu thương sẽ như thế nào thưa sư phụ? Tuấn đế cười buồn, đáp, ta không biết, sư phụ đã cưới cô hành kia mà. Lúc cưới cô ấy ta chưa có tình cảm với cô ấy, đến khi tình yêu nảy sinh trong tim ta thì cô ấy đã tự nhận mình là vợ của Sivu. Chuyên hút thở dài, thì ra sư phụ cũng không biết. Tuấn đế khẽ thở dài. Đúng vậy, chuyên húc buồn bã nói. Có lúc con cảm thấy thật mơ hồ. Dường như con đã có cả một vườn hoa đẹp trong nhà, nhưng bi kịch ở chỗ trong vườn hoa ấy không hề có bông hoa mà con yêu thích. Thực ra con đâu cần cả một vườn hoa, con chỉ muốn có bông hoa ấy thôi. Tuấn đế đặt tay lên vai chuyên húc, vỗ về nhẹ nhẹ. Chỉ có ngài mới thấu hiểu nỗi cay đắng, bi thương ẩn sau vẻ ngoài bình thản, điềm tĩnh của chuyên húc. Ai cũng cho rằng người ngự trên ngôi vị cao nhất ấy sẽ có được mọi thứ mình muốn, kỳ thực mỗi cuộc hôn nhân của người đó đều không được theo ý anh ta. Chuyên hút không phải một kẻ đa tình, nhưng hắn buộc phải kết hôn hết lần này đến lần khác bởi chỉ có những cuộc hôn nhân như thế mới giúp hóa giải mâu thuẫn, giảm thiểu sự đổ máu và tránh được các cuộc chiến tranh. Nếu năm xưa ngài có thể ỏ ép bản thân, chấp nhận những cuộc hôn nhân liên minh như thế, có lẽ bây giờ tứ bộ cao tân đã không rơi vào cuộc chiến tàn sát đang thương như vậy. Tiểu yêu và cảnh dạo một vòng quanh điện tử hình, tiểu yêu quay mặt đối diện với cảnh chân bước lùi. Lúc trước chàng từng nói chuyên hút không phải hoàng đế tuấn đế không phải si vưu chàng khuyên em không nên phàm việc gì vừa xảy ra đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Khi ấy em không tin lời chàng nhưng bây giờ em đã hiểu. Cảnh nói, thực ra điều quan trọng là hiện nay hiên viên quốc đã không còn là hiên viên quốc lúc xưa. Chàng nói cụ thể hơn đi. Một trận đánh là cuộc so tài của các tướng lĩnh, nhưng một cuộc chiến trường kỳ lại là trận quyết đấu về tiềm lực của hai đất nước. Hơn nửa thiên hạ thuộc về hiên viên. Kể từ sau khi các tộc người con hoàng cháu viêm hòa nhập với nhau, hiên viên càng trở nên lớn mạnh, nhân lực dồi dào, sản vật phong phú quân sự vững chắc. Với tiềm lực to lớn ấy, dù là chọn cách tấn công tới thấp đánh nhanh thắng nhanh, hay chiến lược tầm ăn dâu từng bước xâm chiếm thì sớm muộn cũng chiếm được cao tân. Tuy nhiên, điều may mắn là hắc đế bệ hạ không hề nóng vội, ngài đã chọn sách lực tầm ăn dâu cho cuộc chiến chiếm Cao Tân. Loài tầm gặm nhấm lá dâu không phát ra tiếng động đáng kể nào cho dù lá dâu ấy có to đến đâu. Một khi chuyên húc phát lệnh tấn công, Cao Tân sớm muộn sẽ thuộc về hiên viên. Bởi vậy việc tuấn đế bệ hạ nhường ngôi cho chuyên húc là một quyết định rất sáng suốt. Tiểu yêu bịt tay lại cào nhòng, em không muốn nghe. Cứ theo như chàng nói thì rất nhiều chuyện đã không còn mang ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của nó. Cảnh kéo tiểu yêu lại, không quên nhắc nàng cúi đầu tránh cảnh cây chắn ngang trên lối đi. Chàng cười, bảo, không ai ngăn được xu thế tất yếu của thời cuộc nhưng yếu tố con người cũng quyết định rất nhiều. Nếu hắc đế không kìm chế sự nôn nóng, nếu tuấn đế không rộng rãi, độ lượng thì chúng ta khó có thể có được một kết cục viên mãn như hiện nay. Tiểu yêu nhón gót nhòm vào trong điện, theo chàng họ đang bàn chuyện gì thế? Đã xong chưa, cảnh biết nàng không thể chờ thêm cười, bảo, chúng ta vào xem sao. Tiểu yêu lập tức nhấc gót phi như bay về phía cung điện, vừa chạy vừa gọi lớn. Phụ vương, chuyên hút bước ra cửa, ngoác tay ra hiệu cho nàng đi vào. Tiểu yêu nhảy qua bậc cửa chạy về phía chuyên hút, mãi tới khi đến gần chuyên hút, nàng mới chợt nhớ ra, mình vào tay không. Nàng vội ngoảnh lại nhìn thì thấy cảnh đã mang hộp đồ ăn trên tay. Nàng le lưỡi chọc chuyên hút rồi bật cười giòn giã. Có bánh ngọt mà huynh thích ăn đó. Vào đến gian chính điện tiểu yêu đặt địa bánh ngọt bự tướng bên cạnh tuấn đế cười tít mắt hỏi. A niệm cầm quân gia trận thật ư cha. Đúng vậy, dù ta đã có kế hoạch từ trước nhưng việc trừng phạt thường hy bộ và bạch hổ bộ là cần thiết. Việc làm đó có tác dụng gian đe cảnh cáo cũng là để trả lời cho muôn dân thiên hạ. Hả, câu mang ở bên cạnh nó. Vậy chắc chắc A niệm sẽ ca khúc khải hoàn. Đúng vậy, sau khi trận chiến kết thúc thì sao? Tuấn đế nhìn chuyên húc, chuyên húc tươi cười, bỏ một miếng bánh ngọt vào miệng. Sau khi cuộc chiến kết thúc sư phụ sẽ công bố gà an niệm cho ta. Làm vậy là ổn thỏa đôi đàng. Vương cơ cao tân trừng trị thường hy bộ và bạch hổ bộ. Nhưng ngay sau đó mụi ấy trở thành hoàng hậu hiên viên, hoàng hậu trừng phạt hai bộ thì cũng như ta trừng phạt bọn họ. Và như vậy ta không cần xuất binh đáp trả muội ấy. Tiểu yêu bật cười ha ha. Tất cả mọi người đều hồi hộp và run sợ chờ đợi một cuộc chiến long trời lở đất nào ngờ cái mà họ chờ đợi được lại là một hôn lễ hoành tráng. Ngày 17 tháng 11, vương cơ cao tân đánh bại thường hy bộ và bạch hổ bộ. Cùng ngày hôm đó, hắc đế cử phong long làm sứ giả thay mặt nhà vua hiên viên đến cao tân hỏi cưới vương cơ cao tân làm vợ và sắc phong nàng làm hoàng hậu. Tuấn đế đã chấp thuận, sau khi bàn bạc xong hôn sự cuộc chiến giữa hai nước lập tức kết thúc. Thường hy bộ và bạch hồ bộ từ bỏ ý định khóc lóc này xin hắc đế trả thù cho họ và thấp thòm lo sợ vương cơ sẽ ghi hận. Cung điện đã có sẵn, chỉ cần trang hoàng lại cho thật đẹp là được. Của hồi môn cũng được chuẩn bị từ lâu, sau ngày thành hôn, an niệm chỉ việc chuyển sang sống ở một cung điện mới là xong. Quan lại phụ trách nghi lễ của hai nước tiến hành nghị bàn, và sau khi gieo quẻ bói mai dùa theo phương pháp của Ngài Phục Hy, các quan đã quyết định hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối thu năm sau. Thần Nông Sơn và Ngũ Thần Sơn ngày càng qua lại mật thiết, nên ai nấy đều cho rằng họ đang tích cực chuẩn bị cho hôn lễ. Kỳ thực Tuấn Đế và Hắc Đế đang gấp sút chuẩn bị cho việc nhường ngôi. Từ lúc chuyên hút rời khỏi Cao Tân, Tuấn Đế đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho ngày này. Bởi vậy, mọi thứ gần như đã được sắp xếp đâu ra đấy. Hoàng Đế động viên chuyên hút cứ yên tâm ở lại Cao Tân. Ngài sẽ thay hắn lo liệu ổn thỏa mọi việc ở hiên viên. Tất cả những kẻ phản đối cản trở hôn sự này đều sẽ phải ngoan ngoãn ủng hộ. Tuấn đế truyền ngôi cho chuyên hút thường chừng là điều không thể. Nhưng dưới sự sắp đặt của ba vị vua thông minh chắc tuyệt mọi việc diễn ra hết sức nhịp nhàng, suôn sẻ. chương 8, nặng tình trong vỏ bọc vô tình. Chuyên húc đã nhiều lần kết hôn, nhưng tiểu yêu chưa một lần chọn quà mừng cho hắn. Lần nào hắn cũng giúp nàng chuẩn bị rồi sai miêu phù thay mặt nàng đem quà tới. Nhiều khi tiểu yêu không hề biết đó là món quà gì. Nhưng đây là hôn lễ của chuyên húc và a niệm tiểu yêu muốn tự tay chuẩn bị quà mừng cho hai người, nàng cầu mong họ được vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nàng hiểu chuyên húc có trong tay mọi thứ chỉ thiếu những hạnh phúc giản đơn, nhưng nàng vẫn hy vọng a niệm sẽ mang đến niềm vui cho chuyên húc nhiều như niềm vui hắn mang đến cho a niệm. Bởi vì a niệm không giống những phụ nữ khác. Đêm trước ngày cử hành hôn lễ, Tiểu Yêu đang kiểm tra lần cuối quà mừng đám cưới ngày mai thì Chuyên Húc bước vào. Tiểu Yêu giang rộng hai tay, lấy thân mình che kín món quà. "Không được nhìn, không được nhìn, quà này huynh phải chờ để cùng mở với A Niệm. Chuyên Húc vốn chẳng hứng thú với món quà đó, hắn không buồn liếc nhìn. Hắn kéo tay Tiểu Yêu đi ra ngoài, đi dạo quanh vườn y thanh với ta một lát. "Tiểu Yêu tủi thân, huynh chẳng thèm hỏi muội tặng quà gì. Đúng vậy, ta không quan tâm." Vì ta không cần. Chuyên hút giảo bước rất nhanh tiểu yêu phải co càng chạy mới theo kịp hắn. Mãi đến khi vào vườn y thanh, hắn mới bước chậm lại. Tiểu yêu nghiêng đầu nhìn hắn. Huynh uống rượu à, không say đấy chứ. Không, chuyên hút cười lạnh lùng, mai mỉa. Hồn lễ ngày mai không hề đơn giản, đó là lễ thành hôn của hắc đế hiên viên và vương cơ cao tân. Sẽ có hàng triệu binh lính cao tân tập trung bên trong lãnh thổ cao tân và khu vực biên giới hai nước. Một ngày quan trọng như vậy, ta không được phép say. Tiểu yêu băn khoăn nhìn chuyên húc, mụi cứ nghĩ huynh cưới được A Niệm thì sẽ vui hơn một chút. Lẽ nào trong lòng huynh A Niệm cũng chẳng khác những người phụ nữ trên đỉnh từ kim. A Niệm không giống họ, nhưng sự khác biệt đó không khiến ta muốn cưới muội ấy. Chuyên húc phất tay, tung một cú đấm xuống mặt nước cột sóng trỗi cao cuồn cuộn bọt nước tung tué. Trước kia chuyên hút cũng thường không vui vẻ trước mỗi cuộc hôn nhân, nhưng hắn rất biết kìm chế cảm xúc của mình, vậy mà lần này, hắn đã không kiểm soát nổi. Tiểu yêu hỏi, huynh không muốn thì vì sao vẫn nhận lời? Chuyên hút thình lình quay lại, nhìn xoáy vào tiểu yêu, nổi giận bừng bừng. Vì sao ta phải nhận lời ư? Tất cả mọi người đều cho rằng ta nên nhận lời đấy thôi. muội đã bao giờ để tâm xem ta mong muốn điều gì hay chưa? Điều mà muội quan tâm chỉ là an niệm muốn làm vợ ta. Mội nghĩ rằng, dù sao ta cũng đã có rất nhiều phi tần, thêm a niệm cũng không sao. Tiểu yêu nổi giận, không phải thế chắc, đình từ kim có chừng ấy phụ nữ, thêm một người nữa thì đã sao. Năm xưa, mội thấy huynh hân hoan đón giấc hình duyệt kia mặc so với cô ấy, a niệm có gì thua kém nào. Những thứ a niệm mang lại cho huynh ít hơn hình duyệt chắc. Mội ấy đã dâng tặng huynh cả một vương quốc cao tân Thái Bình yên ổn. Mặt mày biến sắc khuôn ngực chuyên húc phập phồng, hắn dồn bước về phía tiểu yêu. Ta hân hoan đón giấc hình duyệt khi nào? muội nói đi ta hân hoan đón giấc cô ấy khi nào? Tiểu yêu lùi lại, năm đó, nàng bỏ về cao tân trước khi hôn lễ của chuyên húc được cử hành, bởi vậy, nàng không được tận mắt chứng kiến lễ thành hôn của hắn với hình duyệt. Tiểu yêu đối lý, nhưng vẫn ngoan cố. Dạo đó ở cao tân có quán trà quán rượu nào không bàn tán xôn xao về hôn lễ của huynh. Ai nấy đều suýt xoa về hôn lễ xa hoa, náo nhiệt của huynh ai nấy đều biết huynh hân hoan, vui sướng biết nhường nào. Tiểu yêu đã lùi sát thanh lan can trong đỉnh hóng gió, không còn khoảng trống nào để lùi tiếp nữa. Nhưng chuyên húc chưa chịu buông tha cho nàng, hắn vẫn tiến bước. Tiểu yêu thu mình trên chiếc ghế dài, dán lưng vào lan can. Chuyên húc huynh chớ mượn rượu làm can. Có giỏi thì ngày mai thể hiện nỗi bức xúc trước toàn thể quan khách trong đại hoang và chiều thần hai nước. Chuyên húc chống hai tay xuống thanh lan can, giam tiểu yêu trong vòng tay hắn. Hắn cúi xuống, ghé sát mặt tiểu yêu, dằn từng chữ. Mụi nghe đây, mỗi lần cử hành hôn lễ ta đều vô cùng buồn chán. Nhất là khi thành hôn với hình duyệt ta đã rất căm giận bản thân mình, và cả muội nữa. Tiểu yêu ngửa đầu ra sau chuẩn bị tung cước đạp chuyên húc. muội nói cho mà biết, huynh còn mượn rượu làm càn là muội không nể nang nữa đâu. Chuyên húc nhìn tiểu yêu chân chân, hắn từ từ cúi thấp đầu. Tiểu yêu trợn chừng hai mắt, muội đạp thật đấy, khi bờ môi chuyên hút sắp chạm vào tiểu yêu, hắn đột một ngoảnh mặt sang bên, cục đầu xuống vai nàng, thở hồn hền. Bên tai nàng vang lên nhịp thở gấp gáp, bấn loạn của hắn. Tiểu yêu không dám cử động, nàng dịu giọng hỏi, chuyên hút rốt cuộc huynh làm sao vậy? Chuyên hút ngẩn đầu, hắn đặt hai tay lên đầu tiểu yêu, vỏ rối tóc nàng, sau đó ngồi xuống cạnh nàng. muội nói phải lắm ta thật bạc nhược. Ngày mai ta sẽ khiến cả thiên hạ được thấy ta vui sướng, hân hoan đến nhường nào. Nếu hắn đủ bản lĩnh thì năm xưa đã không nhường tiểu yêu cho đồ sơn cảnh và xích thủy phong long để đổi lấy sự hỗ trợ của bọn họ. Tiểu yêu đang chỉnh trang đầu tóc nghe thấy vậy liền quay sang nhìn chuyên húc. Nhưng chuyên húc đã quay mặt ra phía ngoài đỉnh hóng gió nên nàng không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn. Tiểu yêu gõ gõ đầu ngón tay lên vai chuyên húc. Vì sao huynh thức giận như vậy? Trước đây, muội có thể cảm nhận và thấu hiểu những tâm sự của huynh, nhưng bây giờ thì không. Thôi được rồi, mụi thừa nhận muội chỉ lo cho an niệm, không nghĩ tới huynh. Nhưng muội nghĩ rằng đối với huynh, việc thêm hoặc bất một người phụ nữ cũng không có gì khác biệt. Tiểu yêu, giọng nói của chuyên hốc chất chứa sự tức giận. Tiểu yêu vội vàng, huynh đừng như vậy, nếu huynh thực sự không muốn cưới an niệm chúng ta sẽ nghĩ cách hủy hôn. Chuyên hốc trầm ngâm một lát cất giọng bình thản, hủy hôn bằng cách nào? Mai là ngày thành hôn, cả thiên hạ đều biết điều đó, đoàn quân gồm hàng triệu binh lính đã dàn trận, sẵn sàng chờ lệnh. Nếu sơ sẩy, thiên hạ sẽ đại loạn, A Niệm sẽ không bao giờ tha thứ cho ta và muội. Muội không cần biết, muội không quan tâm A Niệm có căm ghét muội hay không, cũng mặc kệ đại quân hàng triệu binh lính hay sự yên ổn của thiên hạ. Tóm lại, nếu huynh không ưng ý, muội ủng hộ huynh hủy hôn. Chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó. Tiểu yêu có thể hy sinh tính mạng vì chuyên hút, có thể chống lại cả thiên hạ vì hắn, nhưng nàng lại muốn chung sống trọn đời bên người đàn ông khác. Chuyên hút bật cười, không rõ hắn đang buồn hay đang vui. Tiểu yêu đứng phát giảy, mũi sẽ đi gặp phụ vương. Chuyên hút giữ tay nàng, cười, bảo, đỉnh từ kim vốn đã rất đông phụ nữ, đúng là thêm hay bớt một người cũng không hề hấn gì. Chỉ tại hôm nay ta hơi quá chén, nhưng bây giờ ta thấy khá hơn rồi. Tiểu yêu nhìn chuyên hút chân chân. Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Tiểu yêu ngồi xuống, chuyên hút nói. Vẫn như những lần trước đừng chuẩn bị quà mừng cho ta, đừng nói chúc mừng hạnh phúc và ngày mai cũng đừng tới sự hôn lễ. Nếu vậy, muội phải giải thích với phụ vương và an niệm thế nào. muội là vương cơ bị tuấn đế xóa tên khỏi gia phả muội không nên xuất hiện. Tuy tiểu yêu rất yêu kính tuấn đế yêu mến an niệm, nhưng so với chuyên húc thì không ai quan trọng bằng hắn. Vì vậy, nàng nói. Vâng, ngày mai muội sẽ trốn. Chuyên hút nhàn nhã ngồi tựa lưng vào lan can, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối từng dòng linh lực bay lên theo nhịp gõ của hắn, mặt hồ trỗi lên một đóa hoa nước. Tiểu yêu ngồi bó gối, ngần ngơ ngắm nhìn hoa nước rất lâu sau, nàng buộc miệng hỏi. Huynh không lần nào thấy vui sao? Chuyên hút đáp ngay, không, Muội tin nhất định huynh sẽ được vui vẻ, hạnh phúc nhất định sẽ tìm được người huynh yêu thương. Ta cũng rất muốn biết cảm giác được lấy người mình yêu thương sẽ thế nào. Ta muốn được một lần rung động thực sự. Ta muốn được đón nhận những lời chúc phúc của mọi người trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Bỗng nhiên, tiểu yêu thấy rất đỗi chua xót nàng cả quyết chắc nịch. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Chuyên hút cười, giọng nói trầm buồn của hắn tan vào màn đêm tịch mịch. Ta cũng nghĩ vậy, chỉ cần ta nhẫn nải, chắc chắn sẽ chờ được ngày đó. Ừ, chắc chắn vậy, nhưng nếu ngày đó tới, huynh không được thiên vị cô ấy mà bạc đãi an niệm. Chuyên húc mìm cười âu yếm nhìn tiểu yêu. Nàng chọc ngón tay vào người hắn. huynh cười gì thế? Chuyên húc cười, đáp. Nếu ta cưới được cô ấy, chuyện đó sẽ nghe theo cô ấy. Cái gì? Tiểu yêu thọc lét chuyên húc thật đau. huynh huynh đàn ông hơn một chút được không? Sao lại nghe cô ấy? huynh là vua một nước kia mà. Chuyên húc thùng thẳng đáp. Điều này không liên quan đến bản lĩnh đàn ông. Tóm lại, nếu cưới được cô ấy, ta sẽ nghe theo cô ấy hết. Ta sẽ không làm những việc mà cô ấy không thích Tiểu yêu thấy thọc lét hắn không khiến nàng hả giận, nàng chuyển sang câu véo. Vậy nếu cô ấy không ưa muội nói xấu muội với huynh, huynh cũng nghe lời cô ấy. Chuyên hút cười dung cả hai vai. Tiểu yêu tức khí, véo hắn thật đau. Huynh trả lời đi chứ. Chuyên hút chỉ nhìn tiểu yêu và mỉm cười, mà không đáp. Tiểu yêu dơ hai bàn tay lên ngang đầu, khom khom hai ngón tay cái tạo thành hình càng cua chuẩn bị cắp miến kẻ địch. Nàng nửa đùa nửa thật, huynh phải nói cho rõ ràng. Huynh sẽ nghe cô ấy hay nghe muội Nghe cả hai, được không? Không được, biết đâu hai người đồng quan điểm. Thế những lúc bất đồng thì sao? Biết đâu không có lúc nào như thế? Tiểu yêu tức phát điên. Chuyên hút, hãy nói cho rõ ràng, để muội còn chuẩn bị tinh thần, biết thân biết phận cư xử để không khiến hai người ghét bỏ. Tất nhiên ta sẽ nghe lời muội Hửm thế còn được. Tiểu yêu thở phào, nhưng ngay sau đó, nàng thấy mình thật trẻ con mới thế đã bị chuyên hút chọc cho tức quá hóa cuồng. Nhưng nhìn chuyên hút tươi cười, rạng rỡ nàng lại thấy bị hắn chọc giận cũng rất xứng đáng. Tiểu yêu hỏi, huynh thấy tâm trạng phấn chấn hơn chưa? Chuyên hút gật đầu, tiểu yêu lại nói, ngày mai, lúc nào không vui, hãy nghĩ về những thứ huynh có được. Dù huynh không thấy vui vẻ, nhưng hãy dáng làm cho an niệm hạnh phúc. Chuyên hút nhìn xoáy vào tiểu yêu, đôi mắt nheo lại. Tiểu yêu lập tức biện bạch. Không phải muội coi trọng a niệm hơn huynh đâu, mà muội nói vậy là muốn tốt cho huynh đó, huynh hiểu mà. Ừ, ta sẽ nghe muội. Rõ ràng hắn nên đáp rằng ta hứa với muội, nhưng chuyên húc lại trả lời ta sẽ nghe muội, điều này chứng tỏ hắn vẫn còn nhớ trò đùa khi nãy với Tiểu Yêu. Tiểu Yêu phì cười, đấm chuyên húc, một tay chuyên hút giữ chặt nắm đấm của Tiểu Yêu tay kia gác lên lan can sau lưng nàng, hắn cười thật tươi nhìn nàng. Nơi muội yêu thích nhất ở Ngũ Thần Sơn là vườn Y Thanh này. Vậy ta sẽ cho xây dựng một vườn y thanh giống hệt như thế này ở tiểu nguyệt đỉnh để tặng muội Tiểu yêu hiểu ý chuyên hốc Tuy mẹ nàng qua đời đã nhiều năm Nhưng phụ vương nàng vẫn giữ gìn nguyên vẹn những nơi mẹ nàng thường lui đến Nhưng khu vườn này sẽ không còn thuộc về phụ vương nữa Chắc chắn A niệm muốn trồng tu lại theo ý mình Nếu vậy mọi ký ức thuộc về tiểu yêu đều sẽ tan biến Tiểu yêu đam đắm dõi nhìn khu rừng trúc phía xa Lặng thinh không nói Một lúc sau, nàng mới mỉm cười, lắc đầu. Không phải nàng không cảm động, nhưng nàng biết rằng tiểu nguyệt đỉnh không phải nơi ở lâu dài của mình, việc gì phải tốn kém như vậy. Nàng sẽ suy nghĩ về việc xin cảnh xây cho mình một khu vườn y thanh trên núi Thanh Khâu. Chuyên hút ngoảnh đầu lại, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt hắn hoàn toàn nguội lạnh. Hai người lặng lẽ ngồi trong đỉnh hóng gió rất lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Lúc sau tiểu yêu lên tiếng. Về nghỉ ngơi thôi, ngày mai huynh phải dậy sớm. Ra khỏi đỉnh hóng gió họ mới hay bầu trời đã ngàn sao lấp lánh, cả hai bất giác cùng bước chậm lại. Tuổi nhỏ, vào những đêm mùa hạ, sau khi tắm gội xong, tiểu yêu và chuyên hút thường ngồi trên chiếc giường gỗ kê dưới hành lang vui đùa. Đến khi thấm mệt cả hai sẽ nằm xuống cạnh nhau, ngắm nhìn trời sao lấp lánh. Chuyên hút khẽ nói, có lúc ta rất nhớ những ngày tháng vui sống trên chiêu vân phong. Tiếc là Chiêu Vân Phong khi ấy không thuộc về ta, nên ta chẳng thể giữ muội ở lại. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ngày cô Hành chuẩn bị đưa tiểu yêu đi xa, hắn đã nài nì cô để tiểu yêu ở lại và hứa chắc như đinh đóng cột cháu sẽ chăm sóc tiểu yêu, không nề hà chuyện gì. Nhưng cô hắn chỉ cười và bảo, nhưng bây giờ cháu không giữ nổi mạng sống của mình thì làm sao bảo vệ tiểu yêu được. Chỉ e không nề hà là chưa đủ, tiểu yêu thinh lặng không nói, ánh mắt thoáng nét u buồn. Mãi đến khi về tới cung điện của mình, nàng mới cất tiếng. Mọi chuyện đã qua rồi, giờ đây, Hiên Viên Sơn, Thần Nông Sơn và Ngũ Thần Sơn đều thuộc về huynh. Chuyên hút mỉm cười, mỉa mai. Đúng vậy, đều thuộc về ta. Tiểu yêu cảm thấy nụ cười của chuyên hút không chuyên trở bất cứ niềm vui nào. Nàng lo lắng nói, hồn lễ ngày mai, chuyên hút phất tay, bảo nàng hãy đi về phòng. muội lo ta sẽ để xảy ra sơ suốt gì hay sao? Yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Ngày mai, hãy bảo miêu phù và tiêu tiêu đưa muội ra biển chơi cho thỏa thích. Tiểu yêu trộm nghĩ, đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, chuyên hút chưa bao giờ phạm sai lầm. Nàng thấy yên lòng hơn, liền gật đầu quay người bước vào phòng. Chuyên hút chắp tay sau lưng, chầm chậm cất bước dưới bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng. Dĩ nhiên hắn sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Bởi vì chỉ khi hắn không phạm bất cứ sai lầm nào tiểu yêu mới được thỏa sức phạm sai lầm, mới được thoải mái làm con gái của si Sivu, mới được tự do tự tại, hồn nhiên, vô tư lự. Chuyên húc thẩm nhủ, cô Hành ơi, có phải bây giờ cháu đã đủ năng lực để bảo vệ bản thân và tiểu yêu? Giảm tháng 9 năm đó, Hắc đế hiên viên thành hôn với vương cơ cao tân là cao tân ức và lập nàng làm hoàng hậu. Ngày thứ hai sau hôn lễ Tuấn Đế triệu tập quần thần và tuyên bố quyết định của ngài, sức khỏe không cho phép ngài tiếp tục gánh vác những trọng trách nặng nề của triều đình. Để không phải hổ thẹn với liệt tổ liệt tông và không phụ lòng lê dân chăm họ, ngài quyết định nhường ngôi cho chuyên hốc. Triều đình xôn sao, náo động trước quyết định bất ngờ ấy. Nhưng thường hy bộ và bạch hổ bộ đã quy thuận chuyên hốc. Thanh long bộ và hy hòa bộ luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của Tuấn Đế. Bởi vậy, quân đội ngũ thần của Tuấn Đế dĩ nhiên sẽ ủng hộ chuyên húc Điều đó có nghĩa quân đội Cao Tân hoàn toàn ủng hộ chuyên húc trở thành vua Cao Tân. Hơn nữa, 30 vạn đại quân của Phong Long đang đóng quân ở tại vùng Tây Bắc Cao Tân, 30 vạn đại quân do Lì Oán thống lĩnh đang chấn giữ ở miền Đông Bắc Cao Tân. Ngoài ra, đại quân ở Hiên Viên cũng sẵn sàng tác chiến. Vậy nên, những tiếng nói phản đối ở Cao Tân, dù mạnh mẽ kịch liệt đến đâu cũng vô ích. Chuyên hút trở thành vua Cao Tân trong tư thế hiên ngang, lẫm liệt với sự hộ tống của hàng triệu thiết kỷ. Cuộc chiến giữa hiên viên và Cao Tân tới đây chấm dứt. Hai nước hợp nhất cùng tôn Hác Đế làm vua. Kể từ đó, đại hoang rộng lớn hầu hết đều nằm dưới sự thống trị của Hắc Đế. Nhưng trở thành vua Cao Tân không có nghĩa một kết thúc thắng lợi mà là một khởi đầu đầy gian nan. Trước kia, khi mới chỉ có các dòng họ ở Trung Nguyên và các dòng họ lâu đời ở hiên viên, những mối mâu thuẫn đã liên miên không rứt. Giờ thêm các dòng họ ở cao tân, ba thế lực lớn cùng tranh chấp đối kháng, các cuộc xung đột lớn nhỏ diễn ra không ngừng nghỉ. Các đại thần không chỉ đấu đá nhau mà còn ra sức chống đối chuyên húc. Mệnh lệnh nhà vua ban ra vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, nên rất khó được thực thi. Tuy nhiên, có thể thấy rằng con đường đi đến ngay vị đế vương của chuyên húc xưa nay chưa khi nào mưa thuận gió hòa. Từ nhỏ đến lớn, những khó khăn, gian khổ, những trầng ngại đã tôi luyện nên tính cách khoan hòa, độ lượng, bản lĩnh kiên trì, nhẫn nại và trí tuệ sáng suốt ở chuyên hút. Hắn sẵn sàng tiếp nhận mọi sự phản đối, nghi hoặc bằng tấm lòng bao dung. Hắn kiên trì và sáng suốt giải quyết hết mối nguy này đến mối nguy khác. Đối với nhục thu, viên tướng Cao Tân từng đánh bại đại quân hiên viên, chuyên hút không những không trừng phạt mà còn trọng dụng anh ta, hai người qua lại rất thân thiết. Đối với những quan lại từng phản đối hắn kế vị, Chuyên Húc cũng không đàn áp, hãm hại, trái lại, những lúc nghị bàn chính sự, hắn vẫn khiêm tốn lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của họ. Nhưng, đối với những kẻ nuôi lòng phản loạn gây bất ổn ở nhiều nơi, mưu đồ thừa nước đục thà câu Chuyên Húc sẽ thẳng tay trừng trị, trấn áp không tha. Với sự trợ giúp của Tuấn Đế và Hoàng Đế, Chuyên Húc đã vượt qua những ngày tháng gian nan nhất sau khi lên ngôi. Giờ đây, Triều Thần và Lê Dân Trăm họ đều hiểu rằng, vị vua đích thực của họ hiện nay là Hắc Đế. Sau hồn lễ của chuyên húc tiểu yêu ở lại Ngũ Thần Sơn một thời gian, vì nàng muốn chắc chắn bệnh tình của Tuấn Đế không còn gì đáng lo ngại. Có lẽ vì một năm qua quá ư bận rộn vất vả, phụ vương nàng không bị những cơn ác mộng hành hạ nữa, nên sức khỏe của ngài đã khá lên nhiều. Nhưng nếu muốn bình phục hoàn toàn, ngài không còn cách nào khác ngoài việc tĩnh dưỡng. Trước mắt thì chưa thể có lẽ phải chờ khi ngôi vị đế vương của chuyên húc thực sự vững chắc tuấn đế mới yên lòng gác bỏ mọi phiền lo, rời đến hiên viên sơn, chuyên tâm trị thương. Khi nhận thấy sức khỏe của tuấn đế không còn đáng ngại, tiểu yêu quyết định quay về trung nguyên với cảnh, mà không chờ chuyên húc đi cùng. Về đến thần nông sơn, tiểu yêu thấy nơi này vẫn không có gì đổi khác bầu không khí hân hoan, náo nhiệt ở ngũ thần sơn không hề ảnh hưởng đến thần nông sơn. Tiểu yêu thì thào bên tai hoàng đế, hình duyệt không phản đối chứ. Hoàng đế ơ hờ đáp, chắc chắn không vui vẻ gì, nhưng nó là người khôn ngoan, biết chẳng thể ngăn cản, cũng biết việc này không ảnh hưởng đến địa vị của nó. Dù sao cũng còn hơn chuyên húc sức a niệm về đây. Tiểu yêu ngẫm ngợi và thấy như vậy cũng phải. A niệm sống trên ngũ thần Sơn xa xôi. Chuyên húc cũng chỉ mất vài năm tập trung cho vấn đề của Cao Tân. Chờ khi mọi thứ ổn định, hắn vẫn sẽ dành phần lớn thời gian cho thần Nông Sơn. Có thể nói An Niệm chỉ có được ngũ thần Sơn và danh hiệu Hoàng hậu mà không nắm thực quyền. Vì thế, mụi ấy chẳng thể cướp đi mọi thứ mà hình duyệt đang có. Tiểu yêu nói, phụ vương thật sáng suốt, người biết rằng người phải ra đi thì a Niệm mới được sống một đời yên ổn. Hoàng đế nghiêm nét mặt, rất ít người nhận ra xu hướng của thời đại. Những người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ khi đã hiểu rõ về thế thời lại càng ít hơn. Trước đây ta từng coi thường lòng dạ và khí tiết của hắn. Tiếc là trước khi gặp hắn, mẹ cháu đã gặp. Hoàng đế thở dài khe khẽ, không nói gì thêm. Tiểu yêu, yêu lôi ra một chiếc túi dệt thư tơ của giống tầm ngọc đưa cho hoàng đế. Chuyên hút bảo cháu đưa cái này cho ông. huynh ấy bảo huynh ấy không có thời gian xem xét thứ này, nên ông hãy giữ lấy. Hoàng đế mở túi thì thấy bên trong là một nửa quả trứng vịt bằng ngọc. Ngài lấy ra một nửa quả trứng mà bấy lâu ngài vẫn cất giữ, ghép với nửa kia thì tạo thành một quả trứng ngọc hoàn chỉnh. Hoàng đế khẽ thở dài, phải mấy trăm năm sau, hà đồ lạc thư mới được ghép lại hoàn chỉnh. Người đời đồn đại rằng, ai giành được nó sẽ có cả thiên hạ kỳ thực, người nào có được cả thiên hạ mới có được nó. trả trách si vưu và chuyên húc đều không màng đến. Tiểu yêu tò mò hỏi, bên trong chứa đựng bí mật gì vậy? Ta nghiên cứu suốt mấy trăm năm, đã có một vài manh mối, chắc sẽ sớm biết thôi. Hoàng đế nhắm mắt lại, truyền linh lực vào viên ngọc. Một lúc sau, ngài mở mắt mỉm cười, thở dài. Tiểu yêu hỏi, ông thấy gì rồi? Bên trong là bản đồ đại hoang, ghi chép rất nhiều trận pháp, có thể biến hóa thành nhiều vùng đất và miền khí hậu khác nhau, còn có cả một đoạn ghi chép của bàn cổ đại đế. Xem ra thứ này đúng là di vật của bàn cổ đại đế. Ngài ấy đã viết những gì? Chỉ là những ghi chép về công việc đồng áng khí hậu nào phù hợp với cây trồng nào, khá giống những ghi chép của viêm đế về y thuật, và cũng chưa hoàn thiện. Những trận pháp đó cũng không phải những trận pháp dùng cho việc bày binh bố trận mà dùng để mô phỏng khí hậu của các vùng miền khác nhau, hỗ trợ cho việc nghiên cứu cây trồng vật nuôi. Tiểu yêu suy ngẫm một lát thì hiểu ra, viêm đế nghĩ cách để loại bỏ những đau ốm, bệnh tật của muôn dân còn bàn cổ đại đế muốn lê dân chăm họ không bị đói khổ. Hoàng đế gật đầu than thở, thì ra làm thế nào giành được thiên hạ vốn không phải là bí mật. Lo cho muôn dân được no đủ, với bớt đau khổ tất sẽ có được thiên hạ. Hoàng đế đam đắm nhìn những thừa ruộng tam tắp nối tiếp nhau bên ngoài cửa sổ, ngài chìm trong suy thư. Tiểu yêu trộm cười, vậy là ông ngoại nàng lại có việc để bận rộn rồi. Ông ngoại nàng không những muốn hoàn thành di nguyện của viêm đế mà còn muốn hoàn thành di nguyện của bàn cổ đại đế, truyền dạy cho người dân cách trồng trọt, để họ được no ấm, đủ đầy. Hoàng đế như người vừa tình mộc, ngài thu viên ngọc lại. Cháu cười gì thế, tiểu yêu cúi gặp người vái ngài một vái. Bẩm Hoàng đế bệ hạ, ngài đau nỗi đau của muôn người, người trong thiên hạ sẽ không quên ơn ngài. Ngài sẽ được thần dân cúng tế và kính yêu như viêm đế vậy. Hoàng đế mỉm cười, lắc đầu. Ta không bận tâm đến điều đó, ta chỉ muốn dốc sức làm những việc hữu ích cho muôn dân chăm họ mà thôi. Hơn một năm sau, Tuấn đế rời đến Hiên Viên Sơn, ngài sống trong chiêu vân điện trên chiêu vân phong, xóa bỏ tôn xưng Tuấn đế, đổi thành bạch đế. Không ai biết lý do vì sao ngài làm vậy, kể cả chuyên hốc. Có lẽ ngài chỉ muốn được giải thoát hoàn toàn khỏi những cơn ác mộng. Cũng có lẽ vì ngài muốn người trong thiên hạ hiểu rằng, từ nay sẽ không còn vua cao tân nữa. Thanh long bộ và hy hòa bộ theo bạch đế đến hiên viên sơn sinh sống. Chuyên húc cắt vùng đất màu mỡ phỉ như vốn thuộc về vương tộc hiên viên cho hai bộ này. Ngoài đất đai, hai bộ còn được nhà vua ban thưởng hậu hĩnh. Phần thưởng lớn lao mà chuyên húc ban tặng khiến hai bộ quá đỗi bất ngờ, họ kinh ngạc đến nỗi quên hết nỗi buồn đất khách tha hương. Sau khi hoàn tất việc di cư các bộ bắt tay vào chuẩn bị cho buổi tế lễ Long Trọng tại nơi ở mới. Sau khi bói quẻ Mai rùa viên quan phụ trách tế lễ của Thanh Long Bộ thông báo về một điểm gờ. Nên sau khi được bạch đế cho phép Thanh Long Bộ đề nghị H đế đổi tên cho họ. Chuyên húc ban cho Thanh Long Bộ tên gọi mới là Thanh Dương Bộ. Ban đầu, không ai để tâm nhiều đến tên gọi ấy, sau họ mới biết Thanh Dương là tên người bác ruột của Hắc Đế, ông ấy từng là con trai yêu quý của Hoàng Đế, cũng là vị đại anh hùng mà vương tộc hiên viên ai nấy đều yêu kính. Nghe nói viên tướng chấn thủ thành hiên viên là ứng long vô cùng sùng bái Thanh Dương, bởi vậy trước khi ban tên gọi mới cho Thanh Long bộ, Hắc Đế đã xin ý kiến của cả Bạch Đế, Hoàng Đế, và không quên ướm hỏi ý kiến của ứng long. Vậy là hai bộ đã hiểu tên gọi thanh dương ấy tượng trưng cho sự tôn trọng của vương tộc hiên viên dành cho họ, đồng thời cũng là sự thừa nhận của đại tướng quân ứng Long. Được ứng Long bảo vệ, che chở họ sẽ không còn phải lo lắng trước những khó khăn, chờ ngại sẽ xảy đến nơi vùng đất mới còn lạ lẫm với họ này. Điều bất ngờ và nực cười nhất là tuy Hắc đế đồng ý ban cho thường hy bộ và bạch hổ bộ toàn bộ đất đai vốn dĩ thuộc về thanh dương bộ và hy hòa bộ, nhưng ngài lại phong nhục thu làm đại thướng quân chấn giữ vùng đất phong ấy. Người trong thiên hạ không ai không biết nhục thu vốn là con em của Thanh Dương Bổ. Tuy quyết định đó của Hắc Đế thật thâm độc, nhưng ai cũng phải khâm phục sự khẳng khái, độ lượng của ngài, khi ngài sẵn sàng trao cho nhục thu 5 vạn đại quân. Ngài không hề nghi kỵ không trấn áp, cũng không hề cử người đi theo giám sát. Hắc Đế còn phong câu mang làm đại tướng quân, thống lĩnh quân đội ngũ thần, vốn là quân đội của Tuấn Đế, và giao cho hắn trọng trách chấn giữ ngũ thần Sơn. Cầu mang và nhục thu đều là học trò của Bạch Đế. Hai người vốn thân thiết từ lâu, nên Hắc Đế hoàn toàn tin tưởng họ mà không hề e ngại họ câu kết với nhau mưu đồ bất chính. Thanh Dương Bộ và Hy Hòa Bộ đã cảm nhận được sự biệt đãi của Hắc Đế dành cho họ. Có thể Hắc Đế muốn bù đắp những thiệt thòi của họ khi phải rời xa quê cũ, hoặc cũng có thể vì tình cảm đặc biệt giữa Hắc Đế và Bạch Đế. Thực tế là Hắc Đế dành cho họ sự quan tâm và hậu đãi hơn Hàn Bạch Hồ Bộ và Thường Hy Bộ, là hai bộ vốn đã quy thuận Hắc Đế từ sớm. Bởi vậy, những bất mãn và ấm ức của thanh dương bộ và hy hòa bộ dần dần tan biến hết. Gần như cả đại hoang rộng lớn đều thuộc quyền thống trị của Hắc Đế, không còn nữa tình trạng chia cắt và phân tranh như trước đây. Mọi loại sách y học quý giá của các nước đều được thu thập đầy đủ về một nơi tiện cho việc nghiên cứu, kiểm chứng, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện. Trước kia, vì lo sợ y thuật bị tiết lộ ra bên ngoài, nên danh y các nước gần như không hề có sự giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Hoàng đế chịu gọi họ tập trung tại Tiểu Nguyệt Đỉnh để cùng thảo luận về y thuật. Lúc đầu, bọn họ vẫn còn e ngại kiến thức 10 phần chỉ chia sẻ 5 phần. Nhưng khi Tiểu Yêu trao cho mỗi người một bộ sách thần nông bản thảo kinh đã chỉnh lý hoàn thiện bằng một tinh thần sẻ chia hết sức hoàng đại, họ nâng trên tay vật báu vô giá mà lòng bàng hoàng, kinh ngạc. Tiểu Yêu nói, các vị đều là bậc danh y hàng đầu đại hoang, thiết nghĩ chỉ cần đọc qua một lượt sẽ biết sách này là thật hay giả. Tôi không muốn giải thích rông dài vì sao thần nông bản thảo kinh vốn đã thất truyền từ lâu, nay lại xuất hiện. Tôi chỉ muốn kể cho các vị nghe câu chuyện nhỏ của tôi. Tất cả các danh y đều chăm chú nhìn tiểu yêu. Nàng thong thà kể lại, khi mới tìm đến với y thuật, mục đích của tôi không phải để cứu người, mà là để giết người. Số người tôi giết nhiều hơn nhiều số người được tôi cứu. Khi ấy tôi không mảy may nghĩ rằng người thầy thuốc xứng đáng được kính trọng, cũng không cho rằng thần nông bản thảo kinh có gì đáng trân trọng. Mãi cho đến một ngày kia khi tôi vướng vào đau khổ và cảm thấy chán nản với hết thầy mọi sự trên đời, thì ông ngoại tôi, hoàng đế bệ hạ đưa tôi đến căn nhà, nơi mà viêm đế ông tổ mề y từng sống. Tôi tìm thấy những ghi chép của viêm đến xếp đầy chiếc hòm gỗ trong căn nhà ấy. Chắc hẳn các vị đều đã nghe nói về việc viêm đế lấy thân mình thử thuốc ngài đã nếm hàng trăm loại thảo dược và vì thế ngài đã trúng độc mà qua đời. Đó chính là những ghi chép về tất cả các loại thảo dược viêm đế từng nếm thử và những phản ứng của cơ thể khi dùng thuốc, được ngài ghi lại tỉ mỉ cho tới tận trước khi ngài qua đời. Vẻ mặt người kể chuyện bỗng trở nên trầm buồn u ẩn, vẻ mặt của tất cả các danh y cũng trầm buồn u ẩn không kém. Tuy chỉ ghi là hàng trăm loại thảo dược, nhưng thần nông bản thảo kinh đâu chỉ đơn giản là ghi chép về 100 loại thảo dược. Các vị đều là thầy thuốc, hẳn là đều có thể tưởng tượng ra nỗi đau đớn khi bị hàng vạn loại độc tốc xâm chiếm cắn xé. Nhưng, trong cơn đau tuột cùng ấy, viêm đế vẫn vừa phải xử lý việc nước, vừa kiên trì ghi chép về mọi loại thảo dược mà ngài nếm thử. Tôi chưa từng gặp viêm đế, nhưng tôi vừa đọc những ghi chép của ngài vừa khóc tôi đọc suốt một đêm và cũng khóc suốt đêm. Tôi không thể nói rằng, nỗi đau khổ của tôi chẳng là gì so với những đau đớn mà viêm đế phải trải qua. Bởi vì, viêm đế là viêm đế còn tôi là tôi. Nhưng có lẽ vì cảm thấu được tấm lòng bao la của bậc đế vương vĩ đại ấy, nên cách nghĩ của tôi về cuộc đời và con người đã có nhiều biến đổi. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì trước đây mình từng xem thường thần nông bàn thảo kinh càng cảm thấy hổ thẹn hơn khi tôi có được báo vật vô giá mà không chia sẻ cho mọi người. Kể từ lúc đó, tôi mới quyết trí theo học nghề y. Tôi vừa học tập vừa hành nghề. Quầy thuốc của tôi không hề có tiếng tam to tắt gì, những người đến khám bệnh đều là thường dân áo vải. Nhưng chính nhờ tiếp xúc với họ, tôi mới dần ngộ ra và trả lời được câu hỏi này, người thầy thuốc làm được gì cho mọi người? Người đó không chỉ giúp mọi người loại bỏ cơn đau thể xác mà còn trả về họ một người khỏe mạnh, mang lại sự yên ấm, hạnh phúc cho cả một gia đình. Bởi vì tôi đã chữa lành bệnh cho cha của một cô gái, nên cô gái ấy không cần phải bán thân. Ngày nào cô ấy và cậu em trai cũng đặt trước quầy thuốc của tôi một giỏ hoa quả. Kể từ đó, tôi mới thực sự nghiên cứu y thuật bằng cái tâm của người thầy thuốc. Các vị đều là những bậc danh y lừng danh thiên hạ. Các vị còn nhớ vì sao mình theo học nghề y không? Ánh mắt tiểu yêu như dòng nước trong veo quét qua gương mặt từng người. Vì muốn theo học y thuật, tôi đã thỉnh cầu hắc đế bệ hạ vời cho tôi một người thầy, người đó chính là danh y ngân, ngự y của bệ hạ. Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Thực ra tôi có những toàn tính nhỏ nhen của riêng mình. Nếu chỉ một mình tôi thì dù y thuật cao siêu đến đâu cũng có những hạn chế nhất định. Bởi vậy tôi hy vọng y thuật của danh y Ngân ngày càng cao minh hơn, để ông ấy có thể chăm sóc sức khỏe của bệ hạ tốt hơn nữa. Bởi vậy ông ngoại tôi, hoàng đế bệ hạ thường xuyên phải nghe những cuộc tranh cãi giữa tôi và thầy Ngân, khi thì về một loại thảo dược, khi thì về một bài thuốc. Rồi khi ông ngoại nghe tôi nói rằng, thần nông bàn thảo kinh mới chỉ ghi chép những thảo dược mọc ở vùng Trung Nguyên, mà chưa ghi chép những vị thuốc có trong lòng biển, ông ngoại tôi đã nảy sinh một ý thưởng. Ngài muốn tập trung trí tuệ của tất cả các bậc danh y trong thiên hạ, để cùng chỉnh lý và biên soạn một bộ y thư, bổ sung những điểm khuyết thiếu của thần nông bản thảo kinh cung cấp cho Lê Dân Trăm họ nhiều vị thuốc và bài thuốc hơn nữa. Tất cả các danh y đều kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu. Điên rồ thật là điên rồ. Vì sao có người nghĩ rằng họ có thể làm được điều gì cao siêu hơn cả thần nông bản thảo kinh? Tiểu Yêu bình tĩnh nói tiếp. Khi ấy tôi cũng cho rằng việc này là không thể. Ý tưởng này quá ngông cuồng. Có lẽ chỉ có hoàng đế bệ hạ dám nghĩ dám làm như vậy. Tôi không đủ khí phách như ông ngoại, nên không tin mình có thể biên soạn một cuốn y thư ghi chép đầy đủ mọi bài thuốc và y thuật của toàn đại hoang. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Tuy tôi không vĩ đại như viêm đế, sẵn sàng dùng thân mình thử thuốc nhưng tôi sẽ dốc sức để hoàn thành công việc này, chỉ ít tôi sẽ không để bản thân phải cảm thấy hổ thẻ. Nhưng không ngờ, ngày này đã đến các bậc danh y hàng đầu đại hoang cùng tề tựu tại Tiểu Nguyệt đỉnh ngoài ra còn có các vị lương y, những người được ông ngoại cử đi khắp mọi miền trong đại hoang để tìm kiếm thu thập và chỉnh lý các phương thuốc chữa bệnh cứu người đang tồn tại và lưu truyền trong nhân gian. Tôi nghĩ tâm nguyện của ông ngoại sắp trở thành hiện thực. Tiểu yêu thành khẩn nói, mỗi chúng ta theo học nghề y với mục đích không giống nhau. Các vị có mặt ở đây đều là những bậc danh y, y thuật mang lại danh và lợi cho các vị. Nhưng danh và lợi vốn chỉ là vật ngoài thân cuối cùng rồi cũng tan biến. Biết bao người đã đến và đi trong cuộc đời này như cánh nhạn vụt bay, như bóng câu qua thềm, mấy ai lưu lại dấu tích cho đời sau, mấy người nghĩ cho hậu thế hàng vạn đời sau. Ông ngoại tôi không chỉ ban cho quý vị một cơ hội ngàn vàng để trao đổi, học hỏi và nâng cao y thuật, mà còn mang đến cho quý vị một cơ hội tạo nên sự ảnh hưởng đến muôn đời. Rất lâu rất lâu sau nữa thành trì dù vững chãi. Hùng vĩ, nguy nga đến đâu cũng sẽ sụp đổ, các đời đế vương sẽ lần lượt ra đi, vô số truyền kỳ về các bậc anh hùng rồi sẽ bị quên lãng. Nhưng tôi tin, sách khi học mà các vị biên soạn ra vẫn tiếp tục lưu truyền trong nhân gian, giúp cho vô số người cha mạnh khỏe, vô số người con dạng người hạnh phúc. Tiểu yêu đứng lên, cúi gặp người, trịnh trọng vái lại các bậc danh y. Mong các vị hãy chia sẻ những tri thức y thuật quý báu của các vị cho mọi người, để người trong đại hoang, để hậu thế muôn đời được khỏe mạnh và hạnh phúc nhờ ơn phước của các vị. Không biết Hoàng đế xuất hiện từ lúc nào, ngài đứng đó lắng nghe, và lúc này, ngài chậm rãi cất tiếng. Các vị đều là những bậc học cao biết nhiều thông tuệ hơn người, xin các vị nhớ cho trao đi không có nghĩa là mất đi mà cùng với việc trao đi các vị sẽ nhận lại rất nhiều. Tất cả các thầy thuốc đều cúi nhìn cuốn thần nông bản thảo kinh trên tay, rồi ngước nhìn hoàng đế, sau đó nhìn sang tiểu yêu. Có người kinh ngạc, có người trầm tư, cũng có người xúc động, nhưng sau rốt tất cả đều tỏ ra bình tĩnh. Rồi họ lần lượt vái lại đáp lại thiện chí của tiểu yêu. Chúng tôi nguyện học theo y tổ viêm đế tận tâm tận lực góp sức biên soạn y thư. Hoàng đế mỉm cười nhìn tiểu yêu và các vị danh y đang trong tư thế vái lại lẫn nhau. Không còn bóng dáng chiến tranh, thua qua đông lại, xuân qua hè tới tháng ngày bận rộn trôi đi rất nhanh, thấm thoát đã 15 năm. Một chiều nọ chuyên hút ghé tiểu Nguyệt đỉnh thì thấy tiểu yêu và mấy thầy thuốc đang bận rộn chỉnh lý thư tịch, ngoài cửa còn có 23 vị danh y khác. Trông họ có vẻ đã thấm mệt nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn rạng rỡ trên môi, ai nấy đều hồi hộp nhướng mắt vào trong phòng. Ngay cả hoàng đế dường như cũng rất sốt ruột, ngài đang thường trà và trò chuyện với cảnh, nhưng chốc chốc lại ngó về phía các thầy thuốc. Chuyên hút dừng bước tò mò nhìn theo, một lát sau thì nghe có người nói, xong rồi, xong rồi, cuốn cuối cùng đã xong, tất cả các thầy thuốc cùng ùa đến bên cửa, Hoàng đế cũng đứng lên. Tiểu yêu ôm hai chồng sách dày cục viết trên vải lụa đi về phía Hoàng đế các vị danh y theo sau nàng. Tiểu yêu quỳ trước mặt Hoàng đế, gióng giặc thưa, không phụ sự ủy thác của bệ hạ bộ sách đã được hoàn thành sau 42 năm. Tham gia biên soạn sách có tất cả 68 danh y, 3.730 thầy thuốc phụ trách thu thập và chỉnh lý. Các thầy thuốc của chúng ta đã đi khắp Đại Hoang để tìm kiếm và siêu tầm, 38 vị đã trượt chân và bỏ mạng nơi vách núi, 50 người mất tích vì bão lũ, gió tuyết, 61 người bị quái thú ăn thịt bị trúng độc trúng chướng khí, và còn cả 7 vị danh y kiệt sức vì bệnh tật ngay trên bàn làm việc lúc qua đời họ vẫn nắm chắc trong tay cây viết. Mấy mươi năm nỗ lực thành tựu được đổi bằng tâm huyết và thậm chí là tính mạng của vô số người. Vừa lắng nghe những lời tổng kết của tiểu yêu các vị danh y vừa lặng lẽ rơi lệ Tiểu yêu cũng rưng rưng nước mắt, nàng nâng cao những chồng sách trong tay. Bộ sách này gồm 55 quyền, chia thành hai phần lớn, 37 quyền ghi chép các loại thảo dược, bài thuốc và y thuật trong đại hoang, trình bày và phân tích về quá trình sống chết. 18 quyền ghi chép những phương pháp phòng bệnh, trình bày và phân tích các phương pháp điều dưỡng âm dương. Mời bệ hạ ban tên, có sự kiện trọng đại kinh thiên động địa nào diễn ra trong đại hoang mà hoàng đế chưa từng trải qua? Lập nước trinh chiến khắp nơi, thống nhất trung nguyên, bị ám sát nhường ngôi trải bao phong ba bão tháp nhưng không ai thấy ngài vui hay buồn bao giờ. Vậy mà lúc này, bàn tay ngài đang run lên khe khẽ. Hoàng đế nhẹ nhàng mân mê chồng sách ngài nói, tuy ta chính là người triệu tập thầy thuốc bốn phương về đây cùng biên soạn ra bộ sách này, nhưng nếu không có hắc đế ta chắc chắn mình không thể làm được. Nhờ có hắc đế, chúng ta mới có thể tập trung danh y của tất cả các dòng tộc trong đại hoang, các thầy thuốc mới có thể đi khắp mọi nơi tìm kiếm thu thập tư liệu, và cùng nhau hoàn thành bộ sách này. Bởi vậy, chuyên húc à, cháu hay đặt tên cho bộ sách này đi. Chuyên húc đang say sư chiêm ngưỡng bộ sách đột nhiên nghe thấy hoàng đế gọi tên mình thì có phần bất ngờ, nhưng hắn không từ chối. Hắn bước đến bên cạnh hoàng đế cầm cây viết mà người hầu đã chuẩn bị sẵn, trầm tư một lát rồi đưa những nét bút khoáng đạt lên chồng sách gồm 18 quyền, hoàng đế nội kinh, lại phóng bút trên chồng sách gồm 37 quyền, hoàng đế ngoại kinh. Những nét chữ khỏe khắn, rắn giỏi tuyên bố sự ra đời của bộ sách thi thuật quý hiếm chưa từng có hoàng đế nội kinh và hoàng đế ngoại kinh tiếng hoan hô ruộn giã. Hoàng đế thoáng bất ngờ, sau đó thì ngài bật cười sảng khoái. Bộ sách thi thuật đã hoàn thành, từ nay người trong thiên hạ sẽ vơi bớt nhiều đau đớn, bệnh thật sự an lạc của muôn dân là niềm vui của bậc đế vương. Có được một đứa cháu trai như chuyên húc ấy là niềm vui của riêng hoàng đế. Tâm nguyện biên soạn một bộ sách thi thuật này đã hoàn thành. Cuộc sống bận rộn miệt mài suốt mấy chục năm đã kết thúc. Tiểu yêu cảm thấy thật tuyệt vời, vậy là cuối cùng nàng đã có thể nghỉ ngơi triệt để. Nàng cùng cảnh đến hiên viên sơn thăm bạch đế. Có lẽ vì không phải lo phê duyệt tố chương, xử lý chính sự, nên vết thương của bạch đế bình phục rất nhanh. Chỉ có điều, vì không được chữa trị kịp thời, nên vết thương đã để lại di chứng, khiến ngài đi lại có chút bất tiện. Tiểu yêu cảm thấy thật đáng tiếc, bạch đế ngó cảnh một lát cười, bảo, ta đã là một ông lão hom homhem, làm gì có cô gái nào chịu nhìn ta, đi lại khập khiễng một chút cũng không sao. Nhưng cảnh thì nên chữa cho lành, cảnh mỉm cười, không nói năng chi. Bạch đế cũng thôi không nhắc thêm về chuyện đó nữa. Từ ngày chuyển đến thần nông sơn, hoàng đế hầu như không rời khỏi tiểu nguyệt đỉnh, nếu không bận tổ chức các danh y biên soạn y thư, ngài sẽ dành thời gian nghiên cứu về trồng trọt. Ngài sử dụng các trận pháp trước khi dùng để đánh trận biến hóa thành các kiểu khí hậu của các vùng miền khác nhau trong đại hoang, để trồng đủ mọi loại thực vật từ thảo dược lương thực đến cây ăn quả, và cả những giống cây trồng mà tiểu yêu cũng không biết là thứ gì. Tóm lại, hoàng đế ngày ngày bận rộn với công việc trồng trọt trên tiểu nguyệt đỉnh, ngài chỉ quan tâm đến cây trồng, ruộng nương của ngài và hoàn toàn thờ ơ với mọi sự diễn ra bên ngoài. Bạch đế thì ngược lại, ngài không thể ở yên trên hiên viên sơn, ngài thường dẫn tiểu yêu và cảnh xuống núi và ở lại đó. Bạch để mở một tiệm rèn tại con hẻm sâu trong thành hiên viên. Ngài rèn tất cả mọi thứ từ nông cụ đến đồ dùng bếp núc nhưng tuyệt đối không rèn binh khí. Tiệm rèn của ngài tuy xa xôi, vắng vẻ nhưng vì tay nghề cao chỉ hơn chục năm đã gây dựng được tiếng tăm, hàng ngày khách đến đặt hàng nườm nược như chảy hội. Bạch đế niềm nở đón tiếp thái độ thân thiện, hòa nhã, chu đáo, khiến các ông các bà đều yêu mến ông cụ đẹp lão này. Những lúc rảnh rỗi, bạch đế thường tới tiệm rượu nổi tiếng, đã ngàn năm tuổi, mua nửa cân rượu, rồi ngài vừa uống rượu, vừa chơi cờ vây với ông lão giỏi tam huyền cầm, để dâu dê. Bạch đế thường để thua ông lão dâu dê ông ta hà lòng hà dạ thường vỗ vai tuấn đế và nói. Không phải do ông kém cỏi đâu mà trò này người thường không mấy ai chơi được. Ông biết ai phát minh ra nó không? Là hoàng đế đó, cụ tổ nhà tôi thuộc dòng dõi danh giá nên mới học được chút ít. Bạch đế bật cười khoan khoái ông lão dâu dê cao ngạo vuốt tròm dâu của mình. Trước cửa tiệm rèn có một cây hòe cổ thụ dưới góc cây là đống củi lớn. Cảnh đang bồ củi giúp Bạch Đế Tiểu Yêu ngồi trên cục gỗ phẳng, hai tay chống cầm, ngần ngơ nhìn Bạch Đế, ông lão này thật lạ lẫm đối với nàng. Người này chính là Bạch Đế lạnh lùng, hầu như không khi nào cười, chỉ một cái đưa mắt cũng khiến triều thần kinh hồn bạt vía ư. Bồ củi xong, cảnh đến ngồi bên cạnh Tiểu Yêu. Tiểu Yêu lầm bẩm sao có thể biến thành một người hoàn toàn khác như vậy? Nếu Nhục Thu và câu Mang nhìn thấy cảnh tượng này, chắc bọn họ sẽ sợ chết ngất. Cảnh nói... Có lẽ ngài chỉ trở lại là bản thân mình mà thôi. Người mà bác Thanh Dương của nàng quen biết có lẽ là người như vậy chăng? Có lẽ vậy, hiên viên sơn đâu thiếu rượu ngon, rượu quý, việc gì người phải uống thứ rượu cay chát ấy. Chắc hẳn không phải vì người yêu thích hương vị của loại rượu đó. Có lẽ vì trong rượu có những kỷ niệm mà người muốn lưu giữ. Tiệm rượu ấy đã ngàn năm tuổi thật ư, cha và bác cả từng uống với nhau ở đó thật ư. Tiểu yêu thở dài. Em cứ lo cha ở hiên viên Sơn không quen, nhưng xem ra em lo thừa rồi. Chúng ta không nên ở lại đây làm phiền cha nữa, ngày mai chúng ta về thôi. Về đến thần nông Sơn, tiểu yêu chợt nhận ra mình chẳng còn việc gì để làm, cảm thấy có chút hụt hẳn, nàng bàn với cảnh. Chàng thấy em đến Trạch Châu mở một tiệm thuốc được không? Cảnh đáp, chi bằng đến thành Thanh Khâu mở tiệm thuốc, nhưng Trạch Châu ở gần, Thanh Khâu ở xa, đi về trong ngày không thiện. Nếu nàng sống ở thanh khâu thì thành thanh khâu sẽ gần hơn Hà, em đến thanh khâu, tiểu yêu chưa kịp hiểu Cảnh thùm tìm, phụ đồ sơn ở thanh khâu đã tu sửa Bài trí xong xuôi, chúng ta có thể cử hành hôn lễ bất cứ lúc nào Hai má tiểu yêu bỗng ửng đỏ Cảnh xiết tay nàng, dù gì Tiểu yêu chúng ta làm đám cưới nhé Kể từ dạo đính hôn ta luôn trông ngóng đến ngày thành thân Trong lòng tiểu yêu tràn ngập dư vị ngọt ngào, nàng khẽ gật đầu Vậy là ngay buổi tối hôm ấy Cảnh đã bàn bạc với Hoàng đế và Hắc đế về ngày thành hôn. Cảnh không biết phải diễn đạt thế nào, nhưng trực giác mách bảo Hoàng đế sẽ vui vẻ gà tiểu yêu cho chàng, nhưng Hắc đế thì không. Lẽ ra điều này là không thể, vì năm xưa, khi Cảnh và tiểu yêu không thể liên lạc với nhau, chính Hắc đế đã giúp đỡ họ nhờ vậy Cảnh mới có thể viết thư cho tiểu yêu. Sau khi tiểu yêu đến thần Nông Sơn, cũng chính Hắc đế giúp họ gặp nhau hết lần này đến lần khác ở Thảo Ao Lĩnh. Có thể nói rằng, nếu không nhờ ngài Cảnh và tiểu yêu không thể đến với nhau. Cảnh cũng từng tĩnh tâm phân tích chuyện này. Thái độ của chuyên hút thay đổi từ dạo ý ánh mang thai và tiểu yêu bị trọng thương. Có lẽ vì chàng đã khiến tiểu yêu quá đau lòng, và trong mắt chuyên hút Cảnh không thể sánh với phong long, chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú tài ba lại chưa vợ Nhưng chuyên hút vẫn đồng ý cho họ đính hôn. Cảnh chỉ có thể kỳ vọng rằng thời gian sẽ giúp chuyên húc thấu hiểu tấm lòng của chàng dành cho tiểu yêu. Chàng quyết không phạm sai lầm như trước nữa. Quả nhiên, khi cảnh đề nghị cưới sớm, cả Hoàng đế và Hắc đế đều bật cười. Có điều cảnh cảm thấy, Hắc đế không lấy gì làm vui vẻ. Hoàng đế nói, hai người đính hôn đã nhiều năm cũng nên cưới đi thôi. Của hồi môn của tiểu yêu ta đã lo liệu cả. Chỉ cần nhà đồ sơn hoàn tất mọi bề là có thể cử hành hôn lễ bất cứ lúc nào. Cảnh thưa ngay, đã chuẩn bị đâu vào đấy, ví thử ngày mai cử hành hôn lễ cũng được. Hoàng đế và Hắc đế đều bật cười, tiểu yêu đỏ mặt thẹn thùng. Cảnh vội chữa, ngày mai ngày mai thì chắc chắn không kịp ý của thần là mọi thứ đã chuẩn bị xong cả. Hoàng đế hỏi Hắc đế: "Ý cháu thế nào?" Hắc đế mỉm cười: "Hãy để viên quan đại tông bá xem xét ngày lành tháng tốt trong năm là những ngày nào đã." Tiêu Tiêu nhận lệnh lui ra, chừng nửa canh giờ sau Tiêu Tiêu mang theo câu trả lời của quan đại tông bá về. Hắc đế đọc một lượt rồi đưa cho Hoàng đế. Hoàng đế xem xong thì đưa cho cảnh, tiểu yêu cố nhịn, nhưng không nhịn nổi, nàng sắp lại gần cảnh, xem cùng chàng. Hoàng đế hỏi cảnh, cậu thấy ngày nào hợp lý? Cảnh tỏ ra hết sức bình tĩnh thưa, một tháng nữa e là không kịp chi bằng hãy chọn ngày giảm tháng 5 tức là 3 tháng nữa. Hoàng đế nói, ngày đó rất hợp lý, cảnh và tiểu yêu cùng hướng về chuyên húc, chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt chuyên húc lướt qua cảnh và tiểu yêu trôi đến tận đâu đâu không rõ. Hắn mỉm cười, lầm nhầm nhắc lại. Ngày rằm tháng năm, cảnh thưa, vâng, chuyên hốc thinh lặng rất lâu, chừng như đang suy ngẫm điều gì lung lắm. Đúng lúc cảnh bồn trồn không yên thì giọng chuyên hốc chợt vang lên, rõ ràng, mạch lạc. Ngày đó rất đẹp, cứ quyết định vậy đi. Cảnh như vừa chút được gánh nặng ngàn cân, chàng vái lại hoàng đế và hát đế. Tạ ơn hai vị bệ hạ, hoàng đế liếc chuyên hốc treo chọc, muốn cảm ơn hãy cảm ơn tiểu yêu. Ông chó ta không nỡ gả nó cho cậu nhưng vì trong mắt nó, trong lòng nó đều chứa đầy hình bóng cậu, nên ta mới chịu nó, đồng ý gả nó cho cậu. Cảnh bật cười, quay sang vái tiểu yêu. Cảm ơn tiểu thư chịu lấy ta. Tiểu yêu vừa ngượng vừa bực, mấy người thật chẳng ra sao. Nói đoạn, vội vã chạy ra ngoài. Tiểu yêu cảm thấy hai má nóng ran, tim đập ruộn ràng, nàng không muốn quay lại đó nữa, bèn men theo con đường nhỏ ven suối, đi lên vạt đồi san sát những gốc phược. Nàng bước vào rừng phượng thấy cỏ non mơn mờn, hoa bay rập trời, cánh hoa phụ kín chiếc ghế dây đu Tiểu yêu lấy tay áo, gạt rơi những cánh hoa, ngồi lên chiếc ghế Đu đưa một lúc thì thấy bình tâm trở lại Chuyên hút đi xuyên qua rừng phượng, tiến về phía nàng Tiểu yêu cười, hỏi, cảnh đâu, đang bàn bạc chi tiết với ông nội về hôn lễ Chiếc ghế rất rộng, đủ chỗ cho hai người Tiểu yêu vỗ vỗ sang bên cạnh, gọi chuyên hút ngồi xuống đó Hai người vai kề vai trên chiếc ghế dây đu cùng ngắm nhìn dập trời hoa đỏ, hoa bay rào rào, gió càng lớn, trận mưa hoa càng dữ dội, những trận mưa hoa ngắt quãng, lúc có lúc không. Trong lòng Tiểu Yêu có niềm vui, hạnh phúc của tháng ngày bình an yên ổn hiện tại, nhưng cũng có cả những nỗi buồn vương chẳng thể nói nên lời. Từ góc phượng trên chiêu vân phong đến cơn mưa hoa trên tiểu nguyệt đỉnh, suốt chặng đường gian nan ấy, Tiểu Yêu và chuyên hút lúc nào cũng sóng bước bên nhau, nương tựa vào nhau. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Họ đều biết rằng người kia luôn ở cạnh mình. Nhưng 3 tháng nữa, nàng sẽ đi lấy chồng. Tuy thanh khâu cách thần nông sơn không xa, nhưng nàng và chuyên hút cũng phải vài tháng mới gặp được nhau một lần. Nàng đã có cảnh còn chuyên hút thì sao? Rồi đây, mỗi lúc hắn đau khổ ai sẽ ở bên cạnh? Uống rượu say, hắn biết huyên thuyên với ai đây? Tiểu yêu hỏi, huynh đã tìm được người phụ nữ huynh muốn cưới làm vợ chưa? Chuyên hút chia tay đón lấy một cánh hoa phượng, hắn lặng ngắm cánh hoa nằm giữa những ngón tay, mỉm cười, không nói, vẻ mặt buồn ảo não. Tiểu yêu an ủi trước sau cũng sẽ gặp được thôi. Tuy nói vậy, nhưng nàng không dám chắc chắn. Chuyên hút đã trải qua bao gian nguy, chắc chờ bao âm mưu thâm độc, bao tham lam, thèm khát, đã gặp đủ loại phụ nữ tiểu yêu không thường tượng nổi, người phụ nữ nào có thể khiến trái tim băng giá của hắn rung động. Chuyên hút cài cánh hoa lên tóc mai của tiểu yêu, hỏi. Nếu tìm được người phụ nữ ấy, có phải ta nên giữ cô ấy thật chặt bên mình? Tất nhiên rồi, tiểu yêu đáp chắc nịch, nếu gặp được thì phải giữ cho thật chặt. Chuyên hút lặng ngắm tiểu yêu, rồi bật cười. Ngày thành thân của tiểu yêu và cảnh đã được quyết định, nhà đồ sơn và nhà tây lăng rộn ràng chuẩn bị cho đám cưới. Cuối tháng 3 chuyên hút có chuyến công cán đến vùng Đông Nam, tất nhiên hắn sẽ ở lại ngũ thần sơn một thời gian cả đi lẫn về cũng mất chừng một tháng. Trước khi đi, chuyên hút nói với tiểu yêu. Ta để tiêu tiêu ở lại với muội không huynh cứ đưa cô ấy theo, tiểu yêu bên cạnh ta không thiếu thị vệ tài giỏi hơn cô ấy. Tiểu yêu rất cố chấp, không huynh hãy đưa cô ấy đi theo, cô ấy là phụ nữ, có cô ấy, nếu cần che giấu thân phận cũng dễ dàng hơn. Và điều quan trọng nhất là cô ấy rất trung thành với huynh. Chuyên hút đành chịu, vậy ta sẽ cử vài ám vệ thông minh, lanh lợi bảo vệ muội Tiểu yêu phì cười, huynh đừng lo lắng hão nữa, bây giờ đã là khi nào rồi. Huống hồ bên cạnh muội còn có ông ngoại, làm gì có kẻ nào cả gan động đến muội Tiểu yêu ngượng nên không nhắc đến cảnh. Nay nàng đã là đại tiểu thư nhà Tây Lăng, lại sắp trở thành phu nhân tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Nàng không nghĩ có kẻ nào dám liều mạng giết nàng như một phỉ năm xưa. Cha nàng ra tay rất tàn độc nên số cô nhi còn sống sót rất ít. Tất nhiên, vẫn có những kẻ dù không nuôi mối hận dòng họ bị tiêu diệt nhưng vẫn căm ghét nàng. Tuy vậy, bọn chúng chẳng dám đắc tội với hai vị bệ hạ và với hai gia tộc lớn, nhà Tây Lăng và nhà Đồ Sơn. Tiểu yêu nói, người phải thận trọng là huynh đó. Tùy hai nước hợp nhất đã lâu, và mấy năm gần đây không còn nhiều cuộc nổi loạn như trước kia, nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập Nguy hiểm thì ở đâu chẳng có kể cả khi ta ra mình trên đỉnh từ kim thì vẫn sẽ có kẻ tới ám sát ta. muội đừng lo ta rất giỏi ứng phó với nguy hiểm, chắc chắn sẽ bình an trở về trước hôn lễ của muội Ừ, tiểu yêu khẽ gật đầu. Chuyên hút đi vắng, tiểu nguyệt đỉnh trở nên vắng vẻ. May mà cảnh viện cơ tới bàn việc đám cưới, nên ngày nào cũng ghé thăm tiểu yêu. Cảnh và hoàng đế ngồi chơi cờ thưởng trả dưới mái hiên. Miêu phủ nhầm tính thời gian. Hết hôm nay sẽ chỉ còn 49 ngày nữa là tiểu thư đi lấy chồng. Phải mau nghĩ xem còn thiếu thứ gì không, nếu để vài bữa nữa, e là không kịp chuẩn bị. Tiểu yêu bịt miệng miêu phủ lại, ra dấu suyệt, bắt nàng yên lặng. Em đừng gây chuyện nữa, hai vị trưởng lão phụ trách tổ chức hôn lễ của nhà Đồ Sơn đã bị em hành hạ khổ sở lắm rồi. Miêu phủ u ớ kêu lên, nhưng thấy không hiệu quả, đành im miệng. Quan nội thị bước tới, vái lại hoàng đế, bẩm báo. Hoàng hậu thần nông hình duyệt xin vào gặp nói rằng tới chúc mừng tiểu thư sắp kết hôn và gửi quà mừng. Hoàng đế hỏi tiểu yêu, cháu muốn gặp không, tiểu yêu nhớ lại ngày nàng và chuyên húc mới chân ướt chân giáo đến thần nông sơn. Hình Duyệt là cô bạn gái thân thiết đầu tiên của nàng. Hai người từng ngủ chung giường, dắt tay nhau rong chơi khắp nơi. Nhưng khi Hình Duyệt trở thành chị dâu của nàng thì hai người bỗng nhiên trở nên xa cách. Và khi nàng bỏ trốn khỏi đám cưới với Phong Long thì hai người đã hoàn toàn trở mặt. Mấy năm qua, hai người chưa từng gặp gỡ lần nào. Tiểu yêu, yêu nói, cô ấy là hoàng hậu, cô ấy chủ động đến, bày tỏ thiện chí cháu cũng không nên làm cao. Huống hồ cháu là người có lỗi với phong long và nhà sách thủy trước. Hoàng đế căn dặn quan nội thịt, cho hoàng hậu vào, huynh duyệt bước vào quỳ lại hoàng đế. Hoàng đế ôn tồn nói, đứng lên đi, người một nhà, đừng khách sáo. Ta đang chơi cờ với cảnh, cháu tìm tiểu yêu mà trò chuyện. Nơi đây chẳng có gì ngoài hoa cỏ, theo tiểu yêu đi ngắm hoa đi. Nhìn xuống bàn cờ, biết mình đang làm hỏng nhã hứng của hoàng đế, hình duyệt vội thưa. Ông cứ chơi cờ tiếp đi ạ, cháu nói chuyện với tiểu yêu một lát rồi về. Tiểu yêu đưa hình duyệt ra ngoài. Hình diệt vừa đi vừa nhìn cảnh tuy vẫn đang ngồi trước mặt hoàng đế nhưng ánh mắt cảnh bám giết lấy tiểu yêu. Hình duyệt thấy tâm trạng của mình rất đổi phức tạp, vừa ngưỡng mộ vừa nhẹ nhõm. Khi hoàng đế và cảnh đã xa khỏi tầm mắt hình duyệt lên tiếng. Chúc mừng muội tiểu yêu cười, nói. Chỉ chúc mừng xuông không được đâu, phải có quà mới xong. Hình duyệt phì cười, không thiếu. Tà đã sai người đem quà mừng đến công Trương Nga. Có lẽ thị nữ của muội đang kiểm đếm từng món. muội muốn biết là quà gì không? Không cần đâu quà của hoàng hậu chắc chắn là những món quý giá. Cả hai đều cố gắng thể hiện thiện chí Nhưng mối quan hệ một khi đã giản vỡ thì khó có thể trở lại như lúc xưa. Họ nói hết mấy câu khách sáo đó thì thấy rằng không còn gì để nói nữa. Tiểu yêu vắt óc cũng không nặn ra điều gì để tiếp tục cuộc chuyện. Còn hình duyệt thì tâm trí như đang dung hoạn chín tầng mây. Hai người men theo con đường nhỏ hướng lên đỉnh núi, lặng lẽ cất bước. Mãi tới khi lên đến đỉnh núi, hình duyệt mới giật mình nhận ra, họ đã im lặng suốt nửa canh giờ. Đã kịp thích nghi với bầu không khí im lặng, tiểu yêu thư thả ngồi lên phiến đá, sảng khoái đón nhận những cơn gió lồng lộng thổi qua. Hình duyệt đột nhiên lên tiếng, ta rất mừng khi biết muội thành hôn với cảnh, tiểu yêu ngửa đầu ra sau, cười thật tươi thẳng thắn đáp. muội cũng rất vui. Nhìn nụ cười rạng rỡ của tiểu yêu, hình duyệt bất xác cũng bật cười. Vậy là lần này, tiểu yêu sẽ kết hôn với một người đàn ông khác đi khỏi thần nông sơn, rời xa chuyên húp. Đứng trên đỉnh núi, có thể trông thấy bóng từ kim đỉnh thấp thoáng trong màn mây. Hình duyệt hướng mắt về phía từ kim cung, nói thật lớn. Ta chúc muội và cảnh mãi mãi hạnh phúc, ân ái mặn nồng. Tiểu yêu chắp tay lại, bày tỏ sự cảm ơn. Rồi nàng nghiêng đầu nhìn hình duyệt hỏi. Làm hoàng hậu thì có gì vui? Hình duyệt cười đáp ta có được mọi thứ ta mong muốn, vui hay không vui ta cũng không thể nói cho rõ ràng, chỉ biết rằng ta rất mãn nguyện. Tiểu yêu cười, bảo, mội cũng nên chúc mừng chị. Hình duyệt chăm chú nhìn tiểu yêu, rồi thành thực nói. Bởi vì đã giành được nên điều ta sợ hãi nhất là bị mất đi. Kẻ nào muốn cướp của ta ta quyết không tha kẻ đó. Tiểu yêu thầm thở dài, may mà phụ vương nàng để a niệm sống ở ngũ thần sơn, nên mội ấy sẽ không bị cuốn vào cuộc tranh giành đấu đá trên đỉnh thừa kim. Tuy nói vậy, những người tham gia tranh cướp và bị tranh cướp đều là vợ chuyên hốc. Nếu cần phải than vắn thở dài thì huynh ấy phải là người than vắn thở dài chứ không phải nàng. Tiểu yêu đứng lên, đón cơn gió núi, nàng rang rộng hai tay, cào lên thật lớn. a Tiếng nàng vang vọng giữa những chiền núi. Cảnh rào bước tới kéo tiểu yêu sát vào người mình, rồi mới cúi chào hình duyệt. Hình duyệt nói với tiểu yêu, thấy không, mới có nửa canh giờ mà huynh ấy đã vội vã đi tìm muội Tiểu yêu, mội thật may mắn. Hãy gắng trân trọng và giữ gìn. Tiểu yêu cảm thấy lời nói của Hinh Duyệt đầy hàm ý, nhưng nghĩ kỹ thì không thấy có chút ác ý nào. Nàng mỉm cười đáp lại. Vâng, Hinh Duyệt nói, ta về trước chào ông, hai người cứ thông thả. Nói xong, không chờ cảnh và Tiểu yêu đáp lời, Hinh Duyệt đã vận linh lực, bay vút xuống chân núi. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com.